chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org thỉnh truy cập để nghe trọn bộ chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ một khắc trước miêu nhiễm còn ở vì ngoài cửa chật trội buông xuống tang thi tâm hoàng hoàng một giấc ngủ dậy nàng an vị ở tiếp thu lên núi xuống nông thôn thanh niên trí thức xe bỏ thượng tác giả tự định nghĩa nhãn bên vực người mình ngọt văn trọng sinh cán bộ cao cấp chưng một mạ thế cùng trọng sinh miêu nhiễm vẫn luôn cảm thấy chính mình mệnh không tồi tuy rằng cha mẹ mất sớm lúc ấy chính mình cũng đã lớn lên thành niên không kêu những cái đó đỏ mắt thân thích chiếm nhà mình tiện nghi, nghiệp thư thời điểm vẫn luôn cầm cờ đi trước, tuy rằng không thể xưng là học bá, khá vậy lớn nhỏ tính, cái tài nữ, thuận lợi tốt nghiệp lúc sau, nàng liền trạch ở nhà tiếp phiên dịch, viết tiểu thuyết, ở đệ nhất bổn tiểu thuyết phát biểu đồng thời được đến tốt nghiệp lễ vật ông trời bàn tay vàng, không, gian một quả. Nhưng chính là đi, được đến không gian lúc sau, trong truyền thuyết mạt thế liền tới rồi. May mắn cái này đoạn đường hảo. Không hưởng công ta tốn số tiền lớn thuê xuống dưới miêu nhiễm nhanh chóng khóa kỹ cửa ba đạo khóa, vô vô ngực, thượng đại học nàng liền đem trong nhà phòng ở bán, miễn cho bảy đại cô tám gì cả luôn là tới cửa tìm các loại lý do bộ tiền, thành công ở thủ đô năm hương ngoại mua một bộ chỗ rửa xỉ cột hẻn biệt thự, sau đó thuê, dùng cái này tiền thuê nhà vừa vặn đủ chính mình ở trường học phụ cận tài chính phố thuê bộ chung cư. Muốn nói nàng thuê cái này gian hình chung cư thiệt tình không lớn, giá cả cũng không tiện nghi, nhưng đoạn đường rất thật hảo Khoảng cách trường học vừa đứng mà, có thể đi nhưng chạy còn có thể dẫm lên chạy bằng điện xe cân bằng nhanh như điện chấp đi trước tự học cọ cái lớp học nhà ăn linh tinh, mấy năm xuống dưới, liền xe mang du còn có tiền cơm đều tỉnh lão nhiều tiền, hơn nữa bên trái một cái đại thương trường, phía bên phải một cái đại siêu thị, bên cạnh rửa gần bệnh viện, mặt sau tam. trạm ma lại là nổi danh hàng quốc thành, bao gồm hàng thức chợ nông sản, hàng cơm cửa hàng từ từ, dù sao đối với một cái trừ bỏ chạch chính là ăn đồ lười quả thực không thể lại thích hợp. Ai rửa sạch một chút hôm nay thu hoạch miêu nhiệm thở dài kỳ thật từ được đến không gian kia một khắc nàng liền bắt đầu tích góp không ít tài nguyên nhưng mặt thế thật tới nàng vẫn là tâm hoảng hoảng sợ hãi có một ngày đạn tận lương tuyệt tuy rằng không gian có thể gieo trồng thật có chút đồ vật thật là chính mình như thế nào đều làm không được cho nên một có cơ hội nàng liền chạy ra đi đục nước béo cò thu đồ vật cũng may mắn lúc này đuổi kịp nghỉ dài hạn tài chính phố bên này không có gì điểm du lịch so với ngày xưa ít người hơn phân nửa. mặt thế tới thời điểm lại là buổi tối cho nên trên đường biến thành tang thi người tương đối tương đối thiếu bất quá hai ngày này du đãng lại đây liền có điểm nhiều thương trường siêu thị bệnh viện ngày mai nhìn xem có cơ hội đi chợ nông sản đi dạo đi miêu nhiễm ở chính mình đóng dấu ra tới phụ cận trên bản đồ nhất nhất dấu chọn bằng vào không gian cái này thần khí cùng với nàng nhiều năm như vậy không gián đoạn luyện tập thân thủ còn có chính là gom đủ các lộ sư huynh được đến phòng hóa phục vũ trụ phục đồ lặn các loại hộ cụ phái thượng công dụng Bất quá nàng nhất vừa lòng, vẫn là ở nước Mỹ nhận thức cái kia nam thần sư huynh thông qua hán. Mua vài khẩu súng cùng viên đạn, tóm lại là đỉnh quá một đoạn này thời gian, chờ trong không gian vật tư thu thập không sai biệt lắm, nàng liền tính toán theo nhập không gian tử trạch, dù sao không gian tốc độ chạy có thể trước sau điều tiết khống chế 3 ngày, không gian một ngày, bên ngoài 3 ngày, như thế nào nàng cũng có thể so người khác sống lâu một đoạn thời gian đi. Miêu nhiễm nhìn xem trống dông chỉ còn lại có gia cụ nhà ở, lắc lắc đầu, trực tiếp vào không gian, không gian tự thành tiểu thế giới, có nhật nguyệt mưa gió, sơn xuyên con sông, vì thế sức gió cùng năng lượng mặt trời phát điện nàng đều chế bị toàn, đem vật phẩm phân loại bỏ vào không gian tự mang yên lặng kho hàng, bảo đảm sẽ không quá thời hạn biến chất, lại đến tường viện ngoại đồng ruộng thu lương thực cùng rau dưa, lại đi xem chính mình cản sơn dưỡng da cầm da súc, một loạt hoạt động xuống dưới, tuy rằng có thể thuấn di, miêu nhiễm như cũ cảm thấy mỏi mệt không thôi, qua loa ăn qua trước kia đóng gói tốt đồ ăn, lại rửa mặt một phen Miêu Nhiệm rốt cuộc nhịn không được nằm ở trên giường mơ hồ qua đi. Miêu Nhiên Miêu Nhiên mau tỉnh lại. Hoàng hốt chung, tựa hồ có người kêu tên nàng. Miêu Nhiệm sợ tới mức giật mình một chút ngồi dậy, tùy tay khắp nơi sở loạn, nhớ rõ ngủ phía trước khẩu súng đặt ở trong tầm tay tới. Như thế nào không thấy? Nay tưởng tượng, Miêu Nhiệm tức khắc mở mắt ra, dùng sức hướng bên cạnh tránh né, đối phó cương thi chiêu thứ nhất, ngay tại chỗ mười tám lan. Ai ra này nữ hoa hoa là ngủ mau lăng đi, nhưng phải cẩn thận chút. lớn lên như vậy tuấn đừng lại ngã xuống quăng ngã mặt một cái có chút thanh âm khàn khàn chuyển tiến lỗ thai miêu nhiễm không thể hiểu được lần đầu ngay sau đó vẻ mặt ngộng bức nhìn trước mắt cảnh sát có chút phản ứng không kịp nàng đây là đang nằm mơ giơ tay véo véo chính mình chân không đau quả nhiên là đang nằm mơ a a miêu nhiên ngươi có phải hay không ngủ choáng váng véo ta làm gì đau chết mất trói thai sắc nhọn thanh âm bừng tỉnh phát ngốc miêu nhiễm nàng vừa rồi nhìn đến cái gì tựa hồ là một người hồi ức này kêu đoạn nàng thuộc a trọng sinh nhìn xem nơi chỗ cùng trước mắt từng đôi nghi hoặc buồn cười phẫn nộ ánh mắt miêu nhiễm nết miệng thật sự trọng sinh ha ha ha thực xin lỗi a ta vừa rồi làm cái đặc biệt đáng sợ ngộng có điểm không phản ứng lại đây miêu nhiễm ngây nô cười gãi gãi cái óc sờ đến một tay rơm dạ xúc cảm nhịn không được nhịu như mày ai đáng tiếp chính mình kia thân hảo tối ra khó khăn mới dượng đến lưu quang thủy hoạn kết quả một chuyến lại về tới trước giải phóng miêu nhiên ngươi cũng thật có ý tứ cười tủm tỉm một chương tiểu viên mặt đập vào mắt làm người tâm tình cũng đi theo hào lên miêu nhiễm trở về một cái tươi cười trong đầu nhanh chóng sửa sang lại một chút trước mắt những người này tư liệu viên mặt tiểu cô nương kêu trương thanh phương tiêm thanh mặt trái xoăn kêu lộ hồng cùng nàng chính mình miêu nhiên đều là hưởng ứng quốc gia lên núi xuống làng kêu gọi tri thức nữ thanh niên mặt sau còn có một chiếc xe bỏ ngồi ba cái tri thức nam thanh niên phân biệt là lưu Hải dân trương trường khánh hà kiến quốc tới rồi Tới rồi. Miêu nhiệm đối Trương Thanh Phương ấn tượng thực không tồi, vừa định nhân cơ hội sẽ lân la làm quen, liền sau khi nghe thấy mặt xe bỏ thượng một cái cao hứng phấn chấn thanh niên lớn tiếng kêu to, vội vàng quay đầu đi, đã có chút ngông lung trong bóng đêm, từng sợi khói nhẹ từ cao lớn rừng cây sau, lượn lờ dâng lên, cũng có kiến trúc chi lăng ba tiểu ảnh ảnh chắc chắc từ rừng cây khe hở trung lộ ra tới, nhìn đến bên cạnh hai cái nữ hải cũng đi theo hưng phấn hô hai giọng nói, Miêu nhiệm lúc này mới kinh giác toàn thân mềm nhún cùng đau nhức. Cha, đại ca, là cha bọn họ đã trở lại. Tựa hồ là nghe được bên này thanh âm, không trong chốc lát màn đêm chung liền lệch cạch lệch cạch chạy tới một đám người, miêu nhiệm ánh mắt không tồi, nhìn đến một cái người cao to nam nhân chạy ở phía trước, mặt sau đi theo hai cái dơ cây đuốc choai choai thiếu niên, lại mặt sau lại là bảy tám cái lớn lớn bé bé người, thuần một sắc giới tính vì nam. Ngưu đại thúc, này đó đều là ngài trong nhà người A. Uống ngài gia tộc này đủ khổng lồ ha chờ một đám người đến gần, nương ánh lửa, Một đám người thấy rõ đối diện người tới diện mạo, mặc kệ lớn lớn bé bé, đều trường một đôi cùng đánh xe đại thúc giống nhau phương tự mặt, đại mày dởm này nưu đại thúc ra gen di chuyển cũng rất cường đại, thân là trong nhà con gái duy nhất trương thanh phương trực tiếp kinh ngạc lên tiếng. Ha ha, này tính gì, người còn không có đầy đủ hết đâu. lưu đại thúc đối với người trong nhà khẩu thịnh vượng thập phần tự hào, cười lớn xuống xe tiếp nhận hướng hắn chạy tới tiểu tôn tử nhớ nhớ, trong lúc nhất thời hài tử đại nhân tiếng cười rung thành một mảnh. Làm con một trường thanh phương cùng miêu nhiên đều hâm mộ không được, lộ hồng lẩm bẩm thanh âm bị đè ép đi xuống, nhìn không được rầm dầm chân, bất quá nhìn đến như vậy nhiều già trẻ đàn ông, cũng liền không còn dám nhiều lời lời nói. nay mấy cái là tới chúng ta đội sản xuất xuống nông thôn thanh niên trí thức, phía trước đều nói tốt, liền trụ thôn đông đầu lý địa chủ gia nguyên lai phòng ở, lão đại, lửa đốt qua sao. Như đại thúc là thôn trưởng cũng là trưởng đội sản xuất, trước kia được đến thanh niên trí thức tới muốn tới, liền trước tiên an bài địa phương. Phòng ở cung kêu người trong nhà cấp dọn dẹp sạch sẽ, đầu ba ngày liền thiêu hỏa, mỗi ngày hồng một hồng, tuy rằng mới vừa vào thu, nhưng này rửa gần núi sâu rừng ra đại đông bắc sớm muộn gì đã lánh đến kỳ cục. Cha, ngươi cứ yên tâm đi, ta tức phụ nhi sớm muộn gì đều thiêu một lần đâu, chính là lưu nước thủy ta đều cấp đánh đầy, mới vừa rồi nương nói, hôm nay thiên quá muộn, Têu ngươi trước dẫn người trở về ăn cơm, khắc ngày mai lại thu xếp. Một cái hàm hậu hán tử tiến lên một bước. Tiếp nhận như đại thúc tay khua xe bỏ đi theo đám người trở về đi, một lần đáp lời, nói chuyện đồng thời còn quay đầu lại đối với trên xe miêu nhiệm ba cái nết miệng cười cười. Người nương nói rất đúng, hoa hoa nhóm, tới trước đại thúc ra ăn cơm xong rồi trở về hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ngày mai lại cho các ngươi làm thủ tục Như đại thúc vung tay lên, mặt sau xe bỏ thượng liền truyền đến quỷ khóc sói gào một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh, miêu nhiệm cùng trương thanh phương sờ sờ đã huyên thuyền kêu cái không ngừng bụng nhìn xem đối phương cũng đi theo cười Ngay cả dọc theo đường đi soi mói lộ hồng đều đi theo cười hỉ hỉ ứng hảo. Như đại thúc gia viện bộ rất lớn, chính diện bốn gian tân cái không lâu ngói đen gạch phòng, đồ vật hai sườn các có tam gian thảo phòng tương đối, miêu nhiệm đi theo Trương Thanh Phương phía sau hạ xe bò, nhìn xem chính mình kia hai cái dương hành lý lớn thêm một cái bao lớn, do dự một chút mới đi theo lộ hồng cùng Trương Thanh Phương đi vào sân, mới vừa vào cửa, một cái trên đầu bao khăn trùn đầu nữ nhân liền mang theo một đám lớn lớn bé bé đón ra tới. nha đây là đến chúng ta cái này hương thanh niên trí thức cô nương đi lớn lên cũng thật tuấn mau mau mau vào phòng ấm áp ấm áp đồ vật đã kêu lão đại bọn họ lấy trong chốc lát chờ các ngươi cơm nước xong ta lại gọi bọn hắn cho các ngươi đưa trở về mau ngôn mau ngữ một phen lời nói làm nhân tâm đều đi theo vui sướng lên tuy là dọc theo đường đi biệt biệt nữu nữu lộ hồng cũng đi theo mặt mày thả lỏng miêu nhiễm một bên hướng trong việc đi một bên lấy đôi mắt đảo qua người bên cạnh đây là nàng cha mẹ qua đời lúc sau không tự giác dưỡng thành một cái tật Xấu, thấy người đi trước quan sát đối phương sắc mặt cùng biểu tình, ở trong lòng đoán đối phương tính cách cùng tính tình, thời gian lâu rồi thật đúng là kêu nàng nhìn ra một ít môn đạo tới, thông qua này đó nàng né tránh không ít tiểu nhân ám chiêu, mới đến, nàng lại không phải hàng nguyên gốc, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Mười cái đầu ngón tay còn có ưu khuyết điểm, hung chi là cả gia đình người, miêu nhiễm nhìn đến hai cái đứng ở mặt sau lẩm nhẩm lầm nhầm lại là biểu môi lại là những mày nữ nhân, hai người ánh mắt không thiếu ở bọn họ hành lễ thượng truyền động. Trong lòng đề ra lại đề, bên này Trương Thanh Phương chính kêu nàng tự giới thiệu, nàng cùng lộ hồng đã nói xong, miêu nhiễm cũng không luôn cuống, tiến lên hai bước thoải mái hào phong giới thiệu chính mình, các vị các hương thân hảo, ta kêu miêu, nhiên, là sơn đông người. Đúng vậy, nàng hiện tại kêu miêu nhiên, từ mặt thế trọng sinh đến tháng 1 năm năm trở thành mới tới đông bắc một cái nương tựa núi lớn thanh sơn câu thôn xuống nông thôn thanh niên trí thức. chương 2 miêu nhiên nhân sinh, dân quê vốn là giản dị hiếu khách, thâm sơn cùng cốc quanh năm suốt tháng cũng không thấy được mấy cái mới mẹ người huống chi này đó còn đều là từ thành phố lớn tới người làm công tác văn hóa tuy rằng bên ngoài các loại phê phán xú lao cửu nhưng chân chính gặp được có bản lĩnh người đại gia trong lòng vẫn là nhiều ít có chút tôn trọng như đại thẩm mang theo mấy cái con dâu cùng tiểu nữ nhi vội bận việc sống bưng một bàn đồ ăn đi lên ánh vàng rực rỡ bắp bánh bột nô đặc hồ cha tử cháo còn có tương xào trứng gà cá mặn trưng cả tím làm nước muối đậu nành thịt thỏ xào làm ma Dưa chua cánh chấm tương, tràn đầy một nồi to thịt heo cải trắng đậu hủ hầm miến, đừng nhìn này đó cảm kích là người thành phố, nhưng trong thành thứ gì đều là bằng phiếu cung ứng, phần lớn thời điểm vẫn là có phiếu vô thị, nhìn đến này đó đồ ăn, đặc biệt là thịt đồ ăn, đôi mắt đều xanh lẻ. Đại thúc, chúng ta này sinh hoạt điều kiện đều tốt như vậy sao? So với Lưu Hải Dân cùng Trương Trường Khánh ăn ngâu nghiến, Hà Kiến Quốc liền văn nhã nhiều, tuy rằng xuống tay cũng không chậm, nhưng còn có công phu cùng ngồi ở một bàn các đồng hương tâm sự. hỏi một chút thôn tình huống, có thể thấy được trong lòng cũng là có dự tính, miêu nhiên ngồi ở bọn họ sau lưng mặt khác một bản, nghe được Hà kiến quốc nói, cũng đi theo dựng lên lỗ thai, nhiều thu thập chút tình huống, tóm lại là không chỗ hỏng. Ha, ha, tình tưởng Mỹ chuyện này, tuy rằng trong thôn giữa núi gần sông, nhưng này đó đều là quốc gia, chính là thu đông săn thú, còn phải hiến lương cùng chỉ tiêu đâu, giữ lại, một nhà có thể phân hai khẩu liền không tồi. Không chờ Ngưu Đại Thúc nói tiếp, Bên cạnh một cái đi theo cùng đi tiếp người hán tử ha ha cười rộ lên, chỉ vào thịt thỏ cho đại gia giải thích, bất quá hắn nói không những không kêu vài người bẻ bẻ, ngược lại ánh mắt càng sáng, mặc kệ như thế nào, có tổng so không có cường, thời gian lâu rồi luôn có mèo mù gặp chuột chết thời điểm A. Thúc, trên núi thật sự có lao hổ có lang, kia có thể hay không xuống núi A. Miêu nhiên tiếp một câu, cũng không có gì sợ hãi cảm xúc, nàng khi còn nhỏ đã từng ở nông thôn mãi mãi ra đái một đoạn thời gian. vừa vặn đuổi kịp có lang xuống núi tìm thực nhi trộm trong thôn hai con dê bị trong thôn người phát hiện mang theo chó săn một đường đuổi theo nàng còn đi theo nhìn nửa đêm náo nhiệt đâu chính là không thấy được lang bóng dáng nhưng thật ra đại bá nhà mẹ đẻ lông mày thượng mang theo hai cái hoàng điểm đại chó đen ngày hôm sau ngậm trở về cái dương đầu chọc đến trong thôn người đều khen này cậu là hảo cẩu kia cậu cũng xác thật là hảo cẩu giúp đỡ đuổi dương đuổi lừa còn tùy ý nàng cơ chơi cuối cùng sống mười mấy tuổi ra chết ở đại bá nhà mẹ đẻ sau núi Nàng còn hung hăng khóc một hồi, bị mãi mãi mắng hơn nửa ngày. Có, bất quá không có việc gì, chúng ta sau lưng cái này Sơn là Thanh Sơn, cùng tất cả đều là rừng ra từ Đại Hát Sơn cách một đoạn vách núi, chúng nó dễ dàng qua không tới. Đại Hát Sơn có thể so chúng ta cái này Thanh Sơn thâm nhiều lắm, vào cánh rừng đều không chừng có thể ra tới. Ta và các ngươi nói, trừ phi không muốn sống, nếu không ngàn vạn không cần một mình vào núi biết không. Như đại thúc móc ra tẩu thuốc, bắt đầu thuốc lá, nói nói sắc mặt liền nghiêm túc lên. mấy cái nổi danh vừa thấy bộ dáng này của hắn, liền biết sự tình nghiêm trọng tính, mặc kệ khác, trước gật đầu ứng, như đại thúc thấy một đám người ngoan ngoãn, hoan sắc mặt, nói mấy cái người trẻ tuổi không nghe lời vào núi không chết tức thương điển cố, đem trương thanh phương cùng lộ hồng hù đến sừng sốt sừng sốt, ngay cả lưu hai dân cũng thay đổi sắc mặt, cuối cùng vẫn là như đại thẩm lại đây thúc rủ. Hắn tặng người mới kéo đến. Được rồi, đều ăn no uống đã theo ta đi đi, ta mang các ngươi đi trụ địa phương, hôm nay chắp vá cả đêm. Ngày mai thiếu cái gì đều báo đi lên, có thể cho các ngươi ngủ, liền cho các ngươi ngủ. nếu là trong thôn cũng khó khăn, các ngươi liền chính mình nghĩ biện pháp đi, mỗi tháng phùng năm, trong thôn phái xe đi chấn trên chọn mua. các ngươi nguyện ý đi liền đi theo đi, không vui liền viết giấy tờ công đạo cho ta, đến lúc đó ta tìm người giúp các ngươi mang, trấn trên đổ vật cũng không nhiều lắm. Các ngươi cũng đừng quá trông cậy vào. Như đại thuốc xoạch xoạch mấy khẩu đem yên chịu xong rồi, lúc này mới đứng dậy hạ dưỡng đất. Lại triệu hoán chính mình hai cái nhi tử đuổi kịp xe bò, lôi kéo vài người hướng thôn đông đầu phòng ở đi. Cha, các ngươi đã về rồi, này trong phòng đều thu thập hảo, trên giường đất ta phô chiếu, đèn dầu cũng rốt đầy, ngươi nhìn xem còn thiếu gì sao. Hai chiếc xe bò trực tiếp đuổi vào sân, đủ thấy sân rộng mở trình độ, nương đại gia mang đến tây đuốc, miêu nhiên nhìn quanh một chút cái này sân, chính phòng thêm đổ vật hai nơi sương phòng cùng như đại thuốc gia không quá giống nhau, là hai chữ hình sắp hàng tứ hợp viện. Sân đổ vật hai sườn một bên là da súc đều, hiện tại biến thành phóng tủi lửa địa phương. Bên kia còn lại là một ngụm giếng nước, giếng nước bên cạnh là một cái to như vậy thạch cối xây. Phía trước một loạt là đông nhị tây, một tam gian mang cửa hiên xương phòng, mặt sau một loạt là chính phòng tam gian. Mỗi gian đều có đơn độc cửa phòng, nhưng thật ra có điểm như là tiểu phòng đơn bộ dáng. Miêu nhiên tuy rằng cảm thấy hộ hình có điểm kỳ quái, nhưng tâm lý lại vừa lòng đến cực điểm. Thói quen một người sinh hoạt nàng, đối với riêng tư vẫn là tương đối coi trọng. đặc biệt bất luận là miêu nhiễm vẫn là miêu nhiên bản thân đều có bí mật thời điểm cảm ơn miêu đại thúc vất vả ngài chính như miêu nhiên đoán trước ba cái nữ hải tử vừa vặn phân ở chính phòng tam gian nam liền không như vậy chú ý tuy rằng đông tây xương phòng cùng sở hữu tam gian bọn họ ba người vẫn là lựa chọn trụ một gian như vậy tuy rằng tệ một chút nhưng thiêu giường đất phương tiện chút bất quá các nữ hải tử bên này cũng không tính lãng phí tam gian song song phòng như là một gian cách ra tới giống nhau bếp mắt ở phòng nhất phía tây nối thẳng tam gian nhà ở tam dọn giường thiêu một lần hỏa nhà ở cung ấm liền đều đủ rồi ba cái cô nương đều không nghĩ trụ trung gian nhà ở cuối cùng quyết định rút thăm ở phương diện này miêu nhiên vận khí luôn luôn không tồi vì thế thành công và ở phía đông duy nhất một gian mang hai phiến cửa sổ tiểu gian trương thanh phương vận khí không tốt bắt được trung gian vị trí bất quá nàng tính cách rộng rãi dối dám một chút còn chưa tính vừa thấy chính mình vận may không phải kém cỏi nhất lộ hồng cũng liền không như vậy tức giận cùng mất mát nhắc mãi hai câu cũng liền xong rồi xem như giai đại vui mừng vài người đem chính mình đồ vật đều lấy về chính mình phòng ngưu đại tẩu đã sớm đem nhà ở đều quét tước sạch sẽ miêu nhiên nhìn trên giường đất phô đến chỉnh chỉnh tề tề rơm dạo im lặng trong chốc lát mới chậm gì gì đem mang đến hành lý mở ra bao lớn là một giường mới tinh đệm chăn cùng hai bộ áo đông cùng với hai bộ áo lông mau quần miêu nhiên đi trước mở ra chính là cái kia to như vậy dương gỗ cái dương soát xinh đẹp đồng sơn mặt trên khảm xinh đẹp đồng khóa phía dưới còn dùng đồng phiến đinh cái giá cái giá cởi bỏ hóa trang hai cái dòng dọc bộ dáng có chút lao thổ nhưng công năng cùng đời sau dương hành lý cũng không kém cái gì cái dương mở ra lúc sau bên trái điệp một đống quần áo phía bên phải còn lại là một chồng hoàn toàn mới vải dệt có hoa tố vải bông cũng có mấy khối mao đâu nguyên liệu đều điệp đến bẹp bẹp chính chính miêu nhiên sờ sờ những cái đó vải dệt lại sở trường ở mở ra cái dương đắp lên gõ gõ do dự một hồi lâu cuối cùng vẫn là lấy ra một bộ tắm rửa quần áo khép lại dương cái Bởi vì mới đến, rất nhiều đồ vật đều không đầy đủ, ngay cả chậu rửa mặt nha lưu này đó, vì tiết kiệm địa phương cũng không mang đến. Trương Thanh Phương cùng miêu Nhiên cho nhau nhìn vài lần đều nhe răng cười, chọc đến duy nhất mang theo chậu rửa mặt lộ hồng một người cho một cái xem thường. Bất quá tẩy xong rồi vẫn là đem chậu rửa mặt cùng nha lưu đưa đến các nàng trước mặt, ba người rửa mặt xong, cho nhau nói một tiếng ngủ ngon. Từng người về phòng thu thập đệm chăn nghỉ ngơi, miêu Nhiên nằm ở nóng hầm hập trên giường đất. Lúc này mới có công phu sửa sang lại trong đầu lung tung rối loạn tin tức, lại nói tiếp miêu nhiễm cùng thân thể này chủ nhân miêu nhiên vẫn là một cái tổ tông, bởi vì miêu nhiễm đã từng ở ra ra ra ra phả thượng nhìn đến quá miêu nhiên tổ phụ mầm hàm tên, cũng nghe ra ra bọn họ đồng lứa người ta nói quá tổ tiên quang huy sự tích, trong đó liền có đem gia tộc sự nghiệp phát triển đến cả nước, làm sơn đông nhà giàu số một mầm hàm, đáng tiếc mặt sau loạn thế. Gia tộc quan hệ thông ra khắp nơi tản mạn khắp nơi, Mầm ra ra này một chi lúc ấy đi theo tổ phụ đi quan đông chạy tới đông bắc, cùng sơn đông quê quán người lại không liên hệ thượng. Miêu nhiên là mầm hàm nhỏ nhất cháu gái, mã ấu tử con gái duy nhất, nàng phụ thân mẫu thân từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, bất quá bởi vì miêu nhiên mẫu thân vốn dĩ chính là họ hàng gần kết hôn huyết mạch, lại là cái sinh non nhi, thân thể vẫn luôn không phải thực hảo, khó khăn vùng vây dành sự sống dường như sinh hạ nàng liền buông tay nhân gian, nàng phụ thân một là thương tâm nhị là giận chó đánh mèo. Sa độ trùng dương lại không trở về nàng bị tổ phụ mẫu đương trong mắt giường như nuôi lớn nam kêu nhìn xa trông rộng mầm hàm từ chính trị dung chuyển chung cảm giác được không ổn liền nhất nhất an bài bọn con cháu đường lui vốn dĩ muốn kêu miêu nhiên đi theo nàng thúc bá nhập cư trái phép đến hồng kông bất đắc dĩ nha đầu này chết ngoan cố lấy chết tương bức một hai phải đi theo ở lấy cơ cố thổ nan li kỳ thật vì nhi nữ cản phía sau tổ phụ mẫu bên người mầm hàm lại là bất đắc dĩ lại là vui mừng cũng may hắn còn có chút năng lực cho chính mình phu thê cùng tiểu cháu gái để lại đường lui nào biết kế hoạch không bằng biến hóa mau một hồi bệnh cấp tính mầm mãi mãi đi mầm hàm cùng bạn già tình thâm vốn là làm lụng vất vả đem hết tâm lực một suy sụp không bao lâu cũng đi theo đi đi phía trước đem miêu nhiên an toàn cùng tiền đồ đều an bài thỏa thỏa. miêu nhiên tiếp thu tổ phụ mẫu di nguyện vì bọn họ thủ thất thất liền vội vội vàng vàng thu thập đồ vật méo tổ phụ tìm người cho nàng làm thân phận lên núi xuống làng miêu nhiên thở dài cô nương này tùy nàng mẹ cũng là cái đa sầu đa bệnh thân, liên tục tăng thân, thương tâm khổ sở hơn nữa dọc theo đường đi lo lắng sợ hãi la lột, liền như vậy đi, nhưng thật ra cho nàng một cái trọng sinh cơ hội, miêu nhiễm trong lòng nhưng thật ra không có gì ấy nấy, bất quá vẫn là có điểm cảm kích, cảm kích miêu nhiên có thể làm nàng một lần nữa sinh hoạt đi xuống, nàng đáp ứng qua đi thế cha mẹ, bất luận như thế nào đều sẽ hảo hảo tồn tại, người chết đã đi xa, miêu nhiễm cũng chỉ có thể ở trong lòng nhắc mãi vài câu, hy vọng cha mẹ ở trên trời mạnh khỏe, Hy vọng Miêu Nhiên cùng nàng tổ phụ mẫu cùng mẫu thân có thể ở trên trời gặp nhau, nàng sẽ mang theo bọn họ mọi người chờ đợi hảo hảo sống sót, kéo dài Miêu ra trăm năm huy hoàng. Thân thể mệt mỏi cùng tinh thần mỏi mệt làm Miêu Nhiên cũng chưa cố đi lên cân nhắc chính mình về điểm này sự liền ngủ đi qua, lại vừa mở mắt, bên ngoài đã là ánh mặt trời đại lượng, nghe được ngoài cửa ríu rít điều tê, nàng một giật mình vội vàng đi sờ bên gối xuống lục, trên tay không còn, vội vàng ngồi dậy, cảnh giác nhìn quanh bốn phía một vòng, chờ thấy rõ ràng trước mắt hoàn cảnh. mới phản ứng lại đây nga đối nàng trọng sinh một lần nữa Nga xuống miêu nhiên trở mình từ gối đầu mặt bên cầm lấy tinh tế nhỏ xinh lãng cầm đồng hồ nhìn xem thời gian thế nhưng đã 7 giờ nhiều biết nông thôn đều dậy sớm sợ ngưu đại thúc trong chốc lát tới tìm người đến lúc đó quần áo bất chỉnh không tốt vội vàng lại lăn long lóc lên kết quả ổ chăn mới vừa một hiên khai đã bị lánh không khí băng tê ha một tiếng tháng 10 thời tiết lại là như vậy lạnh nếu là không gian còn ở thì tốt rồi miêu nhiên như vậy nghĩ dây tiếp theo, thân ảnh của nàng liền từ trong phòng biến mất. chương ba thanh niên trí thức một nhà thân. Ai ra, này Thái Dương đều chiếu ngông, này đó lười viên thế nhưng còn không có khởi, còn người thành phố đâu. Miêu nhiên cảm thấy mỹ mãn từ không gian ra tới liền nghe thấy có chút bén nhọn tiếng nói từ cổng lớn truyền đến, nhìn xem chính mình trên người san hô nhung áo ngủ, vội vàng tốn qua dương hành lý lại vào không gian, không trong chốc lát an mặc vải nhung kẻ quần cùng sơ mi trắng. Bên ngoài che chở một kiện màu đen len sợi áo rệt kim hở cổ ra không gian, chờ nàng đem cửa phòng mở ra, cửa người nói chuyện đã muốn chạy tới sân, miêu nhiên gõ gõ trương thanh phương cùng lộ hồng cửa phòng, nghe được. Bên trong không kiên nhẫn đều, đi lên đã đi lên, lúc này mới mở ra gian ngoài môn đi nên đón người tới. Ngưu Đại Tẩu, Ngưu Nhị Tẩu, Ngượng Ngùng, chúng ta đều là lần đầu tiên đi xa như vậy lộ, thật sự là mệt mọi thực, là Ngưu Đại Thúc kêu chúng ta qua đi phân phối sống sao. Miêu Nhiên một bên nói một bên đem người hướng trong phòng làm, Nưu Đại Tẩu vác một cái buồn, một tay bày hai hạ, chỉ chỉ giếng vây bên cạnh thạch cối say, túng còn tưởng nói vài câu chị em dâu đi qua, Nưu Nhị Tẩu tuy rằng có chút kính nhi kính nhi, khá vậy không vi phạm Nưu Đại Tẩu ý tứ, xách theo một cái sọt hầm hừ đi qua đi, đem sọt dùng sức đôn đi lên. Ta nói các ngươi này đó tiểu tổ tông, còn đương này cùng ra đâu, các ngươi là tới làm việc, không phải tới hưởng thụ, đây là năm nay hoa mầu thu đến sớm, bằng không có các ngươi chịu Ngưu nhị tẩu vẻ mặt không cao hứng bộ dáng, miêu nhiên nhìn xem ngưu đại tẩu từ trong khung lấy ra mấy cái chén, lại đào một đống bánh bột ngô cùng dưa muối, còn có trong buồn thơm ngào ngạt hầm cải trắng. Trong lòng đại khái hiểu biết ngưu nhị tẩu tiểu cảm xúc, rốt cuộc lúc này nhà ai cũng không dư giả, bọn họ này đó làm ăn no không làm việc, tới liền đi theo ăn hai đốn nhân ra ăn tết mới có đồ ăn, nhân ra đương nhiên không vui. Là, về sau có việc gì đó, còn phải nhiều thỉnh đại tẩu tử cùng nhị tẩu tử chỉ đạo chỉ đạo. thật là quá phiền thoái các ngươi còn cho các ngươi đưa lại đây chờ quay đầu lại chúng ta lãnh lương thực ta cấp tẩu tử buộc lộ tài năng tuyệt sống đến lúc đó tẩu tử nhất định phải vui lòng nhận cho ai nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện huống hồ là thiếu nhân gia tình miêu nhiên cười linh nọt, tay nhỏ vung lên hào sảng lời hay liền cùng không cần tiền dường như ra khẩu đảo thật đem nguyên bản có chút bất bình như nhị tẩu cấp hống vui vẻ trương thanh phương cùng lộ hồng lúc này cũng mặc tốt quần áo ra tới còn có ba cái nam sinh đặc biệt là hà kiến quốc tiếp nhận Miêu nhiên nói đầu, kia há mồm cùng mau bản dường như, không một lát sau liền đem Ngưu đại tẩu cùng Ngưu nhị tẩu khen thành thiên tiên, đem mấy nữ hải tử nghe được khanh khách thằng nhạc, cơm sáng liền đang nói đùa chung vượt qua, ba cái không rửa mặt trải đầu nam thanh niên không biết xấu hổ đi theo nữ đồng chí phía sau hướng tới thôn ủy hội đi rồi đi, Ngưu đại thúc nói hôm nay cho bọn hắn phân lương thực, quốc gia phát trợ cấp phiếu gạo, cơ hồ mỗi người đều để lại đại bộ phận cấp trong nhà, hơn nữa trên đường tiêu hao, tới rồi bên này cũng bất quá là mấy ngày lượng. bất quá vì chiếu cố loại tình huống này, giống nhau xuống nông thôn điểm sẽ trước cho đại gia phát điểm lương. Thực, xem như mượn, chờ kiếm lời công điểm lại khấu, trên đường mấy cái đến từ trời Nam Biển Bắc người trẻ tuổi thương lượng đều phải cái gì lương thực cùng đồ ăn, Trương Thanh Phương cùng Hà Kiến Quốc kiến nghị yếu điểm mễ, Lưu ái Dân cùng Lộ Hồng muốn mặt, Trương trưởng Khánh nói hắn không kén ăn, nhưng sẽ không nấu cơm, miêu nhiên không rên một tiếng, trong lòng cảm thấy những người này so nàng cái này đến từ đời sau còn thiên chân, lúc này Nơi nào có bọn họ lựa chọn tư cách, có ăn liền, không tồi. Quả nhiên, tới rồi trong thôn, ủy sẽ, cơ hồ chỉ có một lựa chọn, đó chính là bột nô, hạt cao lương gạo kê nhưng thật ra có, nhưng đều là cho lão nhược dưỡng bệnh chuẩn bị, nhưng thật ra còn có chút khoai lang khoai tây có thể lựa chọn, nhưng rốt cuộc không thể lấy đảm đương món chính, quá xa xỉ, cuối cùng bọn họ chỉ lánh 100 cân tiểu bắp tra tử, 100 cân bột nô, lại lánh khoai tây khoai lang cải trắng dưa chua củ cải bao nhiêu. ra tới khi hai mặt tường khuy đau khổ cười, này còn. Không có như thế nào đâu, trước thiếu không ít nợ, cũng không biết bao lâu có thể còn thượng. Nếu đã tới rồi này, chúng ta phải hảo hảo biểu hiện, hiện tại thương lượng hạ đều yêu cầu cái gì đồ dùng sinh hoạt, đại gia nhớ kỹ, ngày mai cùng trong thôn đi chấn trên mua thuận tiện đổi cung ứng chứng, công cộng chúng ta công quán, có phiếu lấy phiếu tương đương, không phiếu lấy tiền, đến lúc đó lại đi nghĩ cách. Ba cái nam thanh niên trung hà kiến quốc lời nói nhiều nhất cũng nhất có chủ ý. Một phen lời nói làm đại gia nhắc tới tinh thần đồng thời cũng rời đi lực chú ý, Trương Thanh Vương cái thứ nhất hưởng ứng, vài người thương lượng mua dầu muối tương giấm cùng chén buồn chi lưu, lại lấy giấy bút ký hạ, mấy nữ hải tử lại ở sau lưng nhỏ giọng nói thầm vài câu riêng tư nhu cầu, cứ như vậy, lên núi xuống làng thanh niên trí thức sinh hoạt từ hôm nay chính thức bắt đầu rồi. Tuy rằng lương thực cùng đồ ăn đưa tới, nhưng gia vị không để cập tới, chính là liền cái nồi chén đều không có, nếu là không nghĩ chết, giữa chưa khẳng định là ăn không hết cơm. Nhiêu đại thúc đã cung bọn họ hài đốn, chẳng lẽ còn trông cũng cậy vào nhân ra không thành, vài người đối với phát sầu trong chốc lát, cuối cùng vẫn là miêu nhiên nghĩ đến, có thể đi trước trong thôn nhà ai mượn cái nồi, sau đó thấu một thấu đại gia trong tay lương khô dưa muối gì đó, liền nước gấm trước thế thân một ngày. Dù sao ngày mai chính là sơ năm, đại gia cũng nghỉ ngơi lại đây, đi chấn trên mua sắm là được. Hà kiến quốc một phách đầu, liên tục cảo nào chính mình không nghĩ tới, tự nguyện tiếp cái này việc ra cửa. lưu hái dân cùng trương trường khánh cũng sẽ cho chính mình tìm sống một cái đi lui đã sập một nửa tường viện một cái nhặt tuổi lửa đôi không sai biệt lắm đầu gỗ cây gậy chuẩn bị làm hàng rào đại môn miêu nhiên trở lại chính mình phòng lấy ra nửa bình thịt vụn cùng một bình hương cay tuyết đồ ăn này đó đều là nguyên thân mang đến nghĩ nghĩ lại điền mấy cây sáu tất cư tưng dưa chờ nàng cầm đồ vật ra tới thế nhưng nhìn đến trương thanh phương ôm đồ vật trừ bỏ mấy cái trứng luộc trong nước trà ở ngoài thế nhưng còn có mấy tảng lớn cá nương phiến Nhưng thật ra lộ hồng, chỉ lấy nửa vại tương cụ cải, nhìn đến miêu nhiên cùng Trương Thanh Phương trong tay đồ vật, ngượng ngùng túi đầu, hiện. Tại nhà ai đều không tính giàu có, hơn nữa đồ vật lấy ra tới là tình cảm, không lấy là buồn phận, ai cũng chọn không ra tật xấu tới. Miêu nhiên buông đồ vật vô vô lộ hồng bả vai, thấy nàng ngầm đầu, đối nàng hơi hơi mỉm cười, lại nhỏ giọng đối với Trương Thanh Phương nói, cái này cá nướng phiến cũng đừng lấy ra tới, những người này một người ăn không đến mấy khẩu, không bằng lưu trữ hủy đi thành thoái. về sau quấy ở cháo đỡ thèm nói xong đối với lộ hồng cùng trương thanh phương tễ nháy mắt hai cái cô nương nháy mắt lính ngộ trộn cười trương thanh phương đem cá nướng phiến rút ra đặng đặng chạy về trong phòng lại chạy ra đối với miêu nhiên cùng trương thanh phương vươn tay trong lòng bàn tay là ba viên trắng trẻo mập mạp kẹo sữa miêu nhiên cười hì hì trước cầm một viên nhét vào lộ hồng trong miệng ngay sau đó hướng chính mình trong miệng cũng tắt một khối trương thanh phương đem chính mình kia khối cũng ném vào trong miệng Ba cái nữ hải cảm tình nháy mắt liền tăng lên không ít, không trong chốc lát hà kiến quốc trở về, không chỉ có bối một cái nồi, còn xách theo một cái túi tử, đem nồi ấn hào lúc sau, từ trong túi móc ra một bao muối thô cùng hai thanh sơn táo cây hồng núi, làm mấy cái cô nương kinh hỉ không thôi, tới rồi giữa trưa lộ hồng đại triển thân thủ làm một nồi bắp cha cháo, bốn phía dán một vòng bánh bột nô, Trương Thanh Vương sẽ không nấu cơm súng phong nhận việc nhóm lửa, miêu nhiên cũng không cùng nàng đoạn, đem tương dưa sẽ mở phóng tới hộp cơm đắp lên. mất công hiện tại ra cửa đều mang ca tráng men nôn vào cơm bằng không các nàng cũng chỉ có thể thủ cháo nổi khóc sáu cái người trẻ tuổi lớn tuổi nhất chính là đến từ hà bắc trương trường khánh hắn ở nhà là lao đại phía dưới bốn cái đệ đệ một cái so một cái được sủng ái hắn là tự nguyện đảm đương thanh niên trí thức này một câu đại gia trong lòng liền đều minh bạch sơn tây lưu hái dân lòng có cảm xúc chạm chạm hắn hắn ở nhà hành tam hà kiến quốc gia là thủ đô trong nhà cha mẹ mất sớm liền thừa thân ca hai bởi vì không phòng ở cũng bởi vì ra ra mãi mãi còn ở không phân ra, thúc thúc bá bá. Đường ca đường tẩu một phòng trụ vài cái, hắn ca tìm phương pháp đi tham gia quân ngũ, hắn cũng không muốn cùng trong nhà một cái trong nồi rào cái muỗng liền báo danh đường thanh niên trí thức tới, trương thanh phương cũng đến từ thủ đô, bất quá trong nhà liền nàng độc nhất cái, lộ hồng đến từ Thượng Hải, cũng không phải là nội thành, miêu nhiên đến từ Sơn Đông, từ ga tàu hỏa đến bây giờ, đại gia mới chân chính nhận thức đối phương, trong đó ba cái nam thanh niên đều so nữ thanh niên đại, Nhưng cho dù là như thế này, đại gia cũng vẫn là thống nhất xưng hô đối phương tên, bởi vì thời đại xã tỉnh, kêu ca kêu mọi thực dễ dàng làm người hiểu lầm. Buổi chiều ba cái nam tiếp tục thu thập sân, trừ bỏ sập vách tường cùng đại môn ở ngoài, vê đút cờ cũng là cái vấn đề, bởi vì nguyên lai liền một cái vê đút cờ, hiện tại trong viện có nam có nữ, tự nhiên đạt được hai, nữ bên này liền không có gì sống, miêu nhiên thấy không thể giúp gấp cái gì, cùng đại gia nói một tiếng liền hướng phía sau trên núi đi. Khi thật bọn họ viện này vị trí vị trí phi thường hảo, mặt trái cách một mảnh cây thấp lâm chính là sơn đạo. Theo sơn đạo đi qua đi chính là một cái thanh triệt dòng suối nhỏ, đây là trên núi chảy xuống tới nước sơn tuyển. Thanh triệt ngọt lành, có thể trực tiếp dùng để uống, dòng nước vòng qua nửa cái thôn lúc sau, tụ tập ở thôn một khắc sườn một chỗ hồ nước. Theo dòng suối nhỏ hướng trong đi chính là tiến vào thanh sơn sơn đạo, phong thủy vị trí tốt như vậy lại lớn như vậy phòng ở, không có bị. Người trong thôn chiếm cứ, ngược lại cho bọn họ này đó càng kích. nhưng thật ra gọi người có điểm nắm lấy không ra, bất quá miêu nhiên tuy rằng trong lòng nghi hoặc lại cũng không nóng nảy đi cởi bỏ, nhật tử cùng đông tuyết dường như trường đâu, dù sao cũng phải cấp sau này mấy năm ở nông thôn sinh hoạt chừa chút lạc thú không phải. Miêu nhiên lúc này ra tới cũng không phải vì khác, tìm cái lấy cớ lấy điểm đồ vật trở về, gần nhất bọn họ vừa đến tổng muốn chúc mừng một chút ủng hộ đại gia tâm tình, thứ hai cũng là muốn tìm cái lý do đi thôn trưởng như đại thúc gia xuyến xuyến môn, không vì về sau công tác thượng chiếu cố. nhiều hiểu biết chút trong thôn tình huống tóm lại là không chỗ hỏng miêu nhiên vừa đi một bên dụng ý thức ở trong không gian quay cuồng bởi vì được đến không gian không lâu chính là mặt thế miêu nhiên chỉ đem không gian coi như kho hàng giống nhau mua mua mua trang trang trang thực vật cùng dược liệu dựa vào gieo trồng hạt giống không ít chính là không có tới cập đi thu một ít hoang dại động vật gì đó trong không gian trừ bỏ ra cầm cùng gia súc cũng chỉ có nàng ở chợ nông sản mua một đôi thỏ hoang cùng một đôi da thỏ còn có chính là loại cá cùng một ít hải sản trải qua trong khoảng thời gian này sinh sản nhưng thật ra tích cóp hạ không ít miêu nhiên do dự một chút vẫn là không lấy con thỏ thuận tay tú mây viên ven đường trường hao thảo trên tay sử dụng sức ninh vài cổ đem hao thảo ninh thành dây thường trạng sau đó từ trong không gian lộng bốn điều lớn bằng bàn tay cá trích tới cá lớn không phải không có nàng không hảo lấy ra đi à như vậy thiển lệnh ngòi bắt được nửa chiều dài cánh tay cá còn vài điều ai tin nột đem cá trích hạt dưa hai điều xuyên một chuỗi sách hảo Lại nhặt mười mấy căn hơi làm điểm tế nhánh cây bó thành tiểu bó, Miêu Nhiên liền trở về, kết quả mới vừa đi đến cửa nhà liền nhìn đến một đám lớn lớn bé bé hải tử đem viện môn khẩu cấp vây quanh. Chương 4 Miêu Nhiên và Tư. Tình huống như thế nào? Miêu Nhiên nhanh hơn bước chân, cơ hồ một đường chạy chậm qua đi, không chờ đi đến phụ cận, liền có chút rở khóc rở cười dừng bước, chỉ thấy Trương Thanh Phương bị một đám hải tử vây quanh ở bên trong, bọn nhỏ giơ hề hề tay nhỏ từng đôi đuôi, có túm nàng vào áo, có xả nàng ống quần. Cấp Trương Thanh Phương khó được lớn tiếng kê đã không có, thật đã không có. Vừa nghe lời này cha, miêu nhiên liền biết tình huống như thế nào, tuy rằng mới tiếp xúc hai ngày, nhưng nàng cũng đã nhìn ra, Trương Thanh Phương chính là cái vô tâm mắt ngốc hào phóng, phỏng trừng cũng là cùng gia đình nàng giáo dục có quan hệ, cũng không biết trong nhà nàng người là như thế nào yên tâm nàng đến nông thôn đến đương thanh niên trí thức, nhưng đừng gọi người lửa Nghĩ vậy, đông nhiên dùng mình, Trương Thanh Phương trong nhà nếu không đơn giản, lại thập phần sủng ái nàng. Như vậy khẳng định sẽ không mắt lạnh nhìn nàng ở chỗ này chịu khổ, hoặc là sẽ sớm đem người lộng trở về, hoặc là liền sẽ phái người lại đây nhìn nàng bảo hộ nàng. Miêu nhiên âm thầm cảnh cáo chính mình, về sau làm việc nhất định phải tiểu tâm lại tiểu tâm. Làm ha đâu? Một đám không tiền đồ ngoạn ý nhi, còn lên làm thổ phỉ cường đạo A. Cha mẹ ngươi mặt còn muốn hay không? Chạy nhanh về nhà đi. như đại thúc có một sọt cỏ xanh chạy tới, liên tục quát lớn vài câu, lúc này mới đem một đám hải tử cấp hông tan. lại nói trương thanh phương vài câu nhưng là rốt cuộc trương thanh phương làm cũng không phải chuyện xấu cuối cùng ngưu đại thúc lắc đầu muốn đi miêu nhiên vội vàng tiêu người đại thúc ta vừa rồi ở trên núi lạch ngòi bắt mấy cái cá ngài lấy về đi cấp bọn nhỏ thay đổi khẩu vị đi chính là có điểm tiểu ngài đừng ghét bỏ miêu nhiên một bên nói một bên đem bốn con cá đều tắt qua đi ngưu đại thúc liên tục xua tay cuối cùng không lay chuyển được miêu nhiên chỉ lấy hai điều lại hỏi miêu nhiên ở đâu khối chảo cảm thán vài câu mấy năm trước gian khổ Trên núi chim bay thú chạy đều tan, lúc này ngày Tết lại hảo trở về, sơn cũng khôi phục gì đó, lúc này mới đi rồi, nhưng thật ra một đám tránh ở một bên chờ Ngưu đại thúc đi rồi lại đến dây dưa Trương Thanh Phương bọn nhỏ nghe được, vội vàng một hống dựng lên buôn trên núi mà đi. Trương Thanh Phương lòng còn sợ hai vô vô ngực, nàng liền nghĩ bọn nhỏ đính hảo ngoạn, liền theo chân bọn họ chơi trong chốc lát, thuận tiện đã phát mấy viên đường, không nghĩ tới thiếu chút nữa bị cướp, miêu nhiên đối với nàng lắc lắc đầu không nói chuyện, gần nhất cũng không phải cái gì đại sự. Thứ hai Trương Thanh Phương đều có nàng chính mình xử sự nguyên tắc, chính mình còn không có nàng tuổi đại, nhiều lời, ngược lại có vẻ muốn tiêm nhi. Nha từ đâu ra ca? Lộ hồng thấy cửa rốt cuộc ngừng nghỉ, từ trong phòng đi ra, liếc mắt một cái liền nhìn đến miêu nhiên trong tay cá, kinh ngạc kêu một tiếng, đem mấy nam nhân cung cấp kêu to ra tới, đại gia vây quanh miêu nhiên, một năm miệng mời hỏi. Miêu nhiên lại đem cùng như đại thúc nói kia một bộ nói một lần, lộ hồng cùng Trương Thanh Phương là thuần nhiên kinh ngạc cảm thán. Mấy cái nam chính là chân chính kinh hỷ, nếu miêu nhiên có thể bắt được, bọn họ cũng có thể. Ngắm lại về sau mỗi ngày có thị tan tốt đẹp sinh hoạt, trong miệng không khỏi nuốt vài cái, trong lúc nhất thời thế nhưng sinh ra so trong nhà còn mỹ tâm tình tới. Không có du, cũng không có hành gương tỏi, buổi tối liền một nồi nước muối canh cá thêm bánh nướng, vài người ăn đến liếm miệng lưỡi, ăn cơm xong, lại thiêu một nồi thủy, đoàn người tẩy quá đều trở về phòng. Miêu nhiên cẩn thận đem cửa đóng lại, đem ổ chăn làm ra nằm người hình dạng. lại ở cửa lập căn đầu gỗ lúc này mới tốn hai cái dương hành lý vào không gian trong không gian một mảnh hỗn độn giản dị màu cương phòng tán loạn bài bố tự mang cổ trạch nhưng thật ra còn sạch sẽ ngăn nắp bởi vì miêu nhiên căn bản không như thế nào đi vào nàng là một cái nguy cơ cảm tương đối cho người thích chữ hàng đồ vật trước kia chính mình ở nhà trạch thời điểm trong phòng dự trữ lương đều có thể đủ nàng một hai tháng không ra khỏi cửa huống chi là mặt thế có không gian lúc sau nàng liền cùng lao thử chuyển nhà giường như thu đồ vật tùy thời sẽ chết lo âu cảm làm nàng cũng không kiên nhẫn đi thu thập sửa sang lại bất quá nàng còn nhớ rõ không cần phá hư nguyên lai like tòa nhà liền định chế phê nhưng di động màu cương phòng lung tung đôi ở không gian đường kho hàng may mắn nàng còn nhớ rõ đem ăn uống cùng một ít dễ dàng biến chất đồ vật phóng tới yên lặng kho hàng đi nếu không phỏng chừng vừa tiến đến liền biến thành bãi rác miêu nhiên không quản những cái đó màu cương phòng trực tiếp đi vào tam tiến cổ trạch đây là không gian đời trước chủ nhân kiến nàng là cái hoàng hậu không bị hoàng đế sở hỉ Bất quá thắng tại gia tộc thế lực khổng lồ, vào cung phải không gian, cũng không đi dán hoàng đế mặt lạnh, một lòng xây dựng không gian chơi, sau lại gia tộc bị hạch tội, nàng lộng chết hoàng đế liền chạy tới xuất gia Bất quá xuất gia phía trước đem hoàng cung cùng quốc khố cấp dọn cái tinh quang, phỏng trừng không cái hai ba trăm năm, vương triều kinh tế đều đừng nghị khôi phục lại, miêu nhiên đối nàng cách làm rất là tán thưởng, đọc xong vị này hoàng hậu tự chuyện lúc sau, rất là đáng tiếc không thể kết giao, cũng thực cảm kích nàng cho chính mình lưu lại to như vậy tài phú cố ý ở trong không gian cấp vị này hoàng hậu lập bài vị lấy cung hướng khói miêu nhiên đem hai cái dương hành lý đặt ở trong sân trên bàn đá thật cẩn thận mở ra trong dương giống tuyết nàng vươn tay thuận kim đồng hồ hướng tới dương cái bên cạnh chỗ sờ xoạng, sờ đến một cái nhô lên lúc sau từ đầu thượng tún tiếp theo căn màu đen phát kẹp phát kẹp cùng bình thường màu đen phát kẹp bất đồng chỗ liền ở chỗ đỉnh có một cái nho nhỏ em mở hình tiêu chí miêu nhiên đem phát kẹp cẩn thận thọc vào chính mình sờ đến cơ quan chỗ tả hữu xoay hai vòng nghe được cùn cụt một tiếng mới bắt lấy phát kẹp đôi tay một gấu dương cái bỗng nhiên mở ra một đạo khe hở vẻ ra tới bên trong là một cái nhung mặt hộp dẹp nhẹ nhàng mở ra bên trong phóng một phen nho nhỏ màu bạc súng lục bên cạnh chỉnh chỉnh tề tề bài trí hai bài màu bạc viên đạn đây là mầm hàm cấp cháu gái chuẩn bị 18 tuổi thành niên lễ đáng tiếc hắn không chờ đến mầm hàm lấy ra súng lục ở trong tay thưởng thức một chút thương nàng trong không gian có nhưng đều không này đem tới tinh xảo xa hoa bạc cùng cương làm thương thân thương bính là dùng gỗ hồ đào được khảm ngà voi làm thành ngà voi thượng điêu khắc hoa văn phòng hoạt ngay cả viên đạn đều là dùng bạc cùng cương làm đặt làm đủ thấy mầm hàm dụng tâm lương khổ khẩu súng thu hảo lại dựa theo vừa mới phương pháp mở ra dương hành lý hạ cái ám tầng bên trong là một hộp châu máu nguyên bản là miêu nhiên của hồi môn nhưng bởi vì trước mắt loại tình huống này chỉ có thể chọn quý trọng cho nàng mang hảo mặt khác đều giấu ở một chỗ an toàn địa phương chờ tương lai miêu nhiên có cơ hội đi trở về lại đi thu hồi tới một cái khác dương hành lý tàng chính là các loại phiếu định mức cũng đổi mới hoàn toàn một cũ hai bộ toàn giá trị nhân dân tệ mỗi loại giá trị tiền đều chỉnh chỉnh tề tề bó thành một sấp miêu nhiên nhìn nhìn nhịn không được vành mắt đỏ hồng nhìn đến mấy thứ này nàng rõ ràng chính xác cảm nhận được mầm hàm đối nguyên chủ con ái đáng tiếc ca đem đồ vật nhất nhất thu hảo miêu nhiên lúc này mới bắt đầu xuống tay sửa sang lại không gian vật tư không gian là một viên tiểu tinh cầu hình dạng một nửa là lục địa một nửa là nước biển vỏ quả đất phía dưới còn lại là kho hàng Kho hàng thời gian cùng không gian đều là yên lặng. căn cứ các loại khoa học viễn tưởng tiểu thuyết được đến tri thức, miêu nhiên cảm thấy cái này tiểu tinh cầu rất có thể chân thật tồn tại với vũ trụ nào đó không gian, mà nàng cùng phía trước không gian chủ nhân. Bởi vì nào đó tần suất hoặc là nguyên nhân nắm giữ đi thông cái này không gian cái này tinh cầu trùng động đại môn. Nghĩ đến nhiều, miêu nhiên cơ cơ đầu, ngây ngốc cười. ở trong không gian nàng có thể vận dụng tinh thần lực, cơ hồ trở thành thế giới này sáng thế thần. nàng đem màu cương phòng bài sắp hàng ở chân núi quý trọng chút tỉ như châu báo gì đó liền thu được trong nhà mặt khác phân loại sắp hàng nay một sửa sang lại miêu nhiên chính mình giật nảy mình nguyên lai nàng thu nhiều thế này đồ vật sao cảm giác đều có thể tại đây xây dựng một cái căn cứ chơi tâm cùng nhau miêu nhiên dứt khoát đem đồng loại màu cương phòng điệp ở bên nhau biến thành một cái thương trường lâu chờ bên ngoài đồ vật đều sửa sang lại xong cảm giác thành tiểu phi phàm nàng lại chưa đã thèm chạy tới kho hàng sửa sang lại một hồi thẳng đến tinh thần mỏi mệt mới bỏ đến trong không gian xa hoa trên giường lớn đã ngủ một giấc ngủ tỉnh bên ngoài trời còn chưa sáng miêu nhiên cũng sẽ không phân biệt thời gian chỉ phải đông lạnh đến tê tê ha ha bỏ đi ra ngoài xem biểu bọc chăn đông hoài niệm đời sau ấm đông vừa thấy biểu mới tám điểm túng chăn vào không gian nhảy ra một cái thật dày lông dê vỏ chăn ở một cái tố sắc thuần chăn đông cháo kỳ thật còn có tơ tầm bị chính là tơ tầm bị quá mỏng nếu tới người thấy được khẳng định sẽ nhịn không được hỏi lông dê bị còn hảo lại đem nguyên lai like chân đông coi như Đệm giường phô ở trên giường đất đương giường đất nghỉ, Hoàn Mỹ. Ở trong không gian ăn một thùng mì gói ra tới, bên ngoài cũng đã có động tĩnh, như đại thúc ngày hôm qua nói qua, buổi sáng 6 giờ xuất phát, đến chấn trên vừa vặn là 8 giờ tả hữu, cung tiêu xã mới vừa mở cửa thời điểm người sẽ thiếu một ít, buổi tối 4 điểm ở trấn chính phủ cửa tập hợp. Miêu Nhiên muốn hắc đem quần áo mặc tốt, ra cửa phòng vừa vặn nhìn đến Trương Thanh Phương điểm đèn dầu ra tới, hai người nhỏ giọng nói thanh sớm, bắt đầu đốt lửa nấu nước, ngày hôm qua dư lại bánh bột ngô hâm nóng. Liền nước cấm cùng dưa muối cũng có thể chắp vá một đốn, lộ hồng cùng lưu ái dân hôm nay không đi, bọn họ mang đồ vật tương đối đầy đủ hết, trên người lại có chút túng quẫn, chỉ nói gánh vác trở về đưa tiền, cái khác tạm thời không cần. Đại gia vừa lúc khiến cho bọn họ lưu lại giữ nhà, một cái là trong nhà hiện tại không có khóa, nhị tuy rằng người trong thôn rằng dị, nhưng nơi nào đều có cất chuột, bọn họ này đó nơi khác cảm kích mới đến, vạn nhất bị sờ đi điểm đồ vật cũng không biết nên như thế nào tìm trở về. đoàn người ngày hôm qua còn thương lượng muốn dưỡng điều cầu gì đó, sau lại nghĩ nuôi chó cũng tương đối phí lương thực mới từ bỏ. Hai nam hai nữ cười nói ra cửa, trên đường gặp được tốt 5 top 3 người trong thôn. Trương Thanh Phương ăn mặc một thân mới tinh lục quân trang, còn có một cái theo sao năm cánh quân vác, dọc theo đường đi thu hoạch vô số hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Ngay cả Trương Trường Khánh đều khen vài câu, nhưng thật ra đem ăn mặc màu đen áo diện kim hở cổ áo lông, màu đen thẳng ống quần miêu nhiên cấp so đi xuống. Ngoài dự đoán. tới rồi cửa thôn tập hợp địa phương, miêu nhiên phát hiện kỳ thật đi chấn trên xa không có nàng tưởng nhiều như vậy, hôm nay chỉ có bốn người, một đôi thu mua kết hôn vật phẩm mẹ con, còn có một đôi sách theo hai sọt đồ ăn nói là đi thăm người thân, miêu nhiên ngắm hai mắt dùng bố cái đến kín mít sọt, trong lòng ước chừng có số tám chín phần mười chính là muốn đi đầu cơ trục lợi, nàng có tâm đi theo tìm xem địa phương, ngẫm lại vẫn là tính, vừa mới đến bên này vẫn là từ từ, hiểu biết quanh thân hoàn cảnh cùng tình huống lại nói hơn nữa. Hôm nay nàng còn có càng trọng đại nhiệm vụ đâu. chương năm chấn trên mua sắm nhớ. Bởi vì ít người, đánh xe phu xe khiến cho nữ đồng chí đều lên xe, nam đồng chí liền đi theo xe bên cạnh đi, dù sao xe bỏ tốc độ cũng không mau. Một đám người nói nói cười cười nói chuyện phiếm, nhưng qua chỉ chốc lát sau, miêu nhiên liền phát giác kia đối mẹ con ánh mắt nhắm thẳng Trương Thanh Phương trên người ngó, ngay từ đầu còn tưởng rằng các nàng là thấy Trương Thanh Phương giống kẻ có tiền, trong lòng đánh cái gì ý đồ xấu. chờ đến hai người quanh co lòng vòng đem nói ra tới, Trương Thanh, Phương tức khắc liền đốc Này, ta đối với hai mẹ con muốn mượn quần áo yêu cầu, Trương Thanh vương lòng tràn đầy không vui, nhưng nàng lại bị đối phương cái loại này, người như vậy thiện lương nhất định sẽ hỗ trợ nói cấp giá ở mặt mũi chỉ cần cầu cứu dường như nhìn về phía miêu nhiên, miêu nhiên trong lòng ha hả hai tiếng, treo gương mặt tươi cười không nói lời nào, nàng mới không đi làm cái kia người xấu, hơn nữa không phải nàng tiểu nhân chi tâm. trương thanh phương loại này bị chiều hư hải tử nếu dưỡng thành thói quen không chuẩn về sau liền ăn bạ nàng nơi trốn đương nàng là tiểu binh mấu chốt là xuất lực cũng không nhất định lạc hảo hơn nữa không chuẩn đối phương trong nhà còn tưởng rằng nàng dụng tâm kín đáo cố ý định bỡ đâu cô nương ngươi yên tâm bọn em chính là muốn cái thể diện tuyệt đối sẽ không đem ngươi quần áo làm dơ lộng hư cái kia đại nương có chút ngượng ngùng liên tục xua tay bên cạnh cô nương cũng là vẻ mặt đỏ bừng nhưng trong ánh mắt vẫn là tràn ngập chờ đợi miêu nhiên nhìn xem vẫn là không nói chuyện trương thanh Vương. Lại nhìn nhìn đôi mẹ con này, quân phục nàng trong không gian nhưng thật ra có, nhưng đó là đời sau mê màu, nàng cũng không dám dễ dàng ra bên ngoài lấy, bất quá nhưng thật. Ra có một kiện màu đỏ mỏng vải nỉ áo khoác, chất lượng cũng không phải thực hảo, vẫn là đại học thời điểm vì đào bảo thấu đơn mua. Đại nương, ở trong thành xuyên quân phục kết hôn đi lưu trình bất đồng, khả năng cùng chúng ta bên này không quá phù hợp, ta có thân màu đỏ áo khoác nhưng thật ra rất thích hợp, chờ chế chút ngài mang theo linh chi đến ta kia đi xem a Miêu Nhiên vẫn là đem lời này nói, không phải vì Trương Thanh Phương, chỉ là tưởng viên một cái cô dâu mới chờ đợi, còn có chính là ném xuống ra mặt đem hết toàn lực vì nữ nhi tính toán tử Mâu Chi Tâm. "Ai ai, thật cảm ơn ngươi cô nương, ngày mai buổi sáng không gì sự, bọn em đi tìm ngươi ha, vốn dĩ nghe Miêu Nhiên nói trắng ra quân phục kết hôn phải đi lưu trình." Đại nương vẻ mặt hoài nghi, chờ nghe được màu đỏ áo khoác, ánh mắt tức khắc nóng bỏng lên, thế hệ trước trong lòng, hỷ sự này, đặc biệt là kết hôn loại này đại hỷ sự, hay là nên dùng màu đỏ cái kêu kêu linh chi con môi cười nhỏ giọng nói tạ ánh mắt giống nhau thực vui mừng miêu nhiên âm thầm đem mẹ con hai người biểu hiện xem ở trong mắt trong lòng thở dài bởi vì sợ lại bị mượn quần áo trương thanh phương lúc sau đều làm bộ đi vào giấc ngủ bộ dáng miêu nhiên không có gì buồn ngủ bắt đầu đi theo trên xe người đáp lời hỏi một chút hiện tại hiện tại vật phẩm thị trường hỏi một chút chấn trên một ít việc nghiệp đơn vị vị trí bưu cục cung tiêu xã chấn chính phủ đồn công an vệ sinh viện cùng với trạm thu mua đúng vậy Sở hữu về thời đại tiểu thuyết chung đều sẽ nhắc tới trạm thu mua, kỳ thật đối với trạm thu mua khắp nơi là đồ cổ tranh chữ loại sự tình này, Miêu Nhiên là không tin, tuy rằng thời đại có hạn, nhưng thứ tốt tóm lại là thứ tốt, tổng hội có người trộm hoặc là tìm chút chính đại quang minh lý do thu hồi tới, bất quá cũng có một chút, đó chính là ở 20 thế kỷ sau tăng giá trị lên đồ vật, hiện tại còn không đáng một đồng, cho nên mới sẽ cho sở hữu tiểu thuyết người đọc một loại trọng sinh hồi sáu, thập niên 70, thẳng đến trạm thu mua Nửa đời sau liền không cần sầu đảo giác, nhưng là có thể trọng sinh đến thời đại này tới mắt thấy vì thật. Miêu nhiên rất muốn thực địa khảo sát một phen, bất quá, đầu tiên đến đem Trương Thanh Phương bọn họ ném ra. Trấn trên không quá lớn, nghe nói một cái lộ trực tiếp từ Nam đến Bắc xuyên qua, nói phía Đông đều là chính phủ sự nghiệp đơn vị, phía Tây chính là nhà xưởng mỏ than linh tinh sĩ nghiệp đơn vị. Đương nhiên, lúc này còn không như vậy đều, mọi người đều là quốc doanh, công nhân so hành chính cấp bậc đãi ngộ còn muốn hảo đâu. Đánh xe đại thúc muốn đi trước biêu cục giúp đỡ trong thôn lấy tin gửi thư, còn muốn hỗ trợ mang một ít tương đối hảo mang theo đồ vật. miêu nhiên cảm thấy như đại thúc thôn. Trường này đương đến hảo, việc nhỏ thấy thiệt tình sao, lúc này đi ra ngoài đều không thế nào phương tiện, đánh xe đại thúc lại bởi vì là lão nhược bệnh năm bảo hộ, cho hắn như vậy sống nhất thích hợp bất quá. Tuy rằng thanh sơn câu ra tới ít người, nhưng chấn trên người thực tế cũng không ít, vì phương tiện mau lẹ, vài người một thương lượng, quyết định phân công nhau hành động. Hạ Kiến Quốc cùng Trương Trường Khánh quyết định đi trước mua nổi cùng lưu dưa muối bình chờ đại kiện, trước kia bọn họ liền vẫn an giá cùng địa điểm, thấu hảo tiền cùng phiếu, miêu nhiên các nàng tắc đi cùng tiêu xá mua phích nước nóng chậu rửa mặt cùng dầu muối tương giấm kim chỉ từ từ đồ dùng sinh hoạt, nếu không cẩn thận. Đi rời ra, liền đi kết hợp địa phương thấy. Trương Thanh Phương vui vẻ đồng ý, nàng đang muốn trộm đi mua điểm ăn, ở nhà thời điểm không mệt miệng, đến này nơi trốn không thói quen, có bị hài tử vây công giáo hấn, lần này nàng biết cất dấu điểm. Hai cái cô nương ai phụ trách mua cái gì phân công? Đối với Trương Thanh Phương chơi tiểu thông chủ động đi muốn mua phích nước nóng cùng buồn những cái đó hảo lấy không dễ toái đồ vật. Miêu Nhiên hơi hơi mỉm cười, có thể tách ra nàng liền rất cao hứng, đối với lấy đồ vật, nàng có không gian ở. Sợ cái Miêu a. Vì thế, giai đại vui mừng. Miêu Nhiên nhìn xem trên tay tờ giấy, đại khái nhìn lướt qua cung tiêu xá quẻ, trong đầu nhanh chóng tính toán ra tiết kiệm sức lực và thời gian mua sắm lộ trình. Này vẫn là đi ra ngoài tìm kiếm vật tư thời điểm dưỡng thành thói quen, tuy rằng nàng muốn mua đồ vật hôn độn, nhưng kỳ thật cũng không tính quá nhiều, phiền tói chính là giống dầu nành nước tương đều là hàng rời, bọn họ không có vật chứa, chỉ có thể tại đây mua bình thủy tinh, bình thủy tinh tử muốn công nghiệp khoán. Miêu nhiên công nghiệp khoán nhưng thật ra không ít, nhưng loại ý nhi này rốt cuộc khan hiếm, hơn nữa tiêu hao đặc biệt mau. nàng nghĩ không chuẩn tướng tới ngày nào đó liền dùng thượng, dù sao mấy thứ này không gian đều có. Nhưng nàng vẫn là tệ đến phía trước nhìn nhìn cái chai lớn nhỏ hình dạng linh tinh, lại đến mặt khắc quài, có thể mua mua, không cần thiết mua liền dùng không gian. Đối với tờ giấy nhất nhất dấu chọn lúc sau, miêu nhiên tả hữu nhìn quanh một vòng, không thấy được Trương Thanh Phương, nhẹ nhàng thở ra, xoay người liền ra cung tiêu xã Đại Môn, nàng đến đi trước biêu cục một chuyến, chuẩn bị mua một ít kem cùng phong thư làm cất chứa, miêu ra người khắp nơi ly tán, vì không bại lộ thân phận, nàng cũng không thể cho người ta viết thư. Như vậy nhưng thật ra thành toàn miêu nhiên thay đổi, bất quá chủ yếu vẫn là muốn tới mua hồng sách quý, có bột mới gột nên hồ. Lời này tuy rằng dùng không chuẩn, nhưng chính thích hợp hình dung lập tức tình huống, nếu muốn ở một chỗ hảo hảo sinh hoạt, trước hết cần dung nhập đi vào, mà dung nhập liền từ mọi người đều truy phủng đồ vật bắt đầu. Vì nhân dân phục vụ, xin hỏi yêu cầu cái gì? Hảo hảo học tập, đồng chí, ta tưởng thỉnh buồn hồng sách quý. Loại này trong tưởng tượng đối thoại cũng không có xuất hiện ở miêu nhiên trên người. Không biết là trấn trên quá tiểu, không có lưu hành đến loại này trích lời thức đối thoại, vẫn là đời sau khoa trương thủ pháp, miêu nhiên nghi hoặc một chút còn chưa tính, hiện tại làm nàng bối, phòng trừng thật đúng là chưa chắc có thể bối ra vài câu tới, vạn nhất không cẩn thận nói sai một câu, không chuẩn liền sẽ rước lấy đại phiền thoái. bưu cục không lớn, mở ra hai phiến đầu gỗ môn, đối diện quầy, bên trái là điện thoại điện báo, bên phải là gửi thư bao vây, cạnh cửa hành thả một cái kệ thủy tinh đài, cùng toàn bộ có chút cũ xưa phòng hoàn toàn không đáp trên quầy hàng đồ vật cũng rất ít hơn phân nửa là hồng sách quý một nửa kia là huy hiệu miêu nhiên nhìn đến cái này bỗng nhiên trước mắt sáng ngời nàng đại học có cái giáo thụ chính là cất chứa huy hiệu tặng ra bởi vì miêu nhiên cùng hắn quan hệ tương đối hảo thường xuyên đi lanh giáo chút vấn đề hắn cấp miêu nhiên an lợi không ít tương quan tin tức đương thời nàng hoàn toàn có thể đem cái này cất chứa lên chẳng sợ về sau đưa cho giáo thụ đâu miêu nhiên hoàn toàn đã quên lúc này nàng cùng giáo thụ tuổi không sai biệt mấy sự trên quầy hàng tuổi trẻ nữ người bán hàng sơ hai căn sóng vai bím tóc chính dựa vào cửa sổ biên đan áo len màu đỏ rực mã hải quận len đặt ở một cái cảnh liễu tiểu trong khung đổi tới đổi lui miêu nhiên mặc một chút mới tiến lên đứng ở quay biên nữ người bán hàng ngẩng đầu trên dưới nhìn lướt qua ánh mắt ở miêu nhiên thủ đoạn cùng trên chân tạm dừng vài giây ánh mắt lóe lóe lúc này mới buông áo lông nhỏ giọng hỏi đến yêu cầu cái gì quốc doanh xí nghiệp phục vụ thái độ ở phía trước sau vài thập niên đều là có tiếng có thể như thế đối đãi chính mình Miêu nhiên thật là thụ sủng nhược kinh, nàng muốn hai bổn hồng sách quý, một lớn một nhỏ, lại muốn bốn cái huy hiệu, xoay người lại đi mua phong thư cùng tem, làm nàng kinh hỉ chính là, bởi vì gần nhất rửa sạch tồn kho, này biêu cục thế nhưng bán ra rất nhiều mấy năm trước em. thí dụ như về sau hành động siêu tập tem vòng tổ quốc núi sông một mảnh hồng cùng với đồng loại hình tem, thậm chí còn có một ít năm mươi niên đại cũ chế độ tiền tệ tem, vốn dĩ này đó tem là muốn tiêu hủy hoặc là phản hồi thượng cấp, bị Miêu nhiên khuyên can mãi cấp mua. Trở ra biêu cục thời điểm miêu nhiên tích tụ thiếu mấy chương đại đoàn kết nhưng thu hoạch lại là thật lớn không nói đến về sau tăng giá trị không tăng giá trị chính là gặp được trong truyền thuyết chính phẩm cũng đủ nàng hưng phần mấy ngày rồi ra biêu cục đã hơn 11 giờ vừa vặn đi ngang qua tiệm cơm quốc doanh nghe thơm nước xào rau vị miêu nhiên dứt khoát sách theo đồ vật đi vào tiệm cơm đi cải thiện sinh hoạt nhìn xem người khác cái bản một chén mì có bùn đại miêu nhiên sờ sờ chính mình bụng cảm thấy chính mình tuyệt đối là tiêu hóa không xong Mì sợi loại đồ vật này dư lại cũng không tốt lắm đóng gói, vì thế liền mua hai cái có chén như vậy đại bánh bao thịt thêm một chén tố hấp canh, bánh bao thịt 8 phần tiền thêm hai lượng phiếu gạo một cái, tố hấp canh 4 phần tiền không cần phiếu gạo, tổng cộng hoa 2 mao tiền, miêu nhiên ăn no no, trước khi đi lại đóng gói 10 cái bánh bao 10 cái màn thầu, nàng ở trong không gian có thể nấu cơm, nhưng nàng chính là phát không hảo mặt, phần lớn thời điểm chính là ăn cái sủi cảo mì sợi cùng bánh linh tinh, bị hạ điểm như vậy lương khô. Sau này lấy ra tới bữa ăn ngon hoặc là tặng người gì đó, cũng không đục lỗ. Từ tiệm cơm quốc doanh ra tới, nàng một đường hỏi tới rồi trạm thu mua, mới vừa đi đến khoảng cách trạm thu mua không xa ngõ nhỏ, liền nhìn đến phía trước nên diện đi tới ôm bố bao đại gia bị một cái hùng hài tử cấp đánh ngã. Hùng hài tử thấy gây ra họa, thẻ lưỡi liền chạy, đại gia nửa ngày cũng không đứng lên, Miêu Nhiên vội vàng tiến lên đi đỡ một phen, chờ đem đại gia nâng dậy tới chẳng hảo. Miêu Nhiên lại đi nhặt trên mặt đất đồ vật, nhưng ngồi xổm xuống lúc sau Miêu Nhiên liền trạng, không dậy nổi đi lên. Chương sáu bầu trời rất bánh có nhân. Trên dưới da dê biểu mặt thường bằng sợi bông bút ký trang sách, bởi vì rơi xuống trên mặt đất hơi hơi sốc lên nửa trang, ở sốc lên kia một chỗ, một quả đỏ rực tiểu khối vương thình lình lọt vào trong tấm mắt. Miêu Nhiên thẳng lăng lăng nhìn kia tiểu khối vương phía trên phồn thể biểu chính ngày kỷ niệm có phiếu triển lãm một nghìn mấy chữ, nếu không phải tính cách cho phép. phỏng chừng giờ phút này miêu nhiên đã sớm thét trói thai ra tiếng cũng nhảy khởi tám trượng đi tới này quả thực chính là một quyển kim quyển sách không nói tiền tài phương diện giá trị cũng chỉ là ở văn hóa phương diện này cái tem chính là một tòa có khắc sâu ý nghĩa cột mốc lịch sử đại gia ngài đồ vật nhưng đến hảo hảo thu a đồ vật lại hảo kia cũng là người khác miêu nhiên vui mừng lúc sau miễn cưỡng khống chế được chính mình quá nhiệt đầu óc cẩn thận đem quyển sách thu thập hảo phóng tới lao nhân trên tay quyển sách bảo tồn thực tỉ mỉ bên trong dùng một tầng giấy dầu bao, bên ngoài lại là một tầng không thấm nước bố, có thể thấy được đối phương tỉ mỉ trình độ, không chuẩn này đó sẽ trở thành lao nhân đổ ra truyền đâu. Quân tử không đoạt người sợ hảo, tuy rằng là cái nữ tử, miêu nhiên tự nhận còn tính có chút đạo đức điểm mấu chốt, cho nên liền không mở miệng đề cập hỏi cùng mua, chỉ là rất nhỏ thành công đạo một câu, một cái là nhắc nhở vị này đại gia hiện tại thời đại có hạn, lưu trữ kiến quốc trước đồ vật đều rất nguy hiểm, một cái khác cũng là ẩn hàm chỉ điểm. mấy thứ này ở tương lai sẽ trở nên rất quan trọng đến nỗi đối phương có nghe hay không đến hiểu miêu nhiên liền không sao cả nào biết tình huống đột biến lão nhân không những không tiếp nhận nàng đồ vật ngược lại xoay người liền chạy miêu nhiên vẻ mặt mộng bức nhìn lão nhân chạy ra đi thật xa mới nhớ tới đuổi theo nhưng vừa nhấc chân bỗng nhiên do dự một chút đại khái cũng chính là năm sáu giây thời gian theo sau cắn răng một cái đuổi theo qua đi lại phát hiện quải đến góc tường sau lão nhân không thấy miêu nhiên vô ngữ khắp nơi xoay hai vòng nhìn xem thời gian buồn bực một dầm chân, ngồi ở ven đường một viên cây liếu hạ trên tảng đá, cẩn thận mở ra giấy dầu bao, bên trong tổng cộng hai buồn ra dê quyển sách, miêu nhiên nhất nhất mở ra, mỗi phiên một tờ liền hút một hơi, nàng không siêu tập kem, nhưng đối với kem trong giới một ít nổi danh kem cũng là biết đến, tỉ như nàng vừa mới mua được núi sông một mảnh hồng, còn có chính là làm quân biu linh tinh, nhưng nơi này kem so với nàng biết nói. Những cái đó, quả thực là gặp sư phụ, chỉ đại thanh hai chữ liền có mười tới trường, miễn bản dân quốc. lúc này còn xa xa không có đời sau như vậy siêu tập kem nhiệt cho nên tạo giả người hẳn là cũng rất ít như vậy vị này lão nhân rốt cuộc là cái gì địa vị miêu nhiên một bên chờ một bên ở trong lòng thiết tưởng bảy tám loại tốt xấu chuyện xưa làm nàng hạ quyết tâm chạy lấy người là một cái cơi xe đạp đi ngang qua mang theo quân mũ người qua đường nàng đỗng nhiên nhớ tới nàng hiện tại vị trí thời đại cùng với tương lai kia tràng mưa rền gió dữ miêu nhiên mèo mèo nắm tay đột nhiên đứng dậy hướng tới trạm thu mua đi đến trên đường đương thân thể che đậy dùng tân mua hai bổn hồng sách quý thay đổi hai bổn sưu tập tem sách đồng chí ngươi hảo là như thế này vừa mới có vị lão nhân ra té ngã sau thực sốt ruột liền chạy đi rồi không cẩn thận rơi xuống này phân đồ vật, bởi vì ta là tới trấn trên mua đồ vật, trong chốc lắt còn phải về thôn cho nên có thể hay không thỉnh ngươi hỗ trợ bảo quản một chút nếu có người đi tìm tới phiền thoái ngươi hỗ trợ trả lại cấp đối phương miêu nhiên nhất phái thản nhiên đối với trạm thu mua xem đại môn bác gái công đạo bác gái ngay từ đầu lôi kéo cái mặt Chờ nghe được miêu nhiên một phen lời nói, lại nhìn đến bị bao vây kín mít giấy dầu bao tức khắc thay đổi một trương gương mặt tươi cười, nhiệt tình truy vấn miêu nhiên ngay lúc đó tình huống, sau đó vô bộ ngực bảo đảm nhất định sẽ trâu về hợp phố, lại khích lệ miêu nhiên còn tuổi nhỏ không nhặt của rơi, còn thử hỏi muốn hay không lưu cái đơn vị tên làm cho người mất của viết. Cái khen ngợi tin gì đó? Ai nha, không cần, này không phải hẳn là sao, đúng rồi đồng chí, ta tưởng hưởng ứng chủ tịch kêu gọi, hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. không làm có mắt như mù có thể làm ta tại đây đào lộng mấy quyển sách giáo khoa sao bởi vì chấn trên không có hiệu sách ta thật sự cũng là không có biện pháp miêu nhiên rộng rãi cùng bác gái liền học tập lôi phong hảo tâm ương cùng tranh làm anh hùng vô danh khản hơn nửa ngày mới có chút khó xử nói ra chính mình thỉnh cầu nay có gì khó làm ngươi đi vào chọn đi sách giáo khoa đều ấn phế giấy giá cả đi ngươi chọn lựa xong ra tới bác gái cho người qua sưng bác gái vừa nghe miêu nhiên lời này tức khắc biểu tình nghiêm ánh mắt tràn ngập kính nghệ thông thống, thống khoái khoái vung tay lên liền phóng miêu nhiên đi vào miêu nhiên cảm kích cười thành công tiến vào trạm thu mua trong tưởng tượng khắp nơi là bản đơn lẻ cùng đồ cổ tình hình đương nhiên không tồn tại bất quá xác thật có rất nhiều đời sau xem ra thực quý giá đồ vật thí dụ như trung hoa dân quốc từ điển cùng một ít dân quốc thời kỳ tranh chữ miêu nhiên đổ cổ phương diện tri thức giống nhau chỉ là nhìn giống nàng liền thu hồi tới bỏ vào không gian đối với dựa vào đồ vật phát tài nàng không có gì ý tưởng nếu khả năng nàng hy vọng tương lai có thể xây dựng một cái viện bảo tàng tới đặt này đó trộm tới đồ vật đúng vậy không cáo mà lấy là vì trộm tuy rằng là đánh bảo hộ danh nghĩa có thể thu hồi tới đồ vật cũng không nhiều miêu nhiên chọn một ít cao trung sách giáo khoa bất chi bất giác liền chuyển tới rách nát khu bên này lung tung rối loạn ném loại nhỏ đồ gỗ đồng khí đồ sứ từ từ miêu nhiên nhìn đến đồ sứ thời điểm ánh mắt sáng lên đi qua đi phiên phiên, đừng nói ấn nói quang cản long thật đúng là tìm được hai bộ tuy rằng có thiếu hụt cũng không biết thật giả, nhưng Miêu Nhiên vẫn là ôm không bỏ lỡ tâm thái thu lên. nhìn xem thời gian cảm thấy không sai biệt lắm chuẩn bị đi thời điểm. liếc đến chôn giấu ở một đống lạn đầu gỗ hạ một góc màu đỏ, lập tức buôn tẩu qua đi. Tả Hưu hoạt động vài cái, một cái nho nhỏ, đại khái có nàng hai cái bàn tay đại màu đỏ trang sức hộp lộ ra tới. Miêu Nhiên quý trọng lau lau hộp thượng cho bụi, lao gỗ đỏ hộp trung gian có khắc bốn mùa hoa văn, bốn cái rác bao lão đồng con rơi, nút thắt làm thành như y vân vân bộ dáng. Làm miêu nhiên vui sướng chính là thế nhưng bảo tổn thợ Phần hoàn hảo ngay cả khắc hoa hoa văn đều không có bị ma hoa cũng chỉ là lão đồng nhan sắc có chút ô hóa bất quá hảo hảo bảo dưỡng một chút khẳng định cùng tân giống nhau bác gái quá cảm kích ngài cái này đưa ngài coi như kỷ niệm đi ngài nhưng ngàn vạn đừng cùng ta khách khí ta xem ngài này tay đều khô nức đừng đến lúc đó đem tuyến quát mao liền không hảo trạm thu mua bác gái cấp miêu nhiên lấy lại đây thư cân nặng thống khoái cấp hủy diệt nhị ly Miêu nhiên vẻ mặt ngượng ngùng từ trong túi móc ra một cái nho nhỏ cắp lạt du phóng tới bác gái trước mặt. Ai ra, này như thế nào không biết xấu hổ cảm ơn cô nương, sau này có việc liền tới tìm bác gái ha, bác gái có thể giúp đỡ nhất định giúp. Bác gái có chút kinh ngạc, vội vàng xua tay cự tuyệt, nhưng nhìn nho nhỏ cắp lạt du lại có chút tâm động, cho nên ở miêu nhiên ngạnh nhét vào nàng trong tay thời điểm, liền ấm ở thu xuống dưới. Miêu nhiên chờ chính là nàng những lời này, sau này lại đến hướng cũng không đến mức đột ngột. nàng tính toán một tháng qua đào bảo một lần cái này cắp lạt du vẫn là miêu nhiên từ sơn đông mang đến vẫn luôn không nhớ tới dùng hôm nay buổi sáng ra cửa mới nhớ tới nhét vào túi không nghĩ tới còn phái thượng công dụng miêu nhiên cân nhắc một chút bỗng nhiên nhớ tới khi còn nhỏ mụ mụ đã từng cùng nàng nói qua lúc này đổ trang điểm thẻ bài hiệu quả đều đặc biệt hảo tỉ như nào đó thẻ bài đồ trang điểm bên trong chân châu cùng nhân sâm là thật đánh thật phóng không giống đời sau nói là có chân quý thành phần nhưng rốt cuộc phóng không phóng ai cũng không biết nếu không lại độn một ít đồ trang điểm miêu nhiên đến tập hợp địa điểm thời điểm trương thanh phương còn chưa tới rất xa nhìn đến hà kiến quốc cùng trương trường khánh ngồi ở kia nói chuyện thiếm, nhìn đến miêu nhiên vội vàng đứng dậy lại đây hỗ trợ rỡ xuống miêu nhiên trên người con đồ vật chờ miêu nhiên nhẹ nhàng thở ra xoay người sang chỗ khác mới nhìn đến hai người bên người thế nhưng còn bãi hai cái đầu gỗ tủ quần áo miêu nhiên vẻ mặt vui sướng vòng quanh xoay hai vòng cao hứng quay đầu hỏi một câu từ đâu ra Liền biết các ngươi sẽ có như vậy phản ứng, vừa vặn nhìn đến có hộ nhân ra muốn đi bán cụ hóa, nghĩ các ngươi nữ hải tử đồ vật nhiều, hỏi không cần phiếu, liền mua tới, tổng cộng mới 5 đồng tiền. Các ngươi nhìn phân đi Hà kiến quốc cười hì hì nói, bất quá hắn cùng trương trưởng khánh mua thời điểm liền thảo luận quá, lộ hồng khẳng định sẽ không muốn, cho nên hai cái cái dương đến cũng không sợ không đủ phân. Thật tốt quá! Chờ trở về chúng ta thương lượng hạ, nếu các nàng không cần, ta đều phải. Đúng rồi, ta cũng cho các ngươi mua đồ vật Miêu nhiên làm cái cảm tạ động tác, từ trong túi nhảy ra một cái tiểu bố bao, bên trong là nàng cố ý chia rẽ hai hộp tiền, đại gia ở cùng một chỗ, dơ sống việc nặng khẳng định không thể thiếu mấy nam nhân, xem như đối bọn họ một loại khao cùng cảm kích đi, hiện tại vừa thấy, cảm thấy chính mình cách làm càng thêm đúng rồi. Miêu nhiên chính là loại này ngươi rất tốt với ta, ta đối với ngươi càng tốt người, trong lúc nhất thời ba người liêu nhưng thật ra vui vẻ không thôi, chờ đánh xe đại thúc trở về, mua đồ vật đại nương cùng nữ nhi trở về. Bán đồ vật tiểu phu thê cũng sách theo không sọt đã trở lại, Trương Thanh vương còn không có hồi, vài người mới cảm thấy không thích hợp. Đều do ta, nên từ từ nàng, sẽ không xảy ra chuyện gì nhi đi. Miêu nhiên thật là cấp muốn khóc, trong đầu ở đời sau nhìn đến các loại nữ thanh niên trí thức thê thảm trạng hướng bay loạn, nàng luôn là quên thời đại này đặc thù tính. Trương Thanh vương người đơn thuần, nếu thật ra chuyện gì, miêu nhiên thật sẽ ấy nấy chết. Không có việc gì, ta cùng Trường Khánh đi tìm xem xem đi. Hà Kiến Quốc lắc đầu. Đối với Trương Thanh Phương không hề tự giác tính vấn đề này, hắn mấy ngày nay nhiều ít có chút hiểu biết, muốn nói thật xảy ra chuyện gì, đến không đến mức, ở nông thôn kỳ thật so thành thị chung làm người càng đơn thuần, nhiều lắm cũng liền ra chút trộm cắp việc nhỏ, Trương Thanh Phương từ đầu đến chân đều tản ra có bối cảnh khí chết, người bình thường không dám làm chút gì đó. Đã trở lại, đã trở lại, Hà Kiến Quốc cùng Trương Trường Khánh Chính thương lượng phân công nhau tìm, liền nghe được cái kêu kêu linh chi cô nương một tiếng nhẹ kêu. Miêu nhiên vội vàng xoay người xem qua đi, này vừa thấy thiếu chút nữa không khí vui vẻ, hoàn toàn không cảm thấy chính mình đã cho đại gia mang đến phiền thoái Trương Thanh Phương, đối diện nàng bên cạnh một cái quang đại bao tiểu bọc nam nhân vô tâm không phổi ngây nô cười. A các ngươi đều đã về rồi tới, ta cho các ngươi giới thiệu, vị này chính là Lý Dân, cũng là thanh niên trí thức, hắn là Thượng Hải tới, bởi vì ngày hôm qua xe lửa trễ chút, hiện tại mới đến, liền ở chúng ta thôn không xa thạch tuyển thôn, hôm nay ít nhiều hắn. bằng không ta còn không biết gì thời điểm có thể trở về đâu, đồ vật thật sự quá nhiều trương thanh phương nói làm vài người sắc mặt đều có điểm không đúng. Miêu nhiên khi trở về bởi vì sợ đại gia sinh ra nghi ngờ, thiệt tình thực lòng đem muốn mua phải dùng đồ vật đều từ trong không gian lấy ra tới hoa cột vào trên người, hà kiến quốc cùng Trương trường khánh phía trước còn chê cười miêu nhiên như là bị đẻ ở ngũ chỉ sơn hạ tôn hầu tử dường như, nhưng trương thanh phương bên này, bất quá là miêu nhiên một nửa đồ vật, còn đều dừng ở cái kêu kêu lý dân trong tay. thế nhưng còn gọi mệt chương bảy một đôi hồng lĩnh bởi vì trở về trên xe đều là đồ vật trừ bỏ đánh xe đại thúc cùng vị kia đại nương còn lại người đều tự phát tự giác đi đường miêu nhiên tuy rằng không muốn cùng trương thanh phương nhiều làm so đo nhưng tâm lý cũng hơi có điểm biến hữu trương thanh phương nhưng thật ra không có gì tự giác nàng dọc theo đường đi cùng cái kêu kêu lý dân nam nhân liêu thập phần vui vẻ thường thường bay ra tiếng cười làm hà kiến quốc cùng trương trường khánh phiên vô số xem thường viết không biết bao nhiêu lần miệng Miêu nhiên xem đến buồn cười, lại không đúc kết, chỉ ngẫu nhiên cùng cái kêu kêu Linh Chi nói vài câu, cũng nhiều là hỏi thăm tình huống, Linh Chi ra là sau chuyển đến, nhưng là phải gả người lại là buồn thôn sinh trưởng ở địa phương nhân ra, kết giao hảo về sau cũng có cái lui tới nơi đi. Ngươi nếu là dùng, ngày mai ta cho ngươi mang điểm, bất quá này ở trong phòng trồng rau có thể đang làm gì A Linh Chi nghe được miêu nhiên ảo não quên mua hạt giống sự, hỏi vài câu, nghe nói nàng là muốn ở trong phòng trồng rau, có chút không cho là đúng. Bất quá vẫn là thống khoái tỏ vẻ hạt giống nhà mình có rất nhiều. Hải ai còn có thể ăn cái no à, chính là ngẫu nhiên ăn cái mới mẻ, dù sao trong phòng cũng muốn nhóm lửa, lộng mấy cây đầu gỗ đinh một đinh cũng không ngủng cái gì kính nhi. Miêu nhiên cười tủm tỉm vung tay lên, nàng chính là tìm cái cớ mà thôi, bằng không ngày mùa đông nàng như thế nào ra bên ngoài bàn đẳng đồ ăn à. Trở lại trong thôn, sát trời vừa vặn mênh mông hắc, tiêu lý dân nói chính mình có thân thích ở cắm đội trong thôn, có thể tìm được địa phương. ngã rẽ liền cùng mọi người cáo biệt trương thanh phương hưng phấn cùng miêu nhiên vài người díu rít nói nửa ngày lý dân lời hay không một cái tiếp nàng lời nói cha một người diễn kịch một vai không thú vị nàng cũng liền trầm mặc xuống dưới bởi vì miêu nhiên mấy cái mua đồ vật quá nhiều còn đều là đại kiện đánh xe đại thúc quyết định giúp đỡ đưa đến cửa tiêu đối phu thê cùng linh chi mẹ con đều ở cửa thôn liền vác đồ vật trở về miêu nhiên một bên theo đánh xe đại thúc hảo ý bỏ lên trên xe một bên tiếp đón linh chi đừng quên ngày hôm sau tới tìm nàng trương thanh phương đô miệng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu cũng liền từ bỏ đã về rồi xe đuổi tới cửa nghe được thanh âm lộ hồng cùng lưu ái dân liền đón ra tới nhìn đến một xe đồ vật vẻ mặt hưng phấn bận trước bận sau giúp đỡ dỡ hàng hơn nữa đánh xe đại thúc cùng nhau trước sau tam tranh mới tính đem đồ vật toàn cấp dịch trở về phòng cự tuyệt vài người giữ lại đánh xe đại thúc đi giao ra súc cùng xe ta cùng lưu ái dân làm bột bắp cháo các ngươi uống trước một ngụm nóng hổi nóng hổi đi lộ hồng nhìn đến mới tinh một chồng chén lớn Trong mắt mang theo một chút vui mừng Miêu nhiên nhấp miệng cười Hình như là cái nữ nhân người đối diện cư vật phẩm Luôn là không tránh được thiên vị vài phần Nàng yên lặng lấy ra 10 cái màn thầu tới Cái này đại gia đôi mắt đều sáng Miêu nhiên cùng Trương Thanh Phương còn hảo Ở trong huyện đều cho chính mình khai tiểu táo Chính là dư lại này bốn cái Hoặc là là không bỏ được tiền Hoặc là là không đến ăn Bụng đã sớm sướng khởi không thành kế Lộ hồng nhanh tay nhanh chân xảo một cái giấm lưu cải trắng Hương vị ngoài dự đoán hảo. Miêu nhiên vươn ngón tay cái cho cái tán, lộ hồng trở về đắc ý cười, miêu nhiên than thở, có một số người, người sơ ấn tượng khả năng không tốt, nhưng theo thời gian tiếp xúc mới có thể phát giác nàng kỳ thật có rất nhiều ưu điểm, mà có chút người tắc hoàn toàn tương phản. Ăn cơm xong, một đám người cũng không sợ vãn, vốt hắc đem đồ vật phân phối phóng hảo, mấy cái nam đồng chí đoạt lấy gánh nước quét sân sống, nữ đồng chí liền phụ trách quét tức vệ sinh cùng nấu cơm, quần áo chính mình tẩy chính mình, ngày này thời gian lại đi qua. miêu nhiên ở trong không gian lục tung rốt cuộc đem kia kiện hồng áo khoác tìm được rồi bởi vì phóng đến lâu lắm quần áo tản ra dày đặc lòng não vị miêu nhiên lại tỉ mỉ giặt sạch một lần bắt một con gà tẩy lô sạch sẽ thả nhân sâm táo đỏ lòng nhãn chờ vật mỹ mỹ hầm một nồi ăn sạch sẽ lúc sau mới tẩy tẩy ngủ Ngày hôm sau sáng sớm không trung tí tách tí tách đổ mưa tùy theo mà đến chính là táp lanh do thu linh chi mẹ con còn không có tới ngưu lại tẩu bọc một kiện kẹp miên áo cộc tay trước lại đây trừ bỏ mang đến một chén tương dưa chuột còn tặng một phen làm rau dại thuận tiện thông chi đại gia sáng mai hết mưa rồi lên núi thải nấm nếu là không ngừng liền từ bỏ chính nói chuyện công phu linh chi mẹ con tới trừ bỏ đáp ứng cấp miêu nhiên hẳn giống còn mang theo hai đồ hộp cái chai dưa muối, vốn dĩ thời tiết không tốt như đại tẩu cũng không có gì chuyện này nhìn thấy linh chi mẹ con dứt khoát liền không đi rồi cũng đi theo thì thầm lao khởi cắn tới miêu nhiên trong lòng biết linh chi mẹ con khẳng định sốt ruột xem quần áo đi theo nói hai câu liền đem người hướng trong phòng làm Nhà hảo tươi sáng xiêm bí dìa như đại tẩu một tiếng kinh hô đem không tính toán đi theo vào nhà lộ hồng cũng cấp triệu hoán lại đây. Trương Thanh Phương hướng chính mình phòng quải bước chân dừng một chút, rốt cuộc vẫn là không đi theo lại đây. Miêu nhiên nghe được có chút trọng tiếng đóng cửa, quay đầu lại nhàn nhạt nhìn thoáng qua, nghe được như đại tẩu gần như không thể nghe thấy một tiếng hơi thở, hơi hơi mỉm cười. Thời đại này còn có như vậy bị chiều hư nữ hài tử, thật đúng là mới mẻ. Cô nương, này quần áo thật sự mượn cấp bọn em sao? Linh chi nương có chút kích động ở trên người dùng sức cọ cọ đôi tay mới tiến lên sờ sờ áo khoác và áo, lại tiểu tâm méo méo áo khoác thượng nút thắt, có chút ngăm đen trên mặt phát ra hồng hồng quang mang tới, miêu nhiên trong lòng xúc động mũi toan một chút, nhớ tới chính mình tiểu học thời điểm có một lần đem khăn quàng đỏ đánh mất, nhất thời tìm không thấy mua, mụ mụ liền đem một kiện mới tinh chuẩn bị ăn tết xuyên hồng áo sơ mi cấp cát. Thật sự đại nương, ta này quần áo chỉ thượng quá một lần thân, còn tính thân. Cấp Linh Chi một cái hảo điểm có tiền đi miêu nhiên ngự khí mềm ấm an ủi Linh Chi mẹ con. Bên cạnh như đại tẩu tấm tắc khen ngợi vài câu lúc sau cũng đi theo khuyên vài câu. Linh Chi mẹ con lúc này mới thu kích động tâm tình chuẩn bị làm Linh Chi thử xem. Vài người hi hi ha ha ha suối rủ cổ nào. Làm Linh Chi đầy mặt đỏ bừng. Bất quá đối mặt như vậy đẹp siêm ý đi Không có cái nào nữ nhân sẽ cự tuyệt. Đặc biệt vẫn là. Một cái đầy cõi lòng chờ mong cô dâu mới. Nha. thật là đẹp mắt để linh chi tuy rằng không bằng miêu nhiên cùng trương thanh phương đẹp nhưng ở trong thôn cũng coi như số một số hai xinh đẹp cô nương thủy linh linh một đôi mắt to đen nhánh hai điều đại bím tóc trên người ăn mặc toái hoa áo trên mỗi khi đều làm người nghĩ đến đời sau đã từng thịnh hành thế nhân tiểu phương miêu nhiên nhớ rõ năm đó đọc sách thời điểm trong lúc vô tình lục soát tư liệu giống như tiểu phương nơi phát ra chính là kia đoạn lên núi xuống làng sinh hoạt sau lại có một đoạn lưu hành thập niên 60-70 tiểu thuyết nàng còn nghĩ tới tiểu phương kết cục Nhìn đến cao hưng phấn chấn Linh Chi cùng vẻ mặt hâm mộ lộ hồng, còn có tấm tắc ngợi khen Linh Chi nương cùng Ngưu Đại Tẩu, miêu nhiên cảm xúc có chút phức tạp, bất quá nàng từ trước đến nay xem đến khai, thời đại này tuy rằng có bi thống, cực khổ nhưng so với người ăn người mặt thế tới đã tốt hơn quá nhiều, nàng thấy đủ. Từ từ cái kia, cái này tặng cho ngươi, chúc ngươi hạnh phúc Linh Chi hôn lễ sắp tới, trong nhà trong ngoài muốn chuẩn bị sự còn không ít, Ngưu Đại Tẩu trong nhà cũng có mấy cái con khỉ quậy chờ nàng trở về chiếu cố. Đại gia quay trung quanh Linh Chi nói chuyện phía một lát liền chuẩn bị ai về nhà nấy. Miêu Nhiên cùng Lộ Hồng theo ở phía sau ra bên ngoài tặng người, mới vừa đi đến gian ngoài cửa, Trương Thanh Vương bỗng nhiên từ trong phòng ra tới, mặt vô biểu tình nhìn đại gia liếc mắt một cái, bỗng nhiên có chút biệt lự từ phía sau vươn tay, hướng Linh Chi trong tay tắt cái đồ vật, ngạnh bang bang nói một tiếng chúc phúc, liền túi đầu đứng ở nơi đó, đem mọi người đều làm cho sững sốt, chờ phản ánh quá mức nhi, nhìn Linh Chi trong tay một đôi hồng lĩnh, đều cười. Ai ra? Trương Thanh Phương ngươi thật đúng là cái kẻ dở hơi lộ hồng ốm bụng cười ha ha, lập tức không khí liền nhiệt liệt lên, cô nương này rất là lại biệt nữ lại đáng yêu, miêu nhiên vô vô có chút quấn bách Trương Thanh Phương bả vai, tuy rằng cô nương này có điểm lòng dạ hẹp hòi, nhưng đấy lòng lại vẫn là thiện lương, như vậy liền hảo, bọn họ ít nhất muốn ở bên nhau trụ thượng mấy năm, nàng nhưng không nghĩ giống mỗi điểm tiểu thuyết chung như vậy mỗi ngày cùng người đấu tới đấu đi, bị âm, tới âm đi, sinh hoạt sao, bình đạm chút liền hảo. cũng không nên như vậy nhiều cầu hết bằng không còn không có bị sinh tồn áp lực mệt đến chứ phải bị lục đục với nhau lông gà vỏ tỏi cấp ghê tởm đã chết ai cô nương cảm ơn các ngươi ngày kia buổi tối bọn nghiêm gia liền có bàn tiệc các ngươi đều sớm một chút tới a linh chi nương không nghĩ tới còn có thể có kinh hỉ bất ngờ mừng dỡ miệng đều không khép được này hồng lĩnh giá tuy rằng không quý nhưng thật là cái hiếm lạ đồ vật, chấn trên tưởng mua đều mua không được hoan thiên hỉ địa mời vài người đi trong nhà ăn tịch lại khách khí vài câu mới đi Nhưng thật ra Ngưu Đại Tẩu, đi phía trước có chút hàm xúc dễ dỗ Trương Thanh Phương vài. Câu, này nóc cô nương ăn xài phung phí, vừa ra tay liền nói đưa, đến lúc đó trong thôn nha đầu tiểu tử không theo dõi nàng mới là lạ. Cái gì sao, nhân ra cũng là hảo y à, như thế nào liền chỉ nói ta Trương Thanh Phương giáp mặt cảm tạ Ngưu Đại Tẩu. Đãi nàng ra cửa, mới xoay người giàu miệng án giận, còn tràn đầy ai hoán liếc miêu nhiên liếc mắt một cái, miêu nhiên bất đắc di thở dài, đối với lộ hồng đưa mắt ra hiệu chính mình xoay người sang chỗ khác lấy lương thực chuẩn bị nấu cơm bọn họ mấy cái mới từ trong thành hạ phóng lại đây còn không quá thói quen nông thôn một ngày hai bữa cơm giữa trưa như thế nào cũng đến lót đi một ngụm ngươi cái ngốc tử như đại tẩu còn không phải là vì ngươi hảo nhân gia miêu nhiên chỉ là đem quần áo cho mượn đi luôn là muốn còn trở về ngươi nhưng cái ngược há mồm liền nói đưa không nói hậu thiên hôn lễ tùy phần tử sự ta liền hỏi ngươi nếu là trong thôn mặt khác cô nương kết hôn tới tìm ngươi muốn hưởng lĩnh ngươi cấp vẫn là không cho không cho ngươi liền đắc tội người cho khi nào là dáng vóc lộ hồng điểm trương thanh phương đầu nhỏ giọng nhắc mãi trương thanh phương kỳ thật không phải không nghe hiểu chỉ là có chút không phục tôi lộ hồng loại này hận sắc không thành thép bộ dáng làm nàng nghĩ tới trong nhà cha mẹ nhịn không được hì hì cười xoay người đối với miêu nhiên chớp chớp mắt cũng không nói lời nào tiếp tục nghe lộ hồng cửa trách tiểu cô nương cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh giữa trưa ăn cơm lại kêu ba cái nam sinh lại đây tam đối tam đánh mấy cái bài Làm mặt quỷ đánh ngắm hiệu, mấy cái xuống dưới, cảm tình liền khôi phục như lúc ban đầu, miêu nhiên cảm thụ được loại này đơn thuần nhẹ nhàng, phản phất lại về tới cuộc sống đại học giống nhau, đem những người đó không người quỷ không quỷ quái vật tất cả đều vứt trừ tới rồi sau đầu, chỉ ngóng trông thời gian có thể lại giờ phút này vĩnh viễn đỉnh chú mới hảo. chương Tám thoát ly đại bộ đội. Mưa thu tí tách tí tách hạ gần một ngày, tới rồi sau nửa đêm mới dần dần ngừng, miêu nhiên ở trong không gian ăn no ngủ đủ, bắt đầu tiếp tục rửa sạch không gian. Thuận tiện cũng là tưởng tìm kiếm cùng cải tạo một ít hiện tại có thể sử dụng được với cũng sẽ không bị hoài nghi đổ vật. Một hồi mưa thu một hồi lạnh, áo đông quần đông dày đông đều đến trước tiên cải tạo ra tới, phải biết rằng lúc này mùa đông nhưng không có đời sao ấm đông hảo lửa gạt, may mắn Miêu Nhiên thủ công còn hành, Miêu Nhiên cười khổ, đây cũng là độc lập sinh hoạt sở yêu cầu chuẩn bị kỹ năng đi. Hàn Bản Nội sấn trồn mau áo khoác nhảy ra tới, đem quân màu xanh lục cao khoác thượng hoa lửa toàn bộ rỡ xuống, xẻ ta đều khâu lại, khóa kéo đổi thành quý áo. lại ở trôn ma ngoại sấn một tầng vải đông mắt thấy một kiện thời thượng áo khoác bị chính mình đổi thành phong tục địa phương áo đông miêu nhiên hì hì cười nhất thời hứng khởi tròng lên áo đông lại nhảy ra đỉnh đầu mỗ tinh cùng khoản lôi phong ngũ cầm di động tự chụp lên theo sau lại chọn lựa mấy chương hiệu quả không tồi đóng dấu ra tới dán đến một quyển thủ công eo bung thượng đồng dạng eo bung còn có 4 năm buồn, đều đặt ở một cái chương và gỗ miêu nhiên phóng hảo tân ảnh trụ, do dự một chút vẫn là không có lật xem phía dưới mấy quyển thôi Đã tân sinh, nhưng cái đó trầm trọng hồi ức, cứ như vậy phong hắn đi. Bởi vì Hừng Đông muốn đi thải nấm, Miêu Nhiên lại nhảy ra một đôi bạn cũ dày tới, Thu Thập hảo phong tới một bên, ở phòng bếp thu thập một con gà, bỏ thêm một bao thập toàn đại bổ canh liêu trầm hầm thượng, cô nương này thân thể có chút hư, chỉ có thể như vậy một chút bổ. Lúc này Hầm Thượng chờ từ trong núi trở về vừa vặn nhập khẩu. Miêu Nhiên nhìn canh liêu bên trong nhỏ vụn nhân xâm sợi dâu thở dài, nàng nhưng thật ra Thu Thập cũng gieo trồng một ít dược liệu. Khả nhân tham Linh Chi loại thật đúng là không có, nếu có thể tìm được một tiểu chi sống thì tốt rồi, đến lúc đó xem nàng không loại cái một mẫu đất, nghĩ đến chính mình giống gấu trúc giường như ôm ngốc đại ngốc đại nhân sâm, miêu nhiên nét miệng cười một chút, sau đó một phách chán, thủ bảo sơn không không biết, mặt sau dãy núi phập phồng, nhưng đều là nàng bảo. Khô à, nhớ tới Linh Chi nói lên nàng tên ngọn nguồn, đó là bởi vì lúc trước nàng nương hoài nàng thời điểm, nàng cha ở trong núi gặp được một đóa Linh Chi, miêu nhiên hận không thể hiện tại liền hướng đông. lập tức liền vào núi mới hảo chân trời hưởng sáng thời điểm Miêu Nhiên ra cửa phòng nhìn im ắng mặt khác hai cái phòng gión ra gión rén điểm một phen cỏ khô nhét vào lòng bếp tay chân nhanh nhẹn xoát nồi nấu nước chờ nàng đem ngày hôm trước dư lại bánh bột ngô cùng đồ ăn đều bỏ vào trong nồi chuẩn bị rửa mặt thời điểm lộ hồng cửa phòng vang lên theo sau trong viện cũng truyền đến Hà Kiến Quốc thanh âm thấy Miêu Nhiên cái gì đều chuẩn bị cho tốt lộ hồng cho Miêu Nhiên một nụ cười rạng rỡ trong lòng cảm thấy an ủi thông qua mấy ngày nay quan sát lộ hồng đại khái biết trương thanh phương cùng miêu nhiên trong nhà điều kiện đều thực hảo vốn tưởng rằng đều là mười ngón không dính dương xuân thủy đại tiểu thư lại không nghĩ rằng tuổi nhỏ nhất miêu nhiên có thể mọi mặt chú đáo muốn nói không hâm mộ đó là không có khả năng nhưng lộ hồng có tự mình hiểu lấy nàng chỉ nghĩ đem chính mình sinh hoặc quá hảo ai có thể làm nàng nhật tử quá đến thư thái nàng liền với ai hảo trước mắt tới xem miêu nhiên nhưng thật ra đáng giá một dao miêu nhiên một bên rửa mặt một bên cùng lộ hồng hàn huyên vài câu Lộ Hồng tuy rằng ở nhà không được sủng, nhưng cũng là trong thành thị hài tử, trừ bỏ chơi xuân linh tinh, cơ bản không thượng quá sơn, nghe miêu nhiên công đạo liên tục gật đầu, chờ hai người rửa mặt xong rồi, mới loáng thoáng nghe thấy Trương Thanh Phương kia phòng có chút động tĩnh, nhưng là cũng liền vài cái liền lại không có thanh âm, hai người bất đắc di liếc nhau, từng người về phòng thu thập không để cập tới. Ai nha? Trương Thanh Phương lại một lần tiếng kêu sợ hãi làm miêu nhiên thật sự là không nhịn xuống, che miệng nở nụ cười. này dọc theo đường đi trương thanh phương các loại kinh ngạc cảm thán từ đã mệt mỏi một cái sọn đầu đến đại gia ha ha thảm nhạc chỉ có đi theo miêu nhiên bên cạnh ngưu tiểu lan vẫn luôn phết miệng một bộ mọi cách trướng mắt bộ dáng linh chi tỷ miêu nhiên tỷ trong chốc lát chúng ta một tổ đi ta nhưng không nghĩ cùng nàng một tổ này nơi nào là tới làm việc quả thực là tới hát tuồng ngưu tiểu lan là ngưu đại thuốc chất nữ ở trong thôn cũng là số một số hai sảng khoái người thật sự là chán ghét trương thanh phương đại kinh tiểu quái bộ dáng làm đến chính mình nhiều nung chiều, trách không được bị đưa tới tiếp thu tái giáo dục. Bất quá nàng đối miêu nhiên ấn tượng thực hảo, một cái là ngưu đại tẩu cùng linh chi cổ suý, một cái khác chính là miêu nhiên quen thuộc, đối ai đều là lấy cười tương đãi, thiên nàng lại làm người cảm thấy chân thành, cho nên tự nhiên nhân duyên cũng hảo. Trương Thanh Phương bên người kỳ thật cũng quay chung quanh một đám người, tất cả đều là trong thôn trai trai hải tử, này đó hải tử phía trước bị Trương Thanh Phương đường khối hấp dẫn, hơn nữa trương thanh phương kêu kêu quát quát bộ dáng làm cho bọn họ cảm thấy hảo chơi vẫn luôn đi theo nàng tả hữu hoặc là chính là hù dọa hù dọa nàng hoặc là chính là kéo nàng một phen trừ bỏ những cái đó kiểu thanh thét trói thai trương thanh phương qua đến đảo cũng không tính khổ sở lộ hồng nhìn xem phía trước miêu nhiên nhìn nhìn lại mặt sau trương thanh phương cơ hồ không có do dự đổi kịp miêu nhiên miêu nhiên ta và các ngươi cùng nhau đi linh chi tiểu lan ta vừa tới không thế nào nhận thức trong núi thực vật trong chốc lắt còn thỉnh các ngươi nhiều dạy dỗ dạy dỗ ta lộ hồng thái độ bãi thật sự khiêm tốn, lời nói lại nói xinh đẹp, lập tức liền đạt được không có gì tầm nhắn như tiểu lan nhận đồng, thực mau liền dịu rít cùng nàng nói đến cùng đi, cuối cùng còn lôi kéo Linh Chi cùng nhau cấp lộ hồng phổ cập tri thức, Linh Chi nhìn miêu nhiên liếc mắt một cái, thấy nàng không có gì. Không tốt cảm xúc, thực mau cũng đi theo hàn huyên lên. Miêu nhiên cũng không có đem lộ hồng tiểu tâm tư để vào mắt, thậm chí còn có điểm thở phào nhẹ nhõm. nếu các nàng ba cái có thể cột vào cùng nhau vừa vặn phương tiện nàng đi tìm thảo dược nhân sâm linh chi tìm không xa tiền thảo bồ công anh linh tinh khẳng định là không thể thiếu còn có khắc hoa hoa thảo thảo dù sao mùa thu đúng là thu hoạch mùa nàng thu một ít đương quý quả dại không chuẩn quay đầu lại là có thể ăn thượng ngẫm lại miêu nhiên trong lòng liền mỹ ngay cả dưới chân lầy lội cũng vô pháp ngăn cản nàng bước chân nhẹ nhàng thanh sơn chính là thanh sơn câu nương tựa ngọn núi này không tính cao nhưng năm phong núi non trùng điệp liền lên đảo hướng một cái con cong câu câu cuộn sóng tuyến trên đường ngưu tiểu lan còn cấp miêu nhiên cùng lộ hồng phổ cập khoa học quá nguyên bản chỉ có thôn sau lưng cái này đỉnh núi kêu thanh sơn mặt khác phong cách có các tên cùng truyền kỳ chuyện xưa chẳng qua sau lại phá bốn cũ mặt trên nói ảnh hưởng không tốt liền đều đi theo gọi trùng kêu thanh sơn cuối mùa thu thời tiết lại hạ một ngày một đêm vũ mỗi người dưới chân đều là nhất giống một cái đại hoa tử may mắn lá rụng phô đầy đất bằng không rút chân mang bùn Không trung dày đều đến chầm rất đế nhi, Miêu Nhiên một bên may mắn, một bên dùng sức hô hấp rớt gas lại không khí thanh tân, đời sau xương ngủ nghiêm trọng, PM2.5 3.0 khẩu trang, cơ hồ mỗi người chuẩn bị, Miêu Nhiên đã từng hoài nghi quá mà thế chính là bởi vì cái kia khiến cho. Miêu Nhiên, Miêu Nhiên chúng ta hướng bên kia đi. Lộ Hồng đứng ở Ngưu Tiểu Lan bên người đối với Miêu Nhiên với tay, Miêu Nhiên bước chân hơi hơi ngừng một chút, quay đầu nhìn về phía tiếp tục hướng tới trong núi đi tới, còn công gia hỏa chuyện này già trẻ đàn ông. thảo tưởng đi theo. Đương nhiên Miêu Nhiên cũng chỉ là ngậm lại, bước chân vẫn là thành thành thật thật đi theo phụ nữ nhóm đi. hao thảo càng ngày càng cao, cây cối cũng càng ngày càng thô trắng, tuy rằng đại gia còn tụ ở bên nhau, khá vậy ngẫu nhiên có ngồi xổm thân biến mất thân ảnh. Miêu Nhiên con eo, cầm một phen bỏ túi tiểu lưỡi hái lay vài cái, nhìn đến mấy viên hôi thình thỉnh ngấm, cẩn thận thu thập xuống dưới phóng tới chính mình soạn. Này vẫn là ngày hôm qua Linh Chi mẹ con mang đến, vốn định trống không còn trở về, nhưng Linh Chi nói cho bọn họ Nàng cha chính mình liền sẽ biên ngoạn ý như này, trong nhà có chính là, miêu nhiên chậm rãi đứng lên nhìn xem dần dần tản ra bóng người, lại giơ tay nhìn xem biểu, túi người hái mấy phùng nấm, liền cong eo hướng tới trong, núi phương hướng dịch đi. xôn xao miêu nhiên không có đi theo những cái đó nam nhân dấu chân, mà là theo vào núi lộ hành lại đi rồi một đoạn, nhìn quanh bốn phía nhìn nhìn, thấy đã nhìn không tới nửa bóng người, vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy một trận động tĩnh, sợ tới mức nàng lập tức cứng còn ở nơi đó. Nắm chặt trên tay tiểu lưỡi hái, vừa định quát lớn một câu, liền thấy một đạo ngũ thải ban lan thân ảnh từ trong bụi cỏ chui ra tới. Miêu nhiên ánh mắt sáng lên, gà rừng, vội vang thu vào không gian, theo gà rừng xuất hiện phương hướng lại tiểu tâm đi rồi vài bước, không lại có gà rừng thân ảnh nàng cũng không thất vọng, tùy tay lại móc ra một phen sen nhỏ, sạn một tiểu viên còn treo quả giã cây táo ném vào không gian, còn có sơn cô nương, long quỷ từ từ này đó khi còn nhỏ nhận thức quen mắt không gian lại không có ném vào không gian. Thu thập thực vật cũng không chậm trễ thải nấm, thậm chí còn nhặt một ít có khô cảnh khô linh tinh nhét vào không gian, bởi vậy, không chú ý chi gian bước chân không cấm liền trở. Thanh Sơn là nửa ôm ôm dường như vờn quanh Thanh Sơn câu thôn, dựa theo miêu nhiên vốn dĩ kế hoạch, dán giữa sườn núi hoành đi tới, đến cùng hoặc là nào đó địa điểm lúc sau lại hướng dưới chân núi đi một đoạn vòng trở về, vừa vặn cùng trong thôn phụ nữ nhóm hội hợp, nhưng chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, lại phát hiện chính mình thế nhưng vẫn luôn ở phía trước hành. Hơn nữa đã tiến vào tối cao hai nơi ngọn núi trung gian mương, bên người thảo khoa tử có một người tới cao. Miêu nhiên do dự một chút, trong lòng rốt cuộc tò mò, chỉ nghe được như đại thúc bọn họ nói đại hát sơn rất nguy hiểm, nhưng cùng thanh sơn chi gian cách một đạo nhai, hai sơn chi gian dùng cầu dây tới thông, như vậy thanh sơn hẳn là không có gì đại giá thú đi. Quay đầu lại nhìn nhìn, nhìn nhìn lại biểu, ước chừng chính mình rời đi mọi người khoảng cách, vứt lại trong lòng dối dám miêu nhiên quyết định sấn cơ hội này thăm dò, nói thật. Tuy rằng bên ngoài hoạt động nàng không thế nào tham gia, nhưng luận khởi sinh tồn năng lực tới, nàng tuyệt đối không thể so những cái đó chuyên nghiệp kém, bằng không cứ gọi bọn hắn đi mà thế cảm thụ cảm thụ. Tuy rằng biết chính mình mới đến liền như vậy hành động có chút lô mãng, nhưng kia phân tò mò làm miêu nhiên. Tổng cảm thấy phía trước giống như có cái gì ở kêu gọi nàng, nếu rảnh dỗi gian, như vậy không chuẩn còn có mặt khác cơ duyên. Nàng cũng không có quá đại ý, từ không gian nhảy ra một cái trống đạn ngược mặc ở áo khoác bên trong. Lại móc ra một phen linh ống giảm thành tay nhỏ thương tới, chuẩn bị đầy đủ hết, lúc này mới sao lá gan tiếp tục đi trước, nhưng kỳ thật nàng cũng không có đi bao xa, liền nghe thấy được động tĩnh, theo tất tất tắc tắc thanh âm càng ngày càng gần, miêu nhiên vội vàng nửa ngồi xổm xuống thân thể, nhẹ nhàng dịch mấy cái phương vị, mới đem chính mình hoàn toàn giấu ở cao cao hao thảo sau, nhưng chờ, nàng hoàn toàn ngồi xổm xuống thân thời điểm, lại phát giác chính mình lông tơ đều cần căn dựng đứng lên. bởi vì kia vốn di giống như cuộn sóng giống nhau đong đưa thảo khoa giống như mốt sở phân hải giống nhau chính hướng tới nàng phương hướng di động mà đến chương 9 giây biến tâm cơ nữ miêu nhiên có chút chân mềm nàng tuy rằng chém quá cương thi nhưng đối mặt vật còn sống vẫn là không biết vẫn là có loại thiên nhiên sợ hãi nhưng thấy kia vật lập tức liền phải xuất hiện cũng chỉ có thể cường tự chấn định đôi tay khẩu súng nghiêm nghị nhìn chằm chằm bụi cỏ miêu ngao một tiếng có chút thê lương lại trung khí mười phần tiếng tê làm miêu nhiên nửa lơi lỏng một ít Bất quá chờ nhìn đến từ bụi cỏ chung dò ra thân ảnh khi, nàng vẫn là trinh lăng hạ, đó là một con chừng kinh ba lớn nhỏ mèo đen, nếu không phải đã từng ở bệnh viện thú cưng đánh quá công hơn nữa là nửa cái miêu nô miêu nhiên biết rõ các loại miêu mẹ chẳng huống, đại khái thật sự sẽ tưởng một con tiểu hát báo. Mèo đen đứng ở khoảng cách miêu nhiên hai ba mẹ xa địa phương chậm rãi ngồi xổm xuống thân thể, chứng mắt một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm miêu nhiên, cái đuôi vung vung, miêu nhiên cũng bất động. nàng biết giờ này khắc này này chỉ miêu là mang theo một chút để phòng cùng tò mò mà thôi bởi vì miêu chân chính khẩn trương cùng muốn săn thú thời điểm có được đặc thù cảm xúc phản ứng điểm này dưỡng miêu hoặc là quen thuộc miêu mễ tập tính người đều biết bất quá nàng cũng không có hoàn toàn thả lỏng miêu tâm tình so tiểu hài tử trở nên còn muốn mau gấp ba tuy rằng nàng tự nhận là động vật duyên kỳ giai nhưng đối thuần nuôi thả trạng thái hoang dại động vật miêu nhiên trong lòng cũng không có đế nào kêu miêu nhìn ra miêu nhiên không có gì uy hiếp tính thử thăm dò đi tới vài bước miêu nhiên thấy thế trước khẩu súng thu chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình nghĩ nghĩ từ trong không gian cầm căn răm bông ra tới vài cái xé mở ném tới mèo đen trước mặt mèo đen tiến lên nghe nghe cắn một cái miệng nhỏ lại vây quanh răm bông xoay hai vòng quay đầu lại xem xét miêu nhiên xoay người chạy miêu nhiên có chút vô ngữ hiện tại thời đại này phỏng chừng người đều ăn không được đâu nó còn ghét bỏ chạy đống nhiên hảo tưởng đem răm bông nhặt lên tới rửa rửa lấy về đi chính mình ăn trong lòng lại hối hận Vừa mới như thế nào không trực tiếp đem mèo đen thu được trong không gian đi, nàng đã sớm tưởng dưỡng một con thuần hát miêu, chỉ là vẫn luôn không tìm được cùng mắt duyên, mặt sau mặt thế đã đến, liền không cần phải nói. Đứng ở tại chỗ tiết hận một lát, miêu nhiên vẫn là quyết định chiếu chính mình kế hoạch lộ tuyến đi tới, nhìn xem biểu, cũng bất quá mới 19 giờ rưỡi, ngẫm lại chính mình đi khoảng cách, bừng tỉnh phát giác, từ khi chính mình thành miêu nhiên, giống như này thân thể thể lực một chút khá hơn nhiều, cũng không biết là không gian ảnh hưởng vẫn là chính mình mang đến. lúc này đây miêu nhiên cũng không có đi ra quá xa liền và mương bởi vì địa thế chỗ chúng thảo có vẻ càng cao thâm một ít hai sườn cùng thâm ba chỗ đều có thể nhìn đến thô trang cây lá kim mục, còn có một ít miêu nhiên kêu không lên lá cây đỏ lên phát hoàng cây cối miêu nhiên cảm thấy đẹp tính cả nhiều năm lão tùng cùng nhau góp nhặt mấy cây bỏ vào không gian bởi vì cây cối cao lớn lại bộ dễ thâm hậu miêu nhiên thu thập lên hết sức cố hết sức tinh thần lực sử dụng quá độ kết cục chính là chán chướng hô hô Đây cũng là vì cái gì vừa mới thu thập những cái đó loại nhỏ thu hoạch, nàng muốn tay động đảo ra nguyên nhân, nhị tiêm nghe được ảo hảo thanh âm mơ hồ truyền đến. Miêu nhiên quyết định đi thủy biên rửa rửa tay, nghỉ ngơi một lát liền trở về đi, này một qua đi, miêu nhiên lại được cái đại đại kinh hỷ. Bởi vì trên đường không có nhìn thấy dòng suối nhỏ, miêu nhiên cho rằng dòng nước có khác xuất xứ, nhưng tới rồi mới phát hiện này kỳ thật chỉ là một chỗ vũng nước, hẳn là nào đó tích nước mưa hô sâu, lại hoặc là nước mưa dẫn nơi nào thủy tiết nước lũ lại đây. Bởi vì mới vừa hạ xong vũ chiều bờn, trên mặt nước rầm rạp lộ ra dương cá miệng. Miêu nhiên trong lòng mừng rỡ mau điên rồi, quả thật là đổng đánh hiệu bảo gáo múc cá A. Hiệu bảo còn không có nhìn đến, cá này nhưng không phải tới, từ trong không gian lấy ra một phen bớt cá võng thành thạo đi xuống, liền mút đầy đất cá tới, lớn lớn bé bé bảy tám điều, tức cá chép thảo niêm chủng loại đầy đủ hết, đại có nàng toàn bộ cánh tay trưởng tiểu cũng đến, có hai cái bàn tay đại, còn có hai cái mâm lớn nhỏ vương bác cùng một lóng tay lớn lên tôn càng xanh, lấy ra hai điều cá lớn dùng dây cỏ mặt tốt, miêu nhiên tính toán lập tức quay trở lại thông chi người trong thôn. Tới vớt cá, không phải nàng thánh mẫu, loại này bởi vì lưu động thủy mà tụ tập hà bảo tử, hoặc là thực mau sẽ bị lưu động nước trôi đi, hoặc là thực mau sẽ khô cạn, cùng với lãng phí, không bằng làm người trong thôn cũng đi theo đánh một lần nha tế, khác không nói, tốt xấu ở trong mắt mọi người có thể rơi xuống một cái nhân tình tới. Theo chính mình dọc theo đường đi dẫm đạp dấu vết Miêu nhiên rất dễ dàng mà tìm được rồi đường rút lui, có thể đi vài bước nàng đỗng nhiên phát hiện có chút không thích hợp, vừa mới ném kêu căn răm đông như thế nào không thấy. Bởi vì đối miêu mễ mê coi trọng, nàng mới ném ra một cây thực chân quý răm đông, vừa rồi vất cá thời điểm mới nhớ tới, rõ ràng có thể ném con cá ra tới, cho nên hết sức chú ý vừa mới bị lãng phí đồ ăn, chẳng lẽ phụ cận còn có cái gì ăn thịt động vật. Miêu ô tinh tế nộn nộn mèo kêu dẫn tới miêu nhiên manh vừa quay đầu lại, lúc này mới phát hiện không biết khi nào. Kia chỉ mèo đen lại một lần xuất hiện ở bên người nàng, theo có chút mảnh mai tiếng kêu xem đi xuống, chỉ thấy đại mèo đen dưới chân mao đoàn giường như ngồi sổn một cái thân ảnh nho nhỏ, bởi vì toàn thân cũng là không một ti tạp sắc thuần hác, chật mắt dưới thế nhưng không thấy ra tới lại nhiều ra một con tới. Mèo mèo miêu nhiên cao hứng học rồi, này kinh hỉ gần nhất chính là một đại song A, đại miêu nàng liền rất thích, hướng chi nho nhỏ càng manh, này chỉ mèo đen đại khái là xuyến loại, nhị tiêm thượng dài quá mấy cây trường mao. cả người lông tóc cũng so đại miêu muốn bề trên tất ngỡ thế nhưng có điểm giống mãi nạ miêu bộ dáng bất quá lúc này hẳn là còn không có tiếng cử mãi nạ miêu chủng loại cũng không biết là cùng cái gì xuyên xuyến ra như vậy uy mãnh lại đáng yêu tiểu gia hỏa tới hân hoan hướng não hưng phấn miêu nhiên lại móc ra một cây giam đông. ai ra người cái này tiểu gia hỏa thật là trên người hảo đi hảo đi muốn bắt hảo a ngoài miệng nói như vậy miêu nhiên vẫn là đem ở trong túi không ngừng làm ầm ý tiểu miêu lấy ra tới phóng tới trên vai Tiểu hắc miêu dùng móng nuốt câu lấy miêu nhiên siêm y một người một miêu lúc này mới tiếp tục đi tới. Trước đây xem tiểu thuyết thời điểm, miêu nhiên nhìn đến nữ chủ dùng các loại an dụ dấu manh sủng, còn đã từng khịt mũi coi thường quá, cảm thấy lấy động vật cảnh rất thâm, không nên dễ dàng như vậy liền nhận chủ. Mà khi nàng dùng hai căn răng đông phải một lớn một nhỏ hai chỉ manh sủng thời điểm, nàng thật muốn trở về cấp những cái đó tác giả đánh thường A, nguyên lai like nghệ thuật nơi phát ra với sinh hoạt lời này thật là lại chính xác bất quá. vốn định đem lớn nhỏ đều bỏ vào không gian đại miêu bị điểm thương miêu nhiên suy đoán đây cũng là vì cái gì đại miêu mang theo tiểu miêu tới đến cậy nhờ nàng nguyên nhân bất đắc dĩ tiểu miêu triền nàng thực một phút đều không nghĩ rời đi trên người nàng nàng đành phải đem nó nhét vào trong túi dù sao như vậy tiểu dưỡng ở bên ngoài cũng sẽ không bị người trong thôn nói cái gì nếu là đại miêu nàng còn lo lắng trong thôn đám kia choai choai tiểu tử trêu trong nó điểm nhỏ, nàng liền tùy thân mang theo hảo nếu thật ra cửa liền đưa đến trong không gian giấu đi hồi trình trên đường có tiểu gia hỏa làm bạn hơn nữa người trong thôn tứ tán thời gian liền đoàn rất nhiều cảm giác cũng liền một nửa thời gian miêu nhiên liền loáng thoáng nghe được lưu nhị tẩu cùng trong thôn một cái kêu trần quả phụ lớn, lớn giọng miêu nhiên vội vàng hô một giọng nói ai ra tiểu mầm ngươi đã chạy đi đâu bọn họ cho rằng ngươi là đường tổ chức người tìm ngươi đi lưu nhị tẩu nghe thấy thanh âm cấp hiển hách chạy chậm lại đây bùn bùn một hồi nói nhưng thật ra trần quả phụ nhìn đến miêu nhiên trong tay sách theo hai con cá túm chặt ngưu nhị tẩu ngươi đừng kéo ta ngươi nói một chút hiện tại người trẻ tuổi như thế nào như vậy không không cái kia cái gì tổ chức kỷ luật ai nha từ đâu ra cá kia cái gì miêu nhiên đã về rồi miêu nhiên đã về rồi miêu nhiên bị ngưu nhị tẩu này lúc kinh lúc giống làm cho trong lòng bất ổn trên vai tiểu miêu cũng bị hoảng sợ bối mao đều tắt lên thiếu chút nữa liền từ trên vai đập xuống tới nhằm phía ngưu nhị tẩu mất công miêu nhiên nhanh tay bằng không lấy tiểu miêu ra tính không chuẩn ngưu nhị tẩu phải quay thải nhị tẩu ngươi nhưng thật ra làm ta nghỉ khẩu khí một câu một câu nói a miêu nhiên trấn an sờ sờ tiểu miêu thuận tay nhét vào trong lòng ngực lúc này mới dơ cá cùng ngưu nhị tẩu giải thích chờ nàng nói xong đệ nhất biến vừa vặn một đám người vây lại đây một năm miệng người hỏi chuyện toàn kêu ngưu nhị tẩu lớn giọng cấp rồi đi trở về đại gia nghe ta nói hiện tại chúng ta phân tam bát nhị trụ nhi ngươi mang theo ngưu hoa bọn họ đi trong núi tìm ngươi ba bọn họ trở về hành hoa ngươi mang theo xuân ni nhi các nàng về nhà đem có thể vớt cá trăng cá ra hỏa chuyện này đều mang đến những người khác đi theo miêu nhiên mọi tử đi chúng ta đi trước nhìn xem tình huống đừng kêu mặt khác thôn nhật lầu ngưu đại tẩu là ngưu gia trường tức rất có vài phần lãnh đạo tư thế vài cái liền an bài rõ ràng lao ngưu người nhà lại nhiều những người khác cũng không có gì dị nghị Vì thế trai trai bọn nhỏ tổ chức thành đoàn thể vào núi, tuổi trẻ các cô nương tắc về nhà lấy đồ vật, những người khác đi theo miêu nhiên hướng ngưng đi. Người trong thôn đối thanh sơn câu so miêu nhiên quen thuộc nhiều, miêu nhiên chỉ mơ mơ hồ hồ hình dung một chút, đại gia liền biết là thanh sơn câu một chỗ kêu bờ ruộng thẳng tắp mương địa phương, nguyên lai like kêu điệu long mương, cũng là sau sửa tên, nghe nói bên trong đã từng ở một cái điệu long, nơi đây long không phải chỉ cá trạch hoặc là động đất cái loại này, mà là một loại bò chân xả, bộ dạng tựa Long. có thể biến đổi sắc. Miêu nhiên dọc theo đường đi nghe như tiểu lan phổ cập khoa học, một bên ở trong đầu câu họa cảm thấy như thế nào nghe như thế nào giống thần lằn. Đang ở não bổ thời điểm, bên người bỗng nhiên thò qua tới một cái người, nhỏ giọng ở nàng bên thai nói thầm một câu, miêu nhiên, ngươi làm gì muốn nói cho đại gia, nếu là chúng ta trộm lộng trở về đường cá mặn liền một mùa đông cũng không thiếu thịt. Hai vách mạch rừng, chúng ta giấu không được, cùng với bị người khác cáo đi lên, không bằng chính mình công đạo. chờ sau đó thôn trưởng mệnh không được chúng ta miêu nhiên quay đầu nhìn lại nói chuyện đúng là lộ hồng bên cạnh trương thanh phương nhưng thật ra thích hợp hồng lòng dạ hẹp hòi đầy mặt không cho là đúng miêu nhiên nhỏ giọng giải thích một câu thấy lộ hồng còn tựa lòng có ai đoán bộ dáng dứt khoát lại nhỏ giọng cảnh kỳ một câu xã hội chủ nghĩa góc tưởng lộ hồng lúc này mới không lên tiếng nàng kỳ thật biết miêu nhiên làm như vậy là đúng nhưng tổng cảm thấy tức hận nếu là chỉ có bọn họ mấy cái biết địa phương có phải hay không liền có thể trộm ướp một ít cá mặn cấp người trong nhà mang đi người trước đem này hai điều lấy về đi phóng hảo thuận tiện giúp ta ngấm lượng thượng buổi tối chúng ta ăn cá hầm tiên ma đi miêu nhiên do dự một chút đem chính mình tiểu sọt đưa cho lộ hồng thừa dịp tả hữu không người trộm sốc lên sọt cái cỏ xanh lộ hồng liếc mắt một cái liền nhìn đến màu nâu nhạt lông xù xù một đoàn hù nhảy dựng phản ứng lại đây tức khắc vui vẻ ra mặt miêu nhiên thấy nàng hoàn thiên hỉ địa truy xuân ni như các nàng mà đi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra đại khái một người thói quen hống người loại này kỹ năng nàng thật đúng là không thuần thủ người tốt đều kêu ngươi làm miêu nhiên ta phát hiện ngươi cũng thật giả hoạt trương thanh phương mắt thấy lộ hồng cảm xúc biến hóa nàng tuy rằng đơn thuần khá vậy không nốc từ trước mặt miêu nhiên mượn quần áo cho tới hôm nay tình huống nàng bỗng nhiên có chút phản cảm cảm thấy miêu nhiên tâm cơ quá sâu xem ra về sau nàng đến nhiều chú ý chút mới được miễn cho giống mẹ nàng nói gọi người bán còn cấp đối phương đếm tiền chương mười toàn thôn đều ăn cá Miêu nhiên bị Trương Thanh Phương nói nghẹn một chút, đồng nhiên cảm thấy đứa nhỏ này sắc bén muốn mệnh, bất quá cũng không cảm thấy chính mình có cái gì sai. Nàng xử sự nguyên tắc là chính mình từng giọt từng giọt dùng sinh tồn đổi lấy kinh nghiệm, người khác vô pháp lý giải. Miêu nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu, nàng chỉ làm tốt chính mình, bảo vệ cho chính mình điểm mấu chốt là đủ rồi. Cho nên đối với Trương Thanh Phương cười một cái, cũng không nghĩ đi giải thích cái gì, bởi vì nói nhiều. Tổng hội làm người cảm thấy là ở che giấu. Trương Thanh Phương nói xong cũng mặc kệ miêu nhiên phản ứng, tự cố cảnh kỳ chính mình hướng phía trước đi, miêu nhiên nhướng nhướng mày, trong lòng có nhẹ nhẹ hâm mộ lực quá, ngược lại lại âm thầm toàn một câu, ai còn không đương quá tiểu công chúa, nếu là nàng ba mẹ thậm chí đời này ra ra mãi mãi tồn tại, không chuẩn nàng so trương Thanh Phương tiểu khí gấp 10 lần. Tiểu cô nương đều từng người có từng người tính tình, miêu nhiên cũng không phải cái ủy khuất chính mình, chỉ xoay người cùng linh chi cùng như tiểu lan các nàng cùng nhau nói giỡn, trong đó linh chi vui mừng nhất. nàng lập tức liền phải kết hôn mượn tới rồi đẹp tân y hề phục lập tức còn có thể ăn đến cá ngẫm lại liền cảm thấy mỹ dọc theo đường đi lưu lại mấy cái thiếu nữ díu rít nhưng thật ra thập phần náo nhiệt mặt sau nam nhân đại bộ đội cũng thực mau đuổi theo đi lên cơ hồ cùng các nữ nhân trước sau chân tới chỉ là hồi trong thôn lấy đồ vật người còn không có trở về cũng may tới rồi giữa trưa nàng gắt cuối thu mặt trời trói trang xua tan cuối mùa thu hàn lộ các nam nhân dứt khoát trực tiếp vãn khởi ống quần xuống nước đứng ở không tính thâm mảnh đất giáp danh Hoặc hương bổ dường như đại ba trưởng một véo chính là một cái, cũng có hoặc không lưu thủ bắt lấy té ngã, dứt khoát chơi xấu dường như. Dùng ba táo đi đâu, trong lúc nhất thời trên bờ trong nước vui sướng thét trói thai cùng cười đùa không ngừng, gọi người nghe xong, đánh tâm nhãn liền cao hứng. Nha đầu, lúc này ngươi công lao không nhỏ, chờ trở, trở về ta cho ngươi nhớ thượng một công. Như đại thuốc xoạch xoạch hút thuốc lá sợi, nhìn đến miêu nhiên nhịn không được cười ra một ngụm răng vàng tới. Đầy mặt vui sướng làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn là thiệt tình thoải mái Không cần, không cần, Ngưu Đại Thúc, ta chính là báo cái tin nhi Này bắt cá nhặt cá toàn dựa vào đoàn người Ta nếu là cư cái này công, ta đều thế chính mình tao đến Hoàng miêu nhiên cười xua tay Nhưng Ngưu Đại Thúc dù sao cũng là trải qua quá mưa gió lại đây Nơi nào nhìn không ra nàng tiểu tâm tư, chỉ cho nàng một cái ý vị thâm trường cười Miêu nhiên có chút thình lình, nhưng thái độ cũng coi như bằng phẳng Ngược lại làm ngưu đại thúc xem trọng liếc mắt một cái. Muốn, các ngươi này đó trong thành tới người trẻ tuổi không hiểu được, như vậy cá bảo tử ở chúng ta này khối gọi là khu tới cũng nhanh, không đến cũng mau. hôm nay có lẽ ngươi còn nhìn đến mãn cá trong chậu, ngày mai không chuẩn này khối liền biến thành hát thổ địa, có thể gặp được cũng thật là đại phúc. Cái kia cái gì, nếu ngươi không tới thông chi chúng ta, chúng ta thật đúng là không nhất định có thể vớt đến nhiều thế này cá, nên cho ngươi nhớ một công, cũng không chỉ ngươi, trước kia phát hiện người cũng có giải thưởng. Nói chuyện chính là thôn trưởng bên cạnh một cái dâu bạc lão nhân, lão nhân tuổi không nhỏ, nhưng bản địa khẩu âm trung cố tình lại mang theo một chút nơi khác phương ngôn. trong giọng nói dấu chấm cũng là miêu nhiên pha giác thú vị, khá vậy không coi truy vấn, ngẫm lại thanh sơn câu sửa tên nguyên nhân cũng biết lão nhân hàm hàm hồ hồ nói. Người tam cứu ra nói không sai xác thật là như vậy lý lẽ, loại này hà bảo tử là chúng ta tiếp Việt Lương, rất sớm phía trước cũng lao có, bất quá chính là mấy năm trước. quan cảnh không tốt lắm lúc này mới không như thế nào thấy tung tích ta xem này ngâm tử đến có cái ngàn tám trăm cân là có thể đỉnh mấy khẩu phi heo đến lúc đó đem heo lưu lại làm đại gia hỏa cũng quá cái phí năm thôn trưởng nói là miêu nhiên gật gật đầu nhỏ giọng kêu lão nhân một tiếng tam cứu ra được đến tam cứu ra một cái răng xuống mỉm cười dẫn tới miêu nhiên cũng đi theo hì hì cười sau đó nhỏ giọng hỏi thăm bọn họ vừa mới vào núi mục đích cùng thu hoạch không gì đi trước nhìn xem cầu treo bằng dây cắp còn an ổn không Chân chính săn thú thời điểm ở phía sau đâu Tâm cứu ra xua xua tay, sợ chính mình nói nhiều sai nhiều cũng không làm sao dám nhiều lời, miêu nhiên cũng không hỏi nhiều, cũng chỉ cầu đến lúc đó cùng đi được thêm kiến thức, vốn tưởng rằng sẽ bị cự tuyệt, không nghĩ tới thôn trưởng cùng Tâm cứu ra thế nhưng đều gật đầu đồng ý, ngược lại làm miêu nhiên có chút sợ không được đầu góc liên tục nói lời cảm tạ. ha, ngươi này nữ hoa hoa chính là khách khí, này có gì, hoa nhi nhóm trưởng thành dù sao cũng phải đi theo kiến thức kiến thức đi. Chúng ta này đó rửa núi ăn núi người, ăn cơm tay nghề nhưng không được dựa vào bọn họ đồng lứa nhi đồng lứa nhi truyền xuống đi sao. Tam cứu lao ra bị miêu nhiên chọc cười, lúc này cũng phẩm ra tiểu cô nương tuy rằng rào hoạt, hẳn là không phải cái nội bộ ẩn ác ý. Ha ha cấp miêu nhiên giải thích, miêu nhiên lúc này mới sáng tỏ lại đây, ngay sau đó chính là cảm xúc, nhất giản dị ngược lại đơn giản nhất. Chờ lộ hồng đi theo trong thôn lấy đồ vật các cô nương trở về thời điểm, cả người đều bày biện ra một loại cực hạn phấn khởi trạng thái. miêu nhiên cho nàng sọt trừ bỏ một con to mọng thỏ hoang phía dưới thế nhưng còn cất giấu một con gà rừng nàng vui sướng hận không thể thét trói hay nhảy lên trừ bỏ tới ngày đó miêu nhiên bắt được hai chỉ bàn tay đại cấp cá trích hạt dưa nàng bao lâu không ăn thịt lại đây lúc sau đối với miêu nhiên chính là một cái đại đại ôm sau đó lại nhảy nhót đi theo nhà cá một người đều mau trên đỉnh hai người miêu nhiên không nghĩ tới lộ hồng như vậy cao hứng kia thỏ hoang cùng gà rừng thật đúng là không phải nàng lấy ra tới là đại miêu ở trên đường săn Nếu không phải miêu nhiên tận mắt nhìn thấy, cũng vô pháp tưởng tượng một con mèo có thể khoảnh khắc liền lộng chết một con thỏ, sở dĩ không thu đến không gian, chính là cấp tiểu miêu xả cái lưu lại lý do, đến lúc đó liền nói là đại miêu phó thác, xem tại đây hai chỉ giã vật mặt mũi thượng, nàng tưởng lộ hồng cùng trương thanh phương cũng nên. Ngượng ngùng cự tuyệt mới hảo. Một thôn làng già trẻ bận rộn ban ngày, đem hà bào tử lự cái sạch sẽ, lại khí thế ngất trời trở về chuyển, chờ toàn bộ trở lại trong thôn đã buổi chiều hai điểm. Vội vội vàng vàng đem cá thượng cân, thế nhưng thu hoạch suốt 1.300 nhiều cân cá, lại có 7-8 cái vương bắt cùng trên dưới 100 tới cân tôm càng xanh, thôn trưởng vung tay lên, vương bắt liền ném tới trong thôn hồ nước nuôi sống, còn sống tiểu ngư cũng ném vào đi, cuối cùng vứt 7 đi 8, xương ra suốt 1.000 cân cá, lập tức, đóng xe vào thành giao đi lên, rốt cuộc cá ngoạn ý nhi này không thể gác lâu rồi, như đại tẩu tắc mang theo phụ nữ nhóm thu thập dư lại cá, thiêu trong thôn công xã đại táo, trong thôn trước khi xuất phát nói, Buổi tối toàn thôn khai ca hiến. Ta nói ngươi cô nương này chuyện gì xảy ra đâu? Không thể hỗ trợ còn không thể bất lo sao? Thế nhưng tại đây vướng bận. Được rồi, người đi múc nước đi. Khó được nghe thấy người hiền lành dường như Trần quả phụ phát hỏa, ngồi xổm trong viện thu thập cá, đoàn người đều hướng cửa nhìn. Nhìn thấy Trương Thanh Phương ra tới, tức khắc hống đến một tiếng cười. Miêu Nhiên cũng có chút buồn cười, lại sợ Trương Thanh Phương xuống đài không được, vội vàng túi đầu tiếp tục thu thập trong tay cá. Ai, thật là đồng nhân bất đồng mệnh. đều là trong thành tới như thế nào liền nàng như vậy buồn đâu ngưu nhị tẩu một chút cũng chưa che giấu giọng làm trương thanh phương có chút tức giận nhìn lại đây nhìn thấy ngồi sổm nàng bên cạnh miêu nhiên liền hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái miêu nhiên khỏe miệng run rẩy một chút này thật đúng là nằm cũng trúng đạn trương thanh phương cũng đáng thương ở nhà thời điểm phòng trừng liền phòng bếp cũng chưa từng vào người tới rồi này rửa rau nhóm lửa có thể xem mới là lạ mấy ngày nay thanh niên trí thức điểm nàng cũng bất quá là lấy cái chiếc đũa đoan cái đồ ăn gì đó chén cũng không dám kêu nàng tẩy đảo không phải cung kính nàng chỉ là lộ hồng sợ hai trương thanh phương cùng hoảng chân gà dường như lại động tay động chân đánh nát kia mấy cái bảo bối chén lớn trương thanh phương bưng một chậu nước lào đảo lắc lư đi vào tới cũng không chú ý dưới chân miêu nhiên thấy không biết cái nào thiếu đạo đức quỷ ở hồi phòng bếp trên đường thả một cây bó củi lôn nhi loại này khoan bản tử dường như bó tuổi thường thường bị lấy đảm đường băng ghế làm vội vàng tiến lên hỗ trợ dịch hai bằng không trương thanh phương dơ to như vậy đầu gỗ bùn một chân dấm lên đi nhưng đến không được Trương Thanh Phương nhìn thấy Miêu Nhiên bước nhanh đi tới hoảng sợ, nhìn đến nàng không lưng lúc sau trong tay nhiều một khối tấm ván gỗ, trong lòng biết đối phương là hảo ý, có thể tưởng tượng đến vừa mới ngưu nhị tẩu chế nhạo, vẫn là hung hăng chừng mắt nhìn Miêu Nhiên liếc mắt một cái, ném xuống một câu, xen vào việc người khác, dưới chân cô ý quải một chút, tưởng vòng qua Miêu Nhiên, bất đắc dĩ trong tay bổn gô rất nặng, thân thể một khinh, lập tức liền phải đảo, vội vàng tả hữu lắc lư. Hai hạ dừng bước, kết quả nàng đứng lại, kia bổn thủy lại không ổn định. theo nghiêng buồn biên lập tức bắt miêu nhiên nửa thân mình miêu nhiên là người tốt còn không có đến hòa nhã vốn dĩ cũng không tính toán quán trương thanh phương đang muốn dỗi nàng hai câu liền nên đón này nửa người thủy một đầu chọc giận tức khắc biến thành lạnh tấu tim cũng chưa phản ứng lại đây lại nghe trương thanh phương thập phần hoảng loạn ném xuống một câu không phải cố ý xoay người đang đang đang liền chạy dư lại thủy thế nhưng cũng không sái không biết là đã sở thừa vô nhiều vẫn là kích phát rồi tiềm tàng thể năng thế nhưng dây lát liền chạy vào phong bếp Tiêu miêu nhiên ngược lại không biết như thế nào cho phải, thật muốn là đuổi theo âm ý, có vẻ chính mình không buông tha người dường như, thật là, hảo muốn mắng người. Ban đêm khí lạnh làm bị thủy tơi thấu địa phương từng trận lạnh cả người, miêu nhiên đánh cái hát xì, rốt cuộc từ bỏ đuổi theo tính sổ tính toán, tương lai còn dài, nàng tuy rằng đối trương thanh phương bối cảnh có chút nghi ngờ, nhưng nàng miêu nhiên cũng không phải không có thân ra người, liền tính nhất thời nghèo túng, cũng không tính toán nung chiều, nếu là không đem cái này cây nhỏ bẻ thẳng. sau này ít nhất muốn ở chung bốn năm năm thời gian chẳng phải là muốn nghẹn khuất đã chết miêu nhiên cùng bên cạnh xem náo nhiệt người ta nói một tiếng ở mọi người an ủi hạ xin miễn linh chi cùng đi ý tưởng vội vã hướng thanh niên trí thức điểm phương hướng hồi đi đến khoảng cách thanh niên trí thức điểm không xa một chỗ sơn ba chỗ thấy tả hưu không người chui vào không gian giặt sạch cái nước cấm tắm lại đem buổi sáng làm nhân sâm canh gà uống lên một chén lúc này mới thư khẩu khí tìm một bộ không đục lỗ áo đông một lần nữa trông lên Miêu nhiên không lại trong không gian nhiều đãi, nàng tính toán thật sự hồi thanh niên trí thức điểm một chuyến, diễn trò làm nguyên bộ, nàng từ trước đến nay cẩn thận, lại phi tất yếu thời điểm tuyệt đối không vì tỉnh như vậy một hai cái bước đi liền mất đi cảnh giác, một cái khác cũng là tưởng đem lửa đốt thượng, làm trong phòng sớm một chút tấm lên. Mới vừa đi đến thanh niên trí thức điểm, rất xa miêu nhiên liền cảm thấy có chút không thích hợp, lưu Hải dân cùng trường trường khánh vừa tới thời điểm liền làm một cái hàng giáo môn, tuy rằng không có gì thực tế tác dụng. Nhưng bọn họ ra cửa thời điểm vẫn là sẽ thói quen tính đem hàng rào môn quan kín mít, mà hiện tại, hàng rào môn thế nhưng mở ra một cái một người khoan khẽ hở, này tuyệt đối không phải là miêu cẩu làm ra tới, mà thanh niên trí thức điểm những người khác, nam đi theo vào thành. Giao cá đi, Trương Thanh Phương nhắc gan, khẳng định không dám chính mình trở về, lộ hồng bị kêu đi thu thập đồ ăn, trước khi đi còn nghe thấy miêu tiểu Lan lớn giọng khích lệ nàng, như vậy, do dự không chừng đứng ở tại chỗ suy nghĩ một chút, miêu nhiên cắn răng một cái, Đem ban ngày chuẩn bị tốt thương đào ra tới, im mắng đi vào sân. Trương 11 biến mất thân ảnh. Chính phòng gian ngoài môn là khóa, khóa đầu vẫn là Trương Thanh Phương cống hiến ra tới đèn đỏ bài đại tân khóa. Trong phòng ba cái phòng lại từng người mặt khác đặt mua. lộ hồng tuy rằng trong nhà điều kiện không tốt, nhưng lại mang theo hai cái tự mang khóa kiểu cũ rưng ra, có cái gì quý trọng vật phẩm liền khóa ở rưng ra. Trương Thanh Phương cửa phòng thượng cũng là một phen đèn đỏ khóa, bất quá cái đầu so khóa cửa muốn tiểu chút. Miêu Nhiên còn lại là đem Hà Kiến Quốc bọn họ cấp mang trở về tủ quần áo treo khóa, bất quá cũng chỉ là đem quần áo nguyên liệu, chờ vật phẩm đặt ở bên trong, quý trọng điểm đều đặt ở không gian, cho nên kỳ thật hiện tại trong phòng vào người, Miêu Nhiên cũng hoàn toàn không lo lắng cho mình sẽ có cái gì tổn thất, nhưng nàng sợ Trương Thanh Phương hoặc là Lộ Hồng ném đồ vật, đến lúc đó quái đến nàng trên đầu, lại là cùng nhau không dứt kiện tụng, nàng nhưng không nghĩ mỗi ngày cùng hai người kia cãi nhau, hơn nữa Miêu Nhiên nhất sợ hai chính là có người vu hãm. tuy rằng bọn họ mới đến cũng không có đắc tội chết quá người nào, nhưng vạn nhất đâu. Nếu có người xem bọn họ không vừa mắt, muốn tìm cái người chịu tội thay gì đó, đến lúc đó tắc điểm phản ít đồ vật, tìm cách hủy sẽ người gần nhất, các nàng chính là không bị kéo ra ngoài phê đấu đến chết, cũng đến thoát thành ra, dù sao nửa đêm sấm không môn, chuẩn là không chuyện tốt nhi. Miêu nhiên rất cẩn thận dịch đến chính mình cửa sổ phía dưới, nhưng là cuối cùng lại không có đi thọc kia có chút phát hoàng giấy cửa sổ, nàng sợ hãi. trước kia lão cảm thấy phim truyền hình cùng trong tiểu thuyết hí hệ nhân đêm thăm tổng hội trọc cái động nhưng từ xem qua cổ nạn đạo tập tập đoàn biệt thự sự kiện lúc sau nàng liền đem trong nhà mắt mèo cấp đổ đối lấy đôi mắt đi thăm xem loại sự tình này cũng có bóng ma thậm chí sau lại nổ tẹp phục video đầu đều lấy băng keo cá nhân cấp dán lên nhưng nếu lúc này không đi xem chẳng lẽ phải đợi người nọ ra tới cùng nàng đi chạm chắn sao miêu nhiên dối rắm không thôi thời điểm bên trong người rõ ràng đã tra qua một cái giai đoạn Đang chuẩn bị từ miêu nhiên trong phòng rời khỏi tới Miêu nhiên cái này cũng thật nóng nảy Tuy rằng bóng đêm chính lủng, Khá vậy không tới rỗi tay không thấy năm ngón tay nóng nỗi Tứ hợp viện lại bị bọn họ thu thập sạch sẽ Thật là không có gì có thể trốn địa phương Tiến không gian nói Miêu nhiên lại có điểm tâm không cam lòng Hiện tại nàng cũng chỉ có thể nghe thấy không gian bên ngoài thanh âm mà thôi 99 bước đều làm Liền kém cuối cùng một bước liền có thể thấy rõ một cái âm mưu Thật là có loại chết chờ đại kết cục Lại cúp điện phát điên cảm bất quá cuối cùng Miêu Nhiên vẫn là biết nặng nhẹ ở về điểm này mơ hồ ánh sáng đã hoàn toàn rời khỏi nàng chính mình phòng thời điểm đang chuẩn bị trốn vào không gian trong lòng ngực vẫn luôn tham ngủ tiểu Miêu lại bỗng nhiên chui ra tới cũng thoăn xuống đất thẳng đến sai đôi mà đi lần này đem tinh thần khẩn trương Miêu Nhiên cấp hoảng sợ dưới chân vừa động một viên nho nhỏ viên cục đá bị đá đi ra ngoài len ken một tiếng chính đánh vào Miêu Nhiên cố ý cầu Hà Kiến Quốc cấp làm chuẩn bị lấy tới chồng dao đầu gỗ hộp tượng Miêu Nhiên thầm kêu một tiếng tao nhìn nhìn đã tảng tiến xài đôi tiểu miêu cũng bất chấp trốn vào không gian dứt khoát cắn răng miêu hạ thân ngồi xổm góc tường dơ lên nắm chặt thương tay lại thấy đến trong phòng về điểm này ánh sáng nháy mắt diệt dựa là người hay quỷ đã làm tốt đả thương người chuẩn bị miêu nhiên đợi hảo nửa ngày thế nhưng động tĩnh đều không tuy rằng nói là vừa động không bằng một tĩnh nhưng miêu nhiên chạm chính là bên ngoài gió thu gào hảo mặc dù nàng xuyên lại nhiều cũng không chịu nổi này lanh a tiểu miêu đại khái đi xài đôi giải quyết vấn đề sinh lý chờ trở, trở về lúc sau nhìn thấy miêu nhiên ngồi sổm nơi đó nghi hoặc kêu hai tiếng liền vòng quanh nàng dưới chân lăn lộn lên miêu nhiên buồn bực một hồi lâu vớt lên tiểu miêu nhét vào không gian chính mình lại như cũng ngồi sổm góc tường không có động hai hạ rằng co cũng không biết là bao lâu miêu nhiên bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa có người hô to miêu nhiên miêu nhiên ăn cơm thỏa thỏa lớn giọng nháy mắt đem hố đồng đội chuyện này phát huy tới rồi cực hạn miêu nhiên vô về cái chán âm thầm thở dài hiện tại liền tính làm bộ không phải nàng phòng trưng trong phòng người cũng sẽ không tin tưởng miêu nhiên do dự mà rốt cuộc muốn hay không đi ra ngoài vấn đề này nàng tin tưởng ngưu tiểu lan cùng người trong phòng không phải một đám bởi vì cùng đi còn có linh chi cùng một cái gầy gầy nam nhân cái kia hẳn là nàng đại ca thời trẻ đọc quá hộ giáo hiện giờ lại ở chớn. trên đường thu y y điện thất ta tại đây các ngươi như thế nào tới kia chờ ta một lát ta một hồi tới ta liền sốt ruột chạy về nút cờ còn không có tới kịp đi đổi thân quần áo Lúc này thật là mau đông chết miêu nhiên thật may mắn chính mình vừa rồi chỉ là thay đổi bên trong áo đông, bên ngoài áo khoác lại vẫn là ra cửa kia một bộ, thu hảo thương, làm bộ ôm bụng từ góc tường đi ra ngoài, một bên nói chuyện, một bên chuẩn bị tiếp đón ba người cùng nàng cùng nhau vào nhà, cũng không tin trong phòng người có thể đồng thời đánh quá bọn họ bốn cái, nhưng chờ nàng đi đến. Cửa phòng đống nhiên sửng sốt tiêu đem cọ cọ lượng đèn đỏ bài chính hoàn hảo vô khuyết khóa ở trên cửa lớn, một chút mở ra thậm chí phá hư dấu vết đều không có. hảo vậy ngươi nhanh lên thuận tiện lấy hai cái hộp cơm a ai nha khai cái môn ngươi như thế nào như vậy nét mực ta tới ngưu tiểu lan nói đem miêu nhiên bừng tỉnh lại đây chậm gì gì móc ra chìa khóa đã bị ngưu tiểu lan một phen đoạt qua đi miêu nhiên trong lòng căng thẳng vội vàng nửa nghiêng người che ở ngưu tiểu lan trước người ngươi làm gì ở ngưu tiểu lan kỳ quái hỏi chuyện chung miêu nhiên ngượng ngùng cười nàng cũng là choáng váng nếu không phải cậy khóa cửa tiến vào kia đương nhiên cũng có thể từ địa phương khác rời đi xua xua tay, cố ý điểm phòng bếp cửa sổ thượng ngọn đến, nhanh chóng tuần tra quá liếc mắt một cái, không phát hiện cái gì rõ ràng manh mối. Ngay cả trương thanh phương trên cửa tiểu đèn đỏ khóa cũng là khóa kín mít, Ngưu tiểu lan thuốc giục cấp, nàng chỉ phải nhẫn hạ tâm nghi hoặc vào chính mình cửa phòng. ngưu tiểu lan đi theo nàng tiến vào, linh chi tắc bồi đại ca đứng ở trong viện không có vào cửa. Miêu nhiên vào chính mình cửa phòng, trước sau cửa sổ nhìn nhìn, nhìn không được những mày, bởi vì thiên lãnh cửa sổ đều làm nàng dùng tờ giấy hồ. Nếu thật là khai cửa sổ tiến vào, như vậy tờ giấy hẳn là tách ra, có lẽ là lộ hồng nhà ở. Đuổi rồi ngư tiểu lan đi phòng bếp lấy hộp cơm, chính mình đào một bộ áo ngoài thay, theo sau vội vã đi theo ba người hướng thôn ủy hội đi, vừa đi, một bên cân nhắc, thừa dịp các nàng không ở tới phiên đồ vật như vậy chủ yếu mục đích hay là nên là tìm đồ vật tìm cái gì? Đáng giá, vẫn là cái gì bí mật. Ba người chung, nàng cùng Trương Thanh Phương thân phận khác nhau, lộ hồng nhìn như bối cảnh đơn giản. khá vậy chỉ là nghe nàng cá nhân kể ra, rốt cuộc thế nào, miêu nhiên cũng không dám thập phần khẳng định. Bất luận trên đường như thế nào dối dám, nhìn thấy hoan thiên hỷ địa người trong thôn, miêu nhiên phát ra từ nội tâm đi theo cao hứng, nàng không phải đại vô tư thánh mẫu, nhưng ở khả năng cho phép thời điểm, vẫn là hy vọng có thể hồi quỹ xã hội thậm chí đại chúng. Đương nhiên này hết thảy đều xây dựng ở nàng chính mình điểm mấu chốt phía trước, vào thành đưa cá người hôm nay buổi tối phòng trường đuổi không trở lại. lưu đại thúc con thứ hai cùng tứ nhi tử lưu tại trong thôn hỗ trợ, lại có đức. Cao vọng trọng tam cứu ra cùng ngũ ra ra chờ lão nhân ra nhìn, đại gia cùng chỗ ngồi giường như vây quanh bàn tròn khai tạo, cuối cùng lại đem dư lại cơm cùng cá cấp trong thôn quá bữa lão nhân cùng khó khăn hộ mang theo đi, sau đó cho đại gia phân cá. Miêu nhiên, cùng ngươi thương lượng chuyện này, chúng ta đã có hai con cá, kia nhiều yếu điểm tôm ngươi xem hành sao. Ta làm tôm rất có một tay phân cá phía trước, Lộ Hồng lẩm bẩm đem Miêu Nhiên gọi vào một bên để ra cái kiến nghị. Miêu Nhiên quay đầu lại nhìn nhìn phân cá đại đội ngũ, trong lòng đại khái minh bạch. Đại khái người trong thôn cảm thấy tôm cũng không có gì phân lượng, lại không bằng cá sửa thèm, cách làm cũng phiền thoái, cho nên đều không nghi muốn. Nếu Lộ Hồng như vậy nhắc tới, khẳng định sẽ đến càng nhiều chút. Miêu Nhiên gật đầu, nàng không có gì ý kiến, dù sao cá tôm nàng cũng không thiếu, bất quá ý kiến của người khác tổng vẫn là muốn tôn trọng, đặc biệt là mấy cái không ở hiện trường nam đồng chí. Lộ hồng cười hì hì nói nam đồng chí mặc kệ, chỉ cần các nàng ba cái số định mức phỏng trừng như vậy đủ rồi, cuối cùng các nàng chỉ lánh 6 cân nhiều cá, lại muốn 40 cân tôm, đem lộ hồng mừng rỡ, nói đêm nay trở về liền đều thu thập ra tới, ngày mai cho đại gia bao hành thành ăn. Cái tiêu miêu nhiên, thực xin lỗi, vừa mới ta không phải cố ý. Trên đường trở về, một đám cô nương kết bạn, nhưng tới rồi ngã rẽ liền đều tách ra, chỉ còn lại có ba cái thanh niên trí thức cô nương sách theo một đống đồ vật yên lặng đi ở trên đường. Miêu nhiên trong lòng lại nhớ khởi vừa mới nhìn đến ánh sáng, đối với chỉ có ba cái nữ hải tử đêm nay, nhiều ít có chút lo lắng cùng thấp vọng. lộ hồng là mãn đầu hóc nghĩ như thế nào có thể đem này 40 cân tôn phát huy lớn nhất tác dụng, tốt nhất có thể ăn đến ăn tết, trầm mặc không khí chung, Trương Thanh. Phương Bỗng nhiên xoay người ngăn ở miêu nhiên trước mặt, ấp á ấp đúng nói một câu khiểm. Không có việc gì, ta không trách ngươi, chính là Trương Thanh Phương đồng chí, chúng ta đều là từ ngũ hồ tứ hải mà đến. vì cùng cái cách mạng mục tiêu mới đi đến cùng nhau sau này còn muốn ở chung thật lâu nếu ngươi đối ta có ý kiến gì có thể chính đại quang minh nói ra ta tự nhận vẫn là một cái giảng đạo lý người có thể tùy thời sửa lại sai lầm của ta chỗ chính là ngươi không thể hiểu được liền nhằm vào ta ta không thể lý giải cũng không muốn tiếp thu miêu nhiên vốn dĩ đã quên muốn tìm trương thanh phương tâm sự chuyện này bị nàng như vậy thình lình một đạo khiểm, ngược lại làm miêu nhiên có chút nốc bất quá thực mau phản ứng lại đây vừa vặn mượn cơ hội này đem lời nói ra Vì thế thực nghiêm túc sửa đúng chính mình lập trường, chờ đem nói cho hết lời, trong đầu đống nhiên hiện lên một cái không thể tưởng tượng ý tưởng, căn cứ mấy ngày nay quan sát, Trương Thanh Phương tuy rằng đơn thuần, khá vậy có chút quật cường, nói trắng ra là chính là có chút trụ, nếu là không trải qua mấy ngày hoặc là không có gì nhắc, nhở là sẽ không dễ dàng nhận sai. Trải qua một bữa cơm công phu, liền cùng chính mình xin lỗi, hơn nữa thái độ còn phi thường thành khẩn, như vậy, là ai đánh thức nàng? Lại hoặc là cái kia ánh sáng chính là Trương Thanh Phương trong nhà phái tới bảo hộ nàng người. Nếu thật sự có như vậy một người, vẫn luôn âm thầm tránh ở các nàng bên người, kia chính mình bí mật có thể hay không toàn bại lộ. Càng nghĩ càng thấy ớn, miêu nhiên hận không thể thời gian chạy ngược, trở lại vừa mới, trực tiếp xông vào nhà ở đem cái kia cất giấu người giết diệt khẩu, nhìn về phía Trương Thanh Phương ánh mắt cũng hơi có chút nguy hiểm lên. Ta chính là, chính là cảm thấy ngươi quá. Cái kia cái gì, người hiền lành. Trương Thanh Phương nghe xong Miêu Nhiên nói có chút không phục, nhưng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, cuối cùng nói ra nói huyển chuyển rất nhiều, nhưng Miêu Nhiên cùng Lộ Hồng vẫn là nghe ra lời nói chưa hết ý tứ, sau đó không hẹn mà cùng, hai cái cô nương đều phụt một tiếng cười. Trương 12 ngoại ý muốn bí mật, Miêu Nhiên cùng Lộ Hồng không hẹn mà cùng cười lên tiếng, hơn nữa vẫn là cười nhạo, làm Trương Thanh Phương nghe xong rất là bực bội, từ Miêu Nhiên mượn y y ở đến trấn trên mua sắm trở về, đến mỗi ngày cùng mặt khác mấy cái nam thanh niên trí thức nói giỡn. Cùng với phía trước đưa cá cùng hôm nay báo tin từ từ, thế nhưng toàn chỉ trích cái biến. Không nói đến ta là thiệt tình thực lòng cùng những người đó tương giao, ta liền hỏi ngươi, ta làm những việc này hại ngươi không có. Chiếm ngươi tiện nghi không có. Cùng với, ta làm những việc này, ngươi hưởng thụ đến chỗ tốt không có. Ở miêu Nhiên nghe tới, Trương Thanh Phương rõ ràng chính là ghen ghét rảo biện chi ngôn nàng có lẽ là vì sống được càng thư thái mới đi theo những người này tương giao, nhưng cũng là trả giá chân thành ý, từ nhỏ nàng liền minh bạch. muốn đạt được người khác thiệt tình tương đái, như vậy đầu tiên chính mình liền phải chân thành, hơn nữa miêu nhiên tự nhận không phải vì năm đấu gạo không lương người, nếu thực sự có người chọc nàng chán ghét, nàng tuyệt đối sẽ không cho hòa nhã, chẳng sợ không xé. Rách mặt, cũng sẽ người qua đường tương đái, không thể tưởng được thế nhưng còn có người sẽ quải công nói nàng á rua su nịnh, ha ha. Trương Thanh Phương, ta liền nói một câu, nếu ngươi không ngốc nên minh bạch, nếu nhà ngươi tới một ngoại nhân, không làm việc, cả ngày ăn ngươi đồ ăn và xuyên ngươi quần áo, còn một bộ kiêu căng ngạo mạn xem thường ngươi ngươi sẽ thích đối phương sao nhìn đối mặt miêu nhiên ngập ngừng vô ngự trương thanh phương lộ hồng không có đồng tình ngược lại bởi vì phấn khởi kích phát rồi đầy ngập bất mãn thật lại nói tiếp trương thanh phương khuyết điểm có thể so miêu nhiên nhiều hơn cho nên vốn là trương thanh phương chủ chiến miêu nhiên chiến trường đống nhiên tới cái đại người chuyển biến thành lộ hồng nhằm vào trương thanh phương cá nhân phê đấu hội cuối cùng ba người không vui mà về trở lại thanh niên trí thức điểm Miêu nhiên cố ý tìm lý do đường đi hồng phòng nhìn thoang qua, nhìn đến lộ hồng trong phòng cửa sổ cũng dán hoàn hảo không tổn hao gì, trong lòng càng thêm nghi hoặc kiêm sợ hãi, nhưng buổi tối vẫn là vào không gian, bị người phát hiện có bí mật cùng mất đi tánh mạng so sánh với, nàng vẫn là lựa chọn người trước, chết dễ dàng, sống không bằng chết mới khổ sở. Lo sợ bất an ngủ cả đêm, Ngày hôm sau, người trong thôn như cũ muốn lên núi, miêu nhiên ở trong không gian lục tung tìm được mấy cái mang tin camera mini Phân biệt rót vào chính mình phòng cùng phòng bếp mấy cái ẩn nấp vị trí, lúc này mới đi theo lộ hồng cùng tới kêu người linh chi ngưu tiểu lan ra cửa, đến nội trương thanh phương, nàng trước tiên đi theo trong thôn mặt khác hai cái cô nương đi rồi, đối với điểm này, lộ hồng còn âm thầm trào phúng một câu, sớm biết rằng xảo lên có thể làm nàng. Trở nên cần mẫn điểm, sớm liền cùng nàng xảo phiên. Miêu nhiên hôm nay thành thành thật thật hái một ngày nấm, còn nhân tiện nhặt một bó tiểu nhánh cây khô trở về đương tuổi lửa. Nàng loại này hành vi làm ngưu nhị tẩu trần quả phụ vài người bốn phía táng dương, nhân duyên lập tức lại hảo rất nhiều, có thể bị người khẳng định, tự nhiên là kiện thật cao hứng sự, nhưng đồng thời miêu nhiên nội tâm cũng cảnh cáo chính mình, quá độ biểu hiện tự mình chỉ biết khiến cho người khác đề phòng cùng ghen ghét, mọi việc đều phải có cái độ. Trở lại trong thôn thời điểm, đưa cá người đều đã đã trở lại, ở ngưu đại thúc gia ăn cơm xong lúc sau liền từng người về nhà nghỉ ngơi, làm mấy nữ hải tử vui vẻ chính là... hà kiến quốc thế nhưng còn cho các nàng mỗi người mang theo một khối mật tong tạo chân thành nói lời cảm tạ lúc sau miêu nhiên hỏi thăm vài câu huyện thành tình huống hà kiến quốc liệt một hàm răng trắng cởi hì hì đương chuyện xưa cấp vài người giảng huyện thành đều có cái gì cái gì đem mấy cái cô nương hống đạt được ngoại cao hứng lộ hồng còn cố ý đem miêu nhiên mang về tới thỏ hoang cùng ga rừng lấy ra tới khoe khoang một chút là mấy cái nam không cấm ánh mắt sáng ngời miêu nhiên lúc này mới nhớ tới một sự kiện nàng đem tiểu miêu ném vào không gian lúc sau quên mang ra tới Nha! Thật đáng yêu! Nó mụ mụ đều cấp giao nuôi nâng phí, liền dưỡng đi! trưởng thành còn có thể chảo lão thử, mấy ngày hôm trước ban đêm, ta lão nghe giống con lao thử động tính nương tiểu miêu sợ người lại trở về liền trốn tủ quần áo phía dưới lý do mới tính bình thường đem tiểu miêu làm ra tới, tiểu gia hỏa tựa hồ đối không gian không phải thực cảm bạo, đối với bị ném tới trong không gian cùng mụ mụ cùng nhau nhốt lại chuyện này thập phần không thích, ra tới lúc sau liền gãi miêu nhiên ống quần lăn lộn vui vẻ không bùng ra, chọc đến lộ hồng yêu thương không thôi ngay cả vẫn luôn sụ mặt còn ở dùng mình trạng thái trương thanh phương đều nhịn không được ngắm vài lần lại đây chúng ta là đã tới chậm hoa màu thu xong rồi thổ sản vùng núi cũng tá xong rồi là chúng ta phúc khí bằng không lập tức lao động lượng quá lớn chúng ta thân thể thật đúng là chưa chắc có thể tiếp thu hôm nay liền nhìn đến hai cái nữ thanh niên trí thức khóc sức mướt sau khi nghe ngóng mới biết được các nàng cùng nhau tới thanh niên trí thức bởi vì lao động nhiệm vụ quá nặng nga bệnh còn có một cái cách vách thôn cùng người trong thôn xảo mấy giá làm người cấp xuyên giày nhỏ dơ trọng toàn phân cho hắn kết quả hắn chịu không nổi chạy ai các ngươi nói cái này kêu chuyện gì nhi a lưu hái dân lời nói thâm thiế giảng thuật ngẫu nhiên gặp được mặt khác thanh niên trí thức biết được tình huống lộ hồng đi theo may mắn bài câu nhưng trong lòng vẫn là có chút bị khuất nàng vốn dĩ hẳn là đi hoài bắc bên kia binh đoàn bất quá sao lại bởi vì nào đó đại nhân vật con cái ghét bỏ bên này buồn khổ lúc này mới thay đổi nàng danh lệch trương thanh phương như suy tư gì liếc liếc mắt một cái lộ hồng lại trộm nhìn nhìn miêu nhiên yên lặng cúi đầu miêu nhiên tắc có chút thất thần bọn họ sở dĩ tới chậm đương nhiên là có nguyên nhân nếu không phải bọn họ phía sau có bí mật nói như vậy chính là chính mình cùng trương thanh phương sau lưng người xử lực bất quá này đó đều không ở nàng quan tâm trong phạm vi hiện tại miêu nhiên mãn đầu góc đều là trong phòng phóng những cái đó kamezamin ni nghe các nam nhân cảm hoài trong huyện hiểu biết miêu nhiên cân nhắc muốn hay không đem ngày hôm trước buổi tối phát sinh sự nói cho bọn họ sau lại ngẫm lại tính Nàng nhớ lại mặt thế ngay từ đầu thời điểm, bởi vì tưởng cho người khác lưu một đường sinh cơ, ở thu thập dự trữ lương thời điểm, Tổng hội đem một ít hạn sử dụng lớn lên thức ăn nước uống đặt ở an toàn địa phương, sau đó cấp những người khác lưu cái tờ giấy, kết quả những người đó không những không biết cảm kích, ngược lại chăm. Phương ngàn kế muốn tìm ra nàng, liền bởi vì hoài nghi nàng trong tay có thừa lương. Nàng còn làm không rõ đối phương rốt cuộc cái gì địa vị, lúc ấy cũng chỉ có nàng một người, không nói được đại gia sẽ tưởng cái gì đâu. lại chấm điểm, đại gia liêu hưng chưa hết, miêu nhiên tìm lấy cớ chạy về phòng, vội vội vàng vàng đem camera mini thu, thiêu hảo nước ấm, lại chuẩn bị tắt căn đầu gô đến lòng bếp, như vậy giường đất có thể nhiệt cả đêm không nói, ngày hôm sau buổi sáng dùng nước ấm cũng có, này vẫn là ban ngày ngưu nhị tẩu các nàng truyền thụ rượu chiêu, cho nên nói sinh tồn trí tuệ vẫn là muốn cùng đại gia hảo hảo học, nếu không các nàng mỗi ngày nhóm lửa phí que diêm không nói, tới rồi buổi sáng cũng lạnh, thực miêu nhiên gấp không chờ nổi vào phòng. kmd mini sớm liền bởi vì không điện đỉnh chỉ công tác đổi bị điện giật trì lúc sau nhận được trên máy tính chừng lớn đôi mắt dùng sức nhìn nhưng làm miêu nhiên thất vọng chính là cái gì đều không coi trục đến cẩn thận ngẫm lại cũng coi như ở rửa sạch bên trong đều đã bị phát hiện nếu miêu nhiên là đối phương hiện tại như thế nào cũng đến trốn mấy ngày nổi bật hoặc là trước hết nghĩ biện pháp lộng chết nàng lo sợ bất an miêu nhiên áp lực tâm lý thật mạnh đối mặt tùy thời khả năng sẽ bị người thọc đao trả huống ngay cả tham gia hương vị nồng hậu tiệc cưới đều không thể giảm bớt nàng khẩn trương tâm tình, xem ai đều giống người bịt mặt như thế nào phá. Linh Chi nhà chồng là trong thôn nổi danh sức lao động gia đình, trong nhà là bản địa hộ, tam đại là thợ săn, trong nhà nhân khẩu cũng đơn giản, huynh muội bốn cái trong đó lao tam đi đương bình, lao tứ cũng chính là trong nhà duy nhất cô nương Tú Nhi là Linh Chi Hảo Bằng Hưu, hiện tại ở trong huyện trạm thu mua công tác, hai nhà xem như môn đăng hộ đối. Đầu một ngày là Linh Chi ra bãi rượu, ngày hôm sau chính là linh chi nhà chồng bởi vì linh chi không có mặt khác tỉ mội ở chỗ này cho nên đoan buồn lấy bao này đó việc liền đều phân cho miêu nhiên trương thanh phương lộ hồng còn lại là đi theo tân nương bên cạnh hỗ trợ trương thanh phương cùng miêu nhiên chi gian không khí xấu hổ khá vậy không dám qua loa đặc biệt là trương thanh phương tràn trọc cả đêm nàng giống như minh bạch một ít việc cũng không chỉ đi theo trong thôn tiểu hải tử bướng bỉnh đi theo bên cạnh các cô nương lôi kéo làm quen miêu nhiên nhìn đến nàng biểu hiện ánh mắt loé loé nhưng vẫn là không có chủ động nói chuyện, nàng cũng là có tính tình người, hơn nữa đối mặt Trương Thanh Phương người như vậy, không bẻ chính nàng, sau này không thể nói còn có nói không hết phiền thoái, mà miêu nhiên, ghét nhất phiền thoái. Lúc này miêu nhiên hoàn toàn không nghĩ tới, vẫn luôn bối rối nàng phiền thoái thực mau liền có manh mối, hơn nữa mang cho nàng một cái đại đại kinh hỉ. Lúc này hôn lễ tuy rằng xa không có đời sau xa hoa long trọng, nhưng rườm giả sự tình vẫn là không thể thiếu, vãn ngủ dậy sớm, bên người lại đều là bận bận rộn rộn thân ảnh. Cũng chưa không tiến không gian bổ cái miên, dẫn tới mấy ngày nay đều không có ngủ ngon miêu nhiên tinh thần đầu đều không thế nào hảo, nàng kỳ thật là một ngày 12 giờ giấc ngủ người tới. Khó khăn thành công đem Linh Chi đưa vào tân phòng, vội vội vàng vàng ăn bữa cơm, không gian cũng chưa tiến liền ngủ hạ, này một ngủ liền đến sau nửa đêm, sau đó bị đông lạnh tỉnh lại ngủ không được miêu nhiên chỉ phải lên nhóm lửa, thuận tiện cũng không quên đem camera mini bắt lấy tới thu hảo. Phúc! Dưa! Không phải đâu! Miêu Nhiên căn bản không nghĩ tới sẽ có thu hoạch, thành như nàng suy nghĩ, mấy ngày nay hẳn là đối phương nhất an tính mấy ngày, nàng cũng chỉ là thói quen tính đem lỗ kim cà mê ra mạnh khỏe mà thôi, dù sao cũng không hưởng tính, không nghĩ tới, thế nhưng khiến cho nàng bắt được, Miêu Nhiên phun trong miệng canh, trợn mắt há hốc mồm nhìn hình ảnh, nhẩm nàng như thế nào suy đoán cũng không có thể nghĩ vậy đóng trong phòng thế nhưng cất giấu địa đạo, chỉ thấy trên bệ bếp nổi sắt hoạt động mở ra. Theo sau từ bệ bếp chung chui ra một bóng hình, người tới hơn 30 tuổi bộ dáng để dâu, thân hình hơi đáng kinh, Tả Hữu nhìn xem, tới trước Trương Thanh Phương cửa phòng, thuần thục từ trong túi móc ra một phen chìa khóa, tam hạ hai hạ liền mở cửa đi vào. Người này Miêu Nhiên chưa thấy qua, không thập phần khẳng định là người trong thôn, nếu đã biết đối phương gương mặt thật, như vậy Miêu Nhiên liền thả lỏng rất nhiều, người bịt mặt đáng sợ nhất chính là che mặt thời điểm không phải sao? Chỉ là cũng không nghe nói Trương Thanh Phương có ném thứ gì, như vậy người này tới, không phải đồ tài. Miêu Nhiên bỗng nhiên đối căn nhà này cảm khởi hứng thú tới. Ít nhất muốn sở rõ ràng rốt cuộc còn có mấy cái mật đạo, nếu không bọn họ ngủ thời điểm bị người bưng cũng không biết, nàng nhưng không thích loại cảm giác này. Trưng 13 cục đá ra xúc tảo. Miêu nhiên không có sốt ruột, kỳ thật cũng không chấp nhận được nàng xuất ruột, trong thôn bắt đầu cấp bắp tuốt hạt, ở cái này còn không có tự động tuốt hạt cơ thời điểm, phần lớn là dựa vào nhân công tay động, bất quá là một ngày xuống dưới, đôi tay liền xương đỏ bất khám lên, không nói thân là nhà tư bản đại tiểu thư thân thể. Chính là tân xã hội chủ nghĩa xuyên qua mà đến miêu nhiên cũng không trải qua loại này sống. Phải biết rằng, chính là đánh tăng thi, kia cũng là dựa vào gắng sức khí một. Cây búa đi xuống mà thôi a huống chi nàng còn có vũ khí nóng. Miêu nhiên nhanh lên. Lộ hồng thanh âm ở bên ngoài vang lên. Miêu nhiên thống khổ bắt tay từ nước lạnh trung đem ra. Nàng hiện tại thật sự đặc biệt đặc biệt tưởng đem trong không gian tuốt hạt cơ lấy ra tới. Chẳng sợ không phải điện, cũng có một bộ cũ xưa tay cầm đem a nhưng cũng, cũng chỉ là ngấm lại thôi. Nàng không biết loại này vượt thời đại đồ vật là khi nào nghiên cứu ra tới, vạn nhất gây chuyện không tốt, ai kêu nàng bối cảnh không trong sạch. Miêu nhiên chịu đựng tay đau ngồi ở trong thôn sân đập lúa xoa xoa bắp viên, một bên thám thính về phòng ở sự, đại khái là hôn chín, lại hoặc là nàng đã thành công dung nhập, mấy cái bác gái lao khởi cắn tới thật là không gì kiên kỵ, bất quá cũng xác thật kêu miêu nhiên từ này đó bắt quái chúng sửa sang lại ra một cái tuyến. Phòng ở nguyên bản hộ gia đình là cái địa chủ, tổ tiên cũng là nổi danh đại thiện nhân Trong thôn kiểu cùng lộ đều là người ta ra tiền tu, chính là đi, nhà này tự không vượng, tiền tam đại đơn chuyển, tới rồi lưu địa chủ này một thế hệ chính là chết cũng sinh không ra, vì thế lưu địa chủ bà nương không thiếu thắp lương bái phật lưu địa chủ cũng cưới vài phòng, nhưng lăng là một cái trứng cũng không sinh ra tới, lại nói chết bất quá kế, ngược lại đem muốn bọn họ quá kế người đánh một đốn, kết. Quả liền như vậy chiêu họa, têu không cùng chi một cái nghĩ tới kế cho bọn hắn ra cháu trai chạy đến huyện thành cấp tố cáo. Lưu địa chủ phu thê cùng mấy phòng tiểu tiếp, toàn cấp kéo đi phê đấu, không mấy ngày liền chết chết tán tán, kia cháu trai tưởng chiếm phòng ở chủ ý cũng không đánh thành, ngược lại kêu trong thôn đem phòng ở cấp thu. Vốn dĩ nói kêu trong thôn mấy cái năm bảo hộ đi kia trụ, nhưng phòng ở hảo là hảo, chính là quá chật, đều là lao nhân lao thái thái, vạn nhất có cái bệnh A thai A, chúng ta cũng coi chừng không đến, thôn trưởng nói phòng ở khá tốt, cho ai cũng không công bằng, dứt khoát lưu chữ về sau làm cái trường học gì. sau lại liền nghe nói các ngươi muốn tới dứt khoát cho các ngươi ở chân quả phụ cũng động quá tâm tư nàng một người lôi kéo ba cái nhi tử không dễ dàng đã từng nghĩ tới lấy phòng đổi phòng chiếm miếng đất kia về sau hảo cấp mấy cái nhi tử cưới vợ sau lại thấy thôn trưởng có chủ ý đại nhi tử cùng con thứ hai lại đều không muốn lưu tại trong thôn cũng liền thôi cho nên đối phòng ở chuyện này nàng nhất rõ ràng bất quá như đại thúc cái này chủ ý hảo trở về ta theo chân bọn họ thương lượng thương lượng Nghe nói tiếng đông liền không như vậy vội, chúng ta dứt khoát ra hai người giáo bọn nhỏ nhận biết chữ, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, gọi bọn hắn nhiều ít cũng sẽ viết cái tên của mình tinh, cái số gì đó bất quá trần tẩu tử ngươi trước đừng lộ ra, ta hỏi trước hỏi lại nói. Miêu nhiên ánh mắt sáng lên, rốt cuộc biết vì cái gì ra ra sẽ đưa nàng đi vào thôn này tới, có thể như thế nhìn xa trông rộng, có thể thấy được như đại thúc cũng không phải cái đơn giản người, hơn nữa như vậy đã có thể giúp người lại có thể lợi kỷ chuyện tốt. Nàng nói cái gì cũng đến trộn lẫn một chân, người khác không muốn không quan hệ, chỉ cần nàng chính mình nguyện ý, mỗi ngày rút ra 2-3 tiếng đồng hồ cũng tấn đủ rồi, hơn nữa nàng tin tưởng những người khác cũng sẽ không phản đối. Chính là Trương Thanh Phương, nàng cùng những cái đó bọn nhỏ cũng là trời tốt nhất đâu. Nay thật đúng là chuyện tốt nhi, Thành, ngươi trở về hỏi một chút, nếu là Thành, ta trước đem tam vật tắc mạch trước đưa qua đi. chân Quả Phụ vô cùng cảm kích cấp miêu nhiên một cái đại đại lợi cười. Nàng đương ra năm đó cũng là niệm quá thương người, bất quá sau lại vì cứu người ngoài ý muốn qua đời. Đại nhi tử con thứ hai lại gian nan cũng là niệm quá mấy năm, chính là tiểu nhi tử, không đuổi kịp hảo thời điểm. Người trong thôn một ngày ăn hai đốn, nhưng là thanh niên trí thức điểm bọn họ vẫn là vẫn duy trì tam cơm quy luật, gần nhất là bọn họ còn không có thói quen, thứ hai cũng là vì lập tức tăng thêm thể lực sống, sợ thân thể chịu không nổi. Này vẫn là Hà Kiến Quốc đề nghị, mọi người đều tán đồng, cùng lắm thì buổi tối uống hy điểm. tốt xấu cũng có thể đỉnh đỉnh đầu, bằng không đói bụng ngủ không hào giác, ban ngày càng không tinh lực làm việc. Vì thế tới rồi cơm chiều điểm, đến thiên hôm nay trực nhật Miêu Nhiên liền đi về trước, Trần Quả Phụ bọn họ cũng biết tình huống này, cứ việc cảm thấy người thành phố kiều khí, có thể thấy được bọn họ làm việc cũng không thoái thác, cũng liền sau lưng chê cười vài câu liền xong rồi. Miêu Nhiên về nhà lúc sau đem đồ ăn một nồi đều phóng hảo, điểm thượng hỏa liền ngồi ở bệ bếp biên phát ngốc, nàng đã nghiên cứu vài thiên. Cái này bệ bếp mật đạo giống như chỉ có thể từ bên trong mở ra, bởi vì không xác định trong phòng còn có hay không mật đạo, nàng tìm lấy cơ đem nhà ở từ trong ra ngoài tổng vệ sinh một lần, nơi nơi sờ loạn loạn chạm vào, không phát hiện một cái khả nghi địa phương, nhưng thật ra người kia nương bọn họ ban ngày không ở nhà cơ hội lại tới nữa một lần. miêu, nhưng nhìn thấy đối phương nên ngang phiên tới phiên đi bộ dáng liền tới khí, trước mắt hắn là không đánh các nàng đồ vật cùng với người chủ ý, nhưng không chịu nổi năm rộng thắng dài. Nếu là đối phương muốn tìm đồ vật còn không có tìm được, không chuẩn liền lấy các nàng mấy cái xì hơi, đồng thời miêu nhiên đối với đối phương muốn tìm đồ vật hứng thú cũng càng thêm nồng hậu lên. Một phát nốc bếp hố củi lửa liền thiêu xong rồi, miêu nhiên hướng bên tay trái một phủi đi, phát hiện không xài, vội vàng đi ra ngoài ôm mấy cây, trở lại đi thời điểm, bỗng nhiên liếc đến ra xúc lều bên trong máng ăn, nhịn không được ngây ngẩn cả người, bởi vì là mùa đông, bọn họ tới lúc sau trên cơ bản rất ít ở bên ngoài chuyển động. Sơn tác dụng cũng liền chỉ ngăn với phong tuổi lửa lấy tuổi lửa cùng múc nước lượng quần áo, Hà Kiến Quốc khởi điểm còn đánh hai ngày quyền, lúc sau ghét bỏ trong. Viện Nghệ quất, dứt khoát chạy đến mặt sau trên núi chạy vòng đi, miêu nhiên này vẫn là lần đầu tiên con mắt xem ra xúc đều kết quả này liếc mắt một cái khiến cho nàng ngộp bước. Máng ăn là cục đá, cái này không hiếm lạ, nông thôn cơ bản đều là cục đá đầu gỗ ra hỏa chuyện này, nhưng nhà ai ra súc cái máng thượng sẽ khắc hai long a. Liên tính là nghệ thuật gia công. Miêu Nhiên cũng dám bảo đảm tân Trung Quốc thành lập đến bây giờ không ai sẽ nhàn hướng ra súc cái máng trên có khắc long như vậy ngoạn ý nhi này vẫn là cái đồ cổ lạc. Miêu Nhiên làm gì đâu? Như thế nào còn chuyển thượng vòng? Hà Kiến Quốc tiến sân môn liền nhìn đến Miêu Nhiên giống đầu con lửa con giường như vòng quanh tối say xoay vòng vòng, khó khăn mới nhịn xuống không cười ra tiếng tới, nhưng vẫn là trêu chọc một câu. Không, không Hà Kiến Quốc, ngươi lại đây Miêu Nhiên bị bỗng nhiên ra tiếng Hà Kiến Quốc kinh ngạc một chút, lấy lại tinh thần liên tục xua tay. vốn dĩ tưởng tri ngô quá khứ bỗng nhiên nghĩ đến hà kiến quốc ngày thường đầu góc nhất linh hoạt nàng một người lo lắng hai hùng đều như lại tìm cái có chủ ý cùng nhau cộng lại cộng lại dứt khoát giơ tay đem hà kiến quốc triệu hoán qua đi chỉ chỉ chuồng ngựa tử thượng hai điều đã bị ma nửa bình phu điêu long hà kiến quốc buồn cười tiến lên một bước đôi mắt chừng cũng ngây ngẩn cả người so với miêu nhiên từ nhỏ ở lưu ly xưởng ngõ nhỏ tử lớn lên hắn nhưng minh bạch nhiều từ long thân hình hắn đại khái là có thể đoán ra vài phần triều đại tới quay đầu lại nhìn nhìn trống cầm Miêu Nhiên, Hà Kiến Quốc chỉ cảm thấy cả người máu đều hướng chán thượng phóng đi, này nho nhỏ không chớp mắt Thanh Sơn câu thế nhưng cất giấu một tòa vương hầu chi mộ lộ hồng bọn họ trở về thời điểm Hà Kiến Quốc cùng Miêu Nhiên chính đại mắt chừng đôi mắt nhỏ ngồi xổm trong viện nói chuyện hiếm, chờ đại gia hỏa vào cửa hai người mới cảm giác được lánh, vội vàng tê tê ha ha đi theo vào phòng cũng không nhiều lời bên nói liền khai cơm, Hà Kiến quốc cùng Miêu Nhiên đều có ăn ý, chuyện này biết đến người càng ít càng tốt. đến nỗi tương lai nói cho không nói cho đại gia, liền chờ tương lai rồi nói sau, dù sao hiện tại cũng bất quá là một cái manh mối sự tình. Hiểu rõ lại nói cũng không muộn. Miêu nhiên không có đem trong phòng có mật đạo chuyện này nói cho Hà Kiến Quốc, nhưng là bởi vì một cái gia súc cái máng, hai người nhưng thật ra có cộng đồng bí mật, không tự bất giác liền đi gần chút, ngày thường Hà Kiến Quốc đối ba cái nữ đồng chí liền trợ giúp rất nhiều, cùng Miêu nhiên quan hệ hào lúc sau, càng là thường thường cấp điểm tiểu kinh hỉ Miêu Nhiên cảm thấy Hà Kiến Quốc thiệt tình muốn truy một nữ hài tử quả thực quá dễ dàng, bất quá nàng không có động tâm, bởi vì nàng biết. Tương lai 10 năm phong vân biến hóa, cảm tình tại đây một khắc hết sức trói buộc, hơn nữa Miêu Nhiên từ tâm cảm thụ, cảm thấy Hà Kiến Quốc cũng như thế. Trong tương lai xã hội có lẽ còn có thật sự có lam nhan hoặc là nam khuê mật loại sự tình này tồn tại, nhưng ở thời đại này, mọi người tư tưởng đơn thuần lại cũng xấu xa, cũng may Hà Kiến Quốc cùng Miêu Nhiên đều là độc thân thanh niên. Mọi người nhiều lắm cũng chính là rêu cợt vài câu, sẽ không nói rất khó nghe, trải qua quá vô số lần internet thủy quân bạo lực chém giết miêu nhiên căn bản không xem ở trong mắt, so với người trong thôn trêu chọc lộ hồng thái độ nhưng thật ra là miêu nhiên. Suy nghĩ sâu xa lên, kỳ thật lần trước cùng Trương Thanh Phương sẽ rách mặt lúc sau, lộ hồng không những không có cùng miêu nhiên đi vào, ngược lại có chút xa cách, Trương Thanh Phương như cũng là đi theo một đám hải tử cùng trai trai nha đầu chơi. Lộ hồng nhưng thật ra lung lạc như tiểu lan cùng mặt khác mấy cái cô nương, miêu nhiên tắt thăng cớp leo lên ngưu ra mấy cái tẩu tử cùng trần quả phụ một chúng phụ nữ chung kiên lực lượng, ba cái cô nương xem như làm theo ý mình không can thiệp chuyện của nhau, thanh. Niên trí thức điểm sống cũng là thay phiên trực nhật, như thế nào cũng phải đã, bên nói một câu không có. Miêu nhiên cố nhiên có chút hệ ngoại, khá vậy không cứng cầu, cá nhân có cái chí tùy duyên đi, dù sao nhật tử cùng sông ngòi dường như trường đâu nhưng là gần nhất Miêu Nhiên cùng Hà Kiến Quốc quan hệ dần dần hảo lên lúc sau Lộ Hồng cùng Trương Thanh Phương câu thông cũng nhiều lên thậm chí vài lần hai người chính nói dỡn thời điểm nhìn đến Miêu Nhiên tức khắc đỉnh khẩu không nói không khí xấu hổ Miêu Nhiên muốn tưởng rằng Lộ Hồng đối Hà Kiến Quốc coi ý tứ lấy nàng đương giả tưởng tinh địch xoay người nhìn xem lại cảm thấy không giống tuy rằng Hà Kiến Quốc thường xuyên thảo các nàng niềm vui đại khái bởi vì đồng mệnh tương liên duyên cớ trên thực tế Lộ Hồng vẫn là cùng Lưu Ái Dân quan hệ càng tốt điểm Bọn họ đều là bị trong nhà xem nhẹ hài tử, nói chuyện càng hợp ý. Miêu nhiên cũng liền tùy tiện tưởng tượng, tìm không thấy lý do còn chưa tính. Điên cuồng xoa bắp hành vi đã sắp làm nàng hóng mất, may mắn thu hoạch cũng coi như khả quan. Tới rồi toàn thôn rốt cuộc tìm không ra một cây hoàn chỉnh bắp tuệ lúc sau, nàng công điểm đã tăng tới 60. Đương nhiên này trong đó bao hàm phát hiện bọn nước tử khen thưởng công điểm. Ở 6 cái cảm kích chung, nàng bài đệ nhất, càng làm cho miêu nhiên hưng phấn chính là, theo vào đồng trận đầu tuyết, trong thôn liền muốn. bắt đầu tổ chức săn thú chương 14 lần đầu tiên săn thú tiểu nhẹ tuyết phiêu 3 ngày hai đêm rốt cuộc là tình tuy là như vậy trên mặt đất tuyết như cũ phủ qua chân mặt lúc này mùa đông còn không có ấm đông vừa nói đặc biệt là phương bắc lao núi rừng hạ mặc dù là ra ngày như cũ là cặc cắt lãnh miêu nhiên ôm ra sói đệm giường ngồi ở một chiếc lao mã thượng run bần bần phía sau bên cạnh đi theo mấy con la ngựa này thượng vốn nên bị ưu đãi choai choai bọn nhỏ đều chạy đến phía trước sung phong đi chỉ có miêu nhiên tích cóp tinh lực lưu bị xử dũng sau này lần này tới săn thú người không tính quá nhiều bởi vì chỉ là do đường sẽ không có quá lớn thu hoạch cho nên chủ yếu là lấy dạy học là chủ tới trừ bỏ bốn năm cái thanh tráng niên ở ngoài cũng chính là có kinh nghiệm tam cứu ra ngũ ra ra cùng với bốn năm cái trai trai tiểu tử còn có miêu nhiên một cái đơn nhảy nữ sinh mà thôi miêu nhiên ngươi xuống dưới đi một chút liền ấm áp hang ổ lạnh hơn hà kiến quốc nhìn run run đến cùng con chim nhỏ dường như miêu nhiên buồn cười khuyên bảo nhỏ nhỏ gầy gầy Thật đúng là nhìn không ra tới cô nương này như vậy có dũng khí nhi Ngày thường không có việc gì liền vào núi đi bộ không nói. Ngay cả săn thú cũng là cái thứ nhất hưởng ứng. Hắn còn tưởng rằng Trương Thanh Phương sẽ bị miêu nhiên càng lớn mật chút đâu. Kết quả Trương Thanh Phương căn bản liền không tính toán tới. Lộ hồng nhưng thật ra động tâm. Nhưng nghe nói muốn ở trong núi ở một đêm. Thượng liên đánh lui chồng lớn. Chính là lưu ái dân cùng Trương Trường Khánh cũng chưa tới. Hào đi. Miêu nhiên kỳ thật xuyên rất hậu. chính là bởi vì như vậy nàng mới không nghĩ xuống dưới đi đường bởi vì cánh tay chân không hảo đánh cong đi đường hết sức mệt bất quá tổng muốn thích đứng nàng cũng không cần hà kiến quốc đỡ chính mình bỏ xuống ngựa cùng chỉ cầu hùng dường như loạng tròn đi đem hà kiến quốc đậu đến ha ha thẳng nhạc thẳng đến miêu nhiên một cái xem thường lật qua đi lúc này mới cô nén đi đến phía trước đi miêu nhiên chậm gì gì đi rồi một đoạn cẩn thận tới gần hưu phía trước hai điều cầu bọn họ lần này ra tới mang theo bốn điều chó săn hai điều linh hoạt tế quyển hai điều hậu mao thổ khuyển bốn điều cẩu đều là trắng niên chạy tới chạy lui cực kỳ hưng phấn vừa xuất phát không bao lâu liền ngậm một con phỉ con thỏ một con gà rừng làm mấy cái người trẻ tuổi ai đến không được không được chính là miêu nhiên cũng tâm hỷ không thôi muốn đi cùng chúng nó lân la làm quen miêu nhiên thích nhất chính là cái kia trăng tròn mi hắc bối thổ cẩu đang chuẩn bị tay chân nhẹ nhàng tới gần trước mắt chợt lóe trăng tròn mi vèo một tiếng chạy vội đi ra ngoài có chút vô ngữ nhìn màu đen thân ảnh biến mất ở hao thảo chung đối mặt cầu chủ nhân trêu chọc tiếng cười miêu nhiên ngượng ngùng vô vô tay từ trong lòng ngực móc ra ấm nước uống một ngụm thủy làm bộ bình tĩnh đi tới hà kiến quốc bên cạnh hà kiến quốc chính che miệng trong nhạc bị miêu nhiên một khuỵu tay rồi ở xương sườn tức khác đau nhè răng trận mắt nhưng thật ra đem bên cạnh xem náo nhiệt một đám hải tử chọc cho đến ha ha ha bởi vì là do đường bọn họ cũng không có tiến vào đại hát sơn rất xa qua cầu treo bằng dây cắp hai mươi tới phút liền ngừng lại miêu nhiên nhìn đến một cái quang phong vách núi trước đắp một mảnh tuốt lều túp lều đã rách nát bất ham, chỉ còn lại có hai căn cọc gỗ tử cũng hai căn mục điều lại còn chặt chẽ đinh trên mặt đất phủ cận nhìn mới phát hiện túp lều sau lưng động tiên đó là một chỗ nhật nhạt huyệt động để cho người ngạc nhiên chính là huy động trên vách đá giống như ngón cái phẩm chất dòng nước dốc rách mà xuống theo vách từng duyên, ở cùng hạ tụ tập thành một cái bàn tay khoan dòng suối nhỏ miêu nhiên ngồi xổm kia kia nghiên cứu một hồi lâu mấy cái thanh tráng sức lao động đã bắt đầu xuống tay tu túp lều đan bằng cỏ dây thường giống như kim chỉ giống nhau mặc ở bắp cổ thượng thực mau một mảnh vách tường lũy ra tới túp lều đỉnh dùng giấy dầu dùng gậy gỗ đem ven đóng đinh phòng vũ phòng tuyết còn nhẹ nhàng lại có người đi nhặt cục đá trở về chuẩn bị đáp bếp miêu nhiên thấy chính mình không thể giúp gấp cái gì dứt khoát chủ động thỉnh nguyện đi nhặt điểm cụi đốt tam cứu ra nghe xong nàng lời nói gật gật đầu một tiếng huýt sáo hai điều thổ cẩu liền vây quanh lại đây mang theo nó hai một khối chơi đi đừng đi xa miêu nhiên lược lanh hai điều cẩu Rất có điểm quỷ tử vào thôn khí thế đi rồi, nàng không hướng thâm đi, liền chọn tề đầu gối thâm bụi cỏ phương hướng, vừa đi vừa nhặt chút thật nhỏ thảo khoa chi cùng cỏ khô, đi tới đi tới bỗng nhiên phía bên phải phương truyền đến tất tất tắc tắc thanh âm, không chờ miêu nhiên quay đầu đi, bên người hai chỉ cậu đã vẻo một tiếng lao ra đi. Miêu nhiên sờ soạn một chút cái mũi, chậm gì gì hướng tới cái kia phương hướng đi, nhưng trong tay cũng đã am khấu một khẩu súng, năm đó nàng kia đam mê mạo hiểm sư vinh giảng thuật chính mình quang vinh lịch sử thời điểm. đã từng báo cho quán nàng cảnh giác chi tâm thời khắc không thể ngừng lại bởi vì ngươi không biết nguy hiểm có thể hay không liền tại hạ một khắc tiến đến sau lại mặt thế miêu nhiên cũng kiên trì này nhất cử động cứu lại không ít hồi chính mình mạng nhỏ miêu nhiên không nhiều đi xa hai chỉ cầu một trước một sau chạy trở về phía trước khoe miệng mang huyết dọa miêu nhiên nhảy dựng vội vàng triệu hoán cầu lại đây đang chuẩn bị hảo hảo quan sát hạ nơi nào bị thương liền nhìn đến mặt khác một con cầu ngậm một con chăn gà khoe thành tích dường như ngẩng đầu đi đến miêu nhiên trước mặt Trần gà lại xương rồng bay là có tiếng món ăn hoang dã đời sau thưa thớt ngay cả khi còn nhỏ không ăn ít món ăn hoang dã miêu nhiên cũng chưa ăn qua cái này từ miệng chó tiếp nhận tới lặp lại nhìn lại xem mừng rỡ không khép miệng được nghĩ nghĩ từ trong không gian móc ra một hộp cẩu bánh quy mở ra tới cấp hai chỉ cẩu cẩu phân hai chỉ cẩu cũng chưa gặp qua nghe thấy lại nghe cẩn thận ăn mấy khối đợi trong chốc lát lúc này mới mồm to ăn sạch miêu nhiên mắt thấy hai chỉ cẩu cẩu hành vi trong lòng ái đến không được Quyết định tương lai nhất định phải ma cẩu chủ nhân cho nàng hai chỉ tiểu cẩu như vậy thông minh thổ cẩu tương lai rốt cuộc khó gặp nàng nói cái gì cũng đến đào tạo mấy đôi mới được miêu nhiên không lòng tham cũng bởi vì chăn gà trên người vết máu nàng quyết định đi về trước thuận tay xả bên cạnh cỏ khô đem gà bao vây hảo lại kéo một cây thủ đoạn thô nhánh cây ở bốn phía phủi đi vài cái lúc này mới tún nhánh cây trở về đi chờ đi đến cắm trại địa phương vừa vặn nghe thấy một đám trai trai tiểu tử tiếng tê ước, xa xa nhìn lại. Một đám người vây làm một đống không biết đang làm những gì, chờ đi đến phụ cận, mới phát hiện nguyên lai là một con hiệu bảo. Vừa rồi nhị trụ cùng như hoa đi ị phân, kết quả vừa vận đụng phải chỉ ngốc hiệu bảo, hai người hợp với cẩu phí cả buổi kính, cuối cùng vẫn là kêu đại tráng thúc một mũi tên cấp lộng chết. Hà kiến quốc hoa tay muối chân cấp miêu nhiên giảng vừa mới náo nhiệt, miêu nhiên nhìn thoáng qua đại tráng thúc trong tay nọ tiễn, sinh hồng sắc nọ thân so miêu nhiên trong không gian mới nhất hình máy móc nọ cũng không kém cái gì. quả thật là cao thủ ở dân gian có hiệu bảo một đám người cũng xem liền trướng mắt miêu nhiên trong tay chăn gà Tiêu nàng nhặt cái tiện nghi túp lều đắp hảo lửa trại dâng lên giá thượng hiệu bảo thịt đã nương đến ngoại tiêu lý nột một khát sườn cục đá bếp thượng nồi sắt cốt canh nào hào lan lộn chính là mỗi ngày cho chính mình khai tiểu táo miêu nhiên đều nhịn không được nuốt vài lần nước miếng huống chi là hàng năm ăn không đến mấy khối thịt già trẻ đàn ông hà kiến quốc đôi mắt hồng hồng nhìn hỏa trong tay nhéo một phen truy thủ Thấy nào khối thịt không sai biệt lắm liền hơi mỏng cắt bỏ. Thế ăn ngon. Miêu Nhiên phụng đầu gỗ chén nhỏ, bên trong trừ bỏ muối, còn có một nắm bột, một mảnh thịt đi xuống, cảm động sắp lưu nước mắt, này cay rất tiên hương vị so với đời sau nướng bờ bờ cỏ không biết cường nhiều ít lần đi, cảm kích trời cao. Ăn thịt, lại thêm một chén tươi ngon canh xương hầm, mọi người ăn cái bụng viên, phân phối xem đêm nhân viên lúc sau, liền chuẩn bị ngủ, chính là nửa cái con hứng cú Miêu Nhiên đều nhịn không được ngáp liên miên, tuy rằng đường núi không xa, Nhưng ở trên lưng ngựa điên tới điên đi, cũng đủ một chịu huống chi buổi sáng tam điểm nhiều liền, liền dậy, trước đêm cũng không cần phải duy nhất một nữ tính nàng, cho nên miêu nhiên sớm đoa ở ra sói đệm giường thượng ngủ chết qua đi, vốn tưởng rằng một đêm đến lượng. Bất đắc dĩ buổi tối ăn quá nhiều nướng bờ bờ quờ, lại dựa gần hỏa, sau nửa đêm ngạnh sinh sinh cấp khát tỉnh, rót một bụng thủy, cảm giác chính mình đã biến thành ra người túi nước miêu nhiên cái này là vô luận như thế nào cũng ngủ không được, lan qua lộn lại một hồi lâu. cuối cùng rốt cuộc nhận mệnh bỏ dậy ngồi vào đống lửa biên. người đi nghỉ ngơi một lát đi ta ngủ không được vừa lúc nhìn điểm lúc này trực đêm vừa vặn ra sao kiến quốc hắn cũng không cùng miêu nhiên khách khí bốn điều cẩu liền ở quanh thân nằm có việc tự nhiên sẽ e đứng dậy phía trước hướng đống lửa thêm mấy cây đầu gỗ thuận tay lay ra một cái đen tuyển đồ vật lộc cộc đến miêu nhiên trước mặt miêu nhiên trước mắt sáng ngời nghĩ nghĩ có qua có lại đem trong lòng ngực mới vừa rót mãn chai nước đưa qua nôn làm ấm nước tuy rằng dẫn nhiệt mau lạnh cũng mau rốt cuộc không đổi kịp nước muối bình kéo dài cho nên miêu nhiên đều là có một cái ôm một cái một cái dùng để uống một cái dùng để rửa mặt vừa và tốt hà kiến quốc một cái đại lao ra nơi nào chịu dùng cái này xua xua tay tung quá quân áo khoác ngựa đầu liền nằm ở miêu nhiên cách đó không xa miêu nhiên bất đắc dĩ nhìn hắn lộ ra nửa thanh cẳng chân cùng chân đem chính mình mang đến một cái mỏng lông dê thảm điệp che lại đi lên theo sau mới đi đến đống lửa bên cạnh bắt đầu hết sức chuyên chú gặm khoai lang đỏ không chú ý hà kiến quốc vốn dĩ đã nhắm lại đôi mắt lại lặng lẽ mở nhìn nàng một hồi lâu mới lại nhắm lại nửa đêm không nói chuyện chờ chân trời hưởng sáng thời điểm miêu nhiên đã đem chăn gà tẩy bát sạch sẽ hạ nổi thả một đống làm cải trắng cũng một phen phía trước liền đông lạnh tốt gạo nếp ngũ ra ra cùng tàm cứu ra một bên hút thuốc lá sợi nghe mùi hương cảm thán còn phải mang cái nữ hoa tử bằng không ngày thường cũng chính là nước muối nấu thịt tuy nói cũng hương nhưng chính là thiếu điểm tư vị miêu nhiên đang chuẩn bị nếm thử hàm đạm liền thấy bốn điều cẩu đều cọ nhảy dựng lên đối với cùng cái phương hướng sủa như điên lên hai cái lao nhân lấy một loại tuyệt đối siêu việt tự thân tuổi thoăn thoắt dưới tay nhanh chóng mang theo cẩu chạy qua đi mặt sau còn đi theo nhảy lên hà kiến quốc cùng đại tráng thúc làm sao vậy nhị tráng cùng như hoa mơ mơ màng màng vẻ mặt mộng bức ngồi dậy hỏi miêu nhiên miêu nhiên lắc lắc đầu triệu hoán hai cái tiểu tử lên ăn cơm chỉ cần không phải gặp được bầy sói gì đó nàng căn bản không sợ chính là gặp được bầy sói Nàng trong tay ngạnh hóa không chuẩn đều có thể khiêng qua đi, nhưng nàng không nghĩ tới sự tình so bầy sói càng thêm làm người kinh ngạc cũng sợ hãi, bởi vì không bao lâu công phu, Hà kiến quốc cùng đại tráng thúc thế nhưng nâng cá nhân trở về. Mà làm miêu nhiên hít hà một hơi chính là, người này không phải người khác, đúng là nàng vẫn luôn tìm kiếm cũng phòng bị cái kia đáng kinh nam. mười 15 tiếng thứ 2 rên rỉ. Người này thương rất nặng, tay trái thiếu nửa cái bàn tay, tay phải tắt sóng vai bị thoát đi, cả người xem như phế đi. Lúc này cái này địa điểm, hắn có thể hay không mạng sống thật đúng là hay nói, đừng nói thuần phát các hương thân, chính là biết người này nhất định không phải người tốt miêu nhiên đều không nghĩ hắn liền như vậy đã chết. Lấy ra đại tráng thúc ra tổ truyền kim sang dược trước cho hắn bôi lên, ngay sau đó đại tráng thúc kéo lên hà kiến quốc cùng một cái khác trung thực thôn dân dắt một con lao mã xuống núi đi, tam cứu ra cùng ngũ ra ra mặt sau sách theo hai chỉ vị hoang trở về thời điểm, hà kiến quốc bọn họ đã xuất phát. Thanh tráng niên một chút thiếu ba cái. Hai cái lao nhân lo lắng an toàn vấn đề, quyết định mang theo dư lại hầu nhãi con nhóm trở về, nhưng mới vừa phóng tới trên núi hầu nhãi con sao có thể vui, một đám quỷ khóc sói gào đem sơn đều phải kêu to đổ, cuối cùng ngũ ra ra cùng tam cứu ra mềm lòng, một cân nhắc, này mới vừa vào đông, ra tới kiếm ăn dã thu không tính cùng hung cực ác, không chủ động treo chọc, không hướng chỗ sâu trong đi cũng không gì, liền không đại sự, vì thế vốn đang trong. lòng nhớ thương hỏi một chút cái kiêng người xấu miêu nhiên cũng đi theo mấy cái choai choai tiểu tử hoan hô lên vài người liền bầu trời long thịt rồng bay canh ăn bánh bột nô hai cái lao ra tử dứt khoát liền người mang cẩu còn có hai thất con lạ đều mang theo hướng về hắc sơn bên trái đi tới bởi vì bên trái sườn núi tương đối tiểu nghe nói sườn núi mặt sau có chỗ sân cốc nội bộ ấm áp bốn mùa như xuân đáng tiếc cũng chỉ có ngũ ra ra ra một cái trưởng bối năm đó săn thú trung lạc đường trong lúc vô tình xông vào quá sau lại rốt cuộc không tìm được Tương đối với hải thần bí, miêu nhiên núi sơn hướng tới càng nhiều, khi còn nhỏ nghe lão nhân giảng cổ cũng hảo, sau lại đọc sách xem tivi cũng hảo, tổng cảm thấy trong núi tinh quái đều so trong nước đẹp. Tốt nghiệp đại học chi sơ, nàng kỳ thật là tưởng trở lại ra ra ra cái kia tiểu sơn thôn đi ẩn cư, đáng tiếc sau lại quá độ khai phá dẫn tới bên kia núi rừng đã hoàn toàn thay đổi, nàng rốt cuộc không tìm về khi còn nhỏ kia phân tình cảm, lại có chính là nàng đạo sư cùng các sư huynh thường thường còn giới thiệu chút kiêm chức cho nàng. Vì phương tiện mới lưu tại thủ đô, kỳ thật trước đó vài ngày nàng còn nghĩ tới, muốn hay không dứt khoát lưu tại bản địa được, dù sao nàng độc thân một cái. Lại có bàn tay vàng, lưu tại nơi nào không đều vẫn là giống nhau, nhưng trong lòng thuộc về miêu nhiên kia phân chấp nhất lại làm nàng không thể không nghiêm túc đi suy xét tương lai, bởi vì này đã không chỉ là miêu nhiễm nhân sinh. Tiểu sân núi khoảng cách kỳ thật không tính gần, đối với hàng năm ở trong núi hành động người trong thôn tới nói lại cũng không tính xa. nhưng là đối với xuyên cùng mặt lìn dường như miêu nhiên tới nói liền có chút khó khăn nàng lại mệt lại nhiệt trong lòng âm thầm tiêu khổ đại khái trong truyền thuyết cái kia trong sơn cốc có địa nhiệt cho nên càng tới gần tiểu sơn núi càng là ấm áp từ trên mặt đất tuyết đến ven đường cỏ hoang giống như thủy mặc từ thiện đến lùng, bừng tỉnh vào một cái khác cảnh sắc tam cứu ra nhìn miêu nhiên kia phó hùng dạng rốt cuộc đại phát từ bi quyết định tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát miêu nhiên một mông ngồi ở bên cạnh cỏ khâu thượng hồng hộc thở gấp đại khí Mấy cái choai choai tiểu tử vui vẻ dường như đi theo cầu chạy, ngũ ra ra quát lớn một câu không cho hướng thâm đi ra ngoài cũng liền thôi. Miêu nhiên nghỉ quá nhi này khởi, khởi một kiện nội sấn hậu áo lông, lại khởi ngoại tầng hậu quần đông, rốt cuộc khoan khoái điểm, liền đứng lên khắp nơi đi một chút. Mới vừa xoay một vòng tròn, liền nghe thấy bên kia kêu, người tới như hoa rất hố. Ba người vội vàng buôn kêu to phương hướng chạy qua đi, rất xa liền nhìn đến nhị trụ tại chỗ kéo ma, nhị tráng thi tại bên cạnh đông xả tây túm còn có cái vẫn luôn trước nay liền chưa nói nói chuyện Trần Cường quỳ dạm trên mặt đất, vừa thấy này tình cảnh đem hai cái lão nhân sợ tới mức không rõ, Miêu Nhiên mắt sắc, nhìn đến trên mặt đất Trần Cường mặt chiều hạ, không giống như là không ý thức, ngược lại giống ở thăm nhìn cái gì bộ dáng, vội vàng trấn an một câu, nói xong câu này, Trần Cường cũng đứng dậy, hai lão nhân mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, dưới chân cũng không đỉnh, chờ Trần Cường mở miệng thời điểm, vừa vặn liền đến phụ cận. Động rất thâm, hẳn là có cái gần 10 m. Phỏng trừng quá sức miêu nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy Trần Cường, còn là lần đầu nghe được hắn nói chuyện, 15-16 tuổi tiểu tử đúng là biến thanh thời điểm, Vị được tử dường như tiếng nói, cũng khó trách hắn ngày thường không yêu lên tiếng. Chúng ta dây thường đủ trường sao, vào núi đâu có thể nào không mang theo thẳng, tam cứu ra rốt cuộc là trải qua nhiều ít chuyện này lão nhân ra, trong lòng lại xuất ruột, lại lập tức bình tĩnh lại, vòng quanh cửa động xoay hai vòng, lại nằm sấp xuống hướng trong nhìn nhìn, hô vài tiếng, lại không nghe được hồi âm. vội vàng quay đầu hỏi mặt sau nắm con là truy lại đây ngưu tam thúc dây thừng là đủ chính là ta coi này khẩu có điểm tiểu nói tiếp lại là ngũ ra ra biên nói còn biên dùng tay khoa tay múa chân miêu nhiên chính ghé vào cửa động dùng tự thân mang đèn tin đi xuống chiếu đâu nghe vậy dứt khoát dùng cánh tay lựa một chút phát giác cửa động xác thật là không lớn nàng cùng mấy cái choai choai tiểu tử còn hảo hai cái lao nhân cùng ngưu tam thúc cũng đừng suy nghĩ cửa động tuy rằng có thể mở rộng nhưng tổng không thể vẫn luôn đào đến phía dưới đi thôi Bọn họ cũng không mang có thể đào hố ra hỏa chuyện này tới. a ngũ ra ra, ta đi xuống đi, ta coi bọn họ cũng có chút lao lực. Miêu nhiên căn cứ nhìn ra ở trong đầu tính ra một chút, như hoa tại đây mấy cái trai trai tiểu tử giữa vóc người nhỏ nhất, nhưng thật ra cùng nàng không sai biệt lắm, mặt khác mấy cái nhưng thật ra cũng có thể miễn cương đi xuống, liền sợ tạp ở nửa đường, đến lúc đó liền không xong. Ta trước thử xem lại nói. Vị được giọng thổi mạnh lỗ tai văng lên, trần cường trọng lại đi tới. Từ miêu nhiên trong tay lấy qua tay điện lại nhìn một chút, trước báo danh, miêu nhiên lúc này mới phát giác này tiểu tử giống như còn rất đáng tin cậy. Dây thừng vòng qua Trần Cường có chút gầy bả vai hoa cột vào trên người, một khắc đầu hệ ở một chỗ trên cây, mấy cái tiểu tử chạm thành một loạt chậm rãi đi xuống phóng. Trần Cường vào động lúc sau lực độ có chút đại, dây thừng băng đến gắt gao, ngũ ra ra một bên chiều trong động kêu chậm một chút chậm một chút, một bên kêu lên mặt người nắm chặt nắm chặt, Trần Cường cũng liền mới vừa đi vào hô một tiếng, nghiêng. Lúc sau liền rốt cuộc không có động tĩnh, miêu nhiên tâm nhắc tới cổ họng, liếc mắt một cái không tồi nhìn chằm chằm cửa động, không trong chốc lát dây thường dùng sức run run, đại gia hỏa vội vàng hướng lên trên kéo, chờ mặt xám mày cho Trần Cường đi lên thời điểm hoàng sợ, đi xuống thời điểm còn hảo hảo một người, hiện tại lại đầy mặt la huyết, tuy rằng hắn phất tay tỏ vẻ không có việc gì, nhưng đoàn người lại ngược lại càng lo lắng, hắn bất quá là trượt chân một chút liền làm đến như vậy nông nỗi, như hoa đến bây giờ còn một chút động tĩnh nhi không có đâu. mau rốt cục nhi một trên một dưới hai cục đá cùng cái kẹp dường như tạp trụ phía dưới là cái đại địa động có thể nhìn đến như hoa kêu hắn không động tĩnh thấy trần cường tưởng rỗi tay lau mặt miêu nhiên vội vàng từ chính mình trong túi móc ra khối khăn lông trước một bước ấn qua đi đại khái là ở dưới bị bén nhọn đồ vật va chạm tới rồi trần cường thái dương phá một cái khẩu tử huyết chính là như vậy chảy ra trần cường mờ mịt nhìn thoáng qua miêu nhiên chờ nhìn đến khăn lông thượng bùn cùng huyết thời điểm mới phản ứng lại đây tiếp nhận khăn lông ấn ở trán thượng một bên giải thích phía dưới tình huống ta đi xem đi miêu nhiên tún quá dây thường bắt đầu hướng chính mình trên người trói lâm hạ động đống nhiên nhớ tới trần cường thẳng trạng vội vàng tún quá bị ném ở một bên không biết hai ra mũ đảo khấu ở trên đầu mũ tuy rằng chặn tầm mắt nhưng căn cứ nàng nhiều năm kinh nghiệm hơn nữa vừa mới trần cường hình dung miêu nhiên trong lòng đã là bắt đầu họa khởi đồ tới lại nói tiếp này còn phải quy công với mỗ vị sư huynh hắn yêu nhất thám hiểm cùng mật thất cho chơi lại bởi vì miêu nhiên thời gian tự do Vì thế liền thành tốt nhất tiếp khách, hai người liên thủ xấm biến thủ đô ma đô các đại thám hiểm vòng, dẫn tới miêu nhiên đều thành nửa cái chức nghiệp người chơi. Miêu nhiên cảm giác phần lương rán tựa thổ tựa thạch, cả người không cần như thế nào cố sức liền tự động đi xuống, bởi vì biết phía dưới có cái cái kẹp dường như địa điểm, nàng lấy hai chân vì cái giá, trước sau bước ra điểm khoảng cách, không bao lâu biên dẫm tới rồi hai nơi vật thật, lúc này vấn đề tới, bởi vì huyệt động xác thật có điểm hẹp, nàng không có biện pháp giơ tay xốc lên chính mình ngũ Miêu nhiên rồi dám trong chốc lát, nghĩ nghĩ, đầu tiên là sờ soạn đem thân thể thượng dây thừng cấp giải, ngay sau đó lắc mình vào không gian, hái được mũ thở hồn hển khẩu nhi khí, bởi vì bên ngoài nhân mệnh quan thiên, nàng cũng không nhiều chậm trễ. tuy rằng không gian có thể điều tiết khống chế, nhưng nàng trong lòng không qua được. Từ không gian ra tới, miêu nhiên mới phát hiện cái này cái kẹp thật là thập phần chặt chẽ, chính là nàng hiện tại cũng đến xúc thân thể đi xuống cọ, như hoa có thể ngã xuống, chắc là lúc ấy tốc độ mau trực tiếp trượt chân vào động. Chính là bởi vì như thế, muốn thả hắn ra cũng là cái vấn đề, hôn mê trung nhân thân thể mềm mà không hảo luồng nghịch, sợ là không hảo xuyên động mà ra, miêu nhiên nhìn đèn tin sở chiếu chỗ vẫn không nhúc nhích bóng người thở dài, bắt tay số điện báo ở trên cổ, bắt, đầu đi xuống cỏ, ngư hoa, ngư hoa, khó khăn xưng vào động, miêu nhiên trước nhìn quanh một chút bốn phía, lúc này mới phát hiện, nguyên lai ngầm thế nhưng có khác động tiên, nơi chỗ thế nhưng là một cái to như vậy ngầm huyệt động, hưu phía trước hoành hoàn đen nhánh hai cái đại động, cũng không biết là thông đi nơi nào, nàng đem đại miêu thả ra thế chính mình cảnh giới, thấu tiến lên nhẹ giọng hô vài câu như hoa, thấy hắn mặt chiều hạ không hề động tĩnh, liền dò ra tay chuẩn bị đi dịu hắn, sắp đụng tới người thời điểm, bên cạnh đại miêu bỗng nhiên cảnh giác kêu một tiếng, đem miêu nhiên khiếp sợ, giương mắt liền nhìn đến một mặt tàn ảnh biến mất không thấy bên phải sườn đại động bên trong, bởi vì bóng dáng không lớn, đánh giá hẳn là lao thử chuột chuối linh tinh tiểu động vật, đại miêu không đuổi theo, miêu nhiên cũng liền không sợ hãi. nhưng là lại như là bị nhắc nhở dường như lao xong ở nhà làm việc cái loại này cao su lưu hóa bao tay mang lên lúc này mới đi quay cuồng như hoa như hoa hai tử trái lại miêu nhiên cả người đều ngây dại một trận hàn khí từ gót chân vẫn luôn lẻn đến đỉnh đầu chỉ thấy hắn sắc mặt than chỉ đầy đầu đầy cổ bạch mau nhìn qua đảo cùng trộm mộ tiểu thuyết trung bánh trưng dường như hù miêu nhiên đặng đặng lui hai bước vỗ về ngực cẩn thận nhìn chằm chằm một hồi lâu mới phát hiện những cái đó bạch mau hình như là treo ở như hoa trên đầu hô làm ta sợ muốn chết chật lá gan lại tiến lên cẩn thận nhìn hai mắt lúc này mới thấy rõ ràng nguyên lai kia một đầu bạch mao chính là mạng nhện hôi điếu gì đó phỏng chừng như hoa rơi xuống phía trước này động cũng có hảo chút năm không cái đại điểm động vật rơi xuống quắt cọ thượng. miêu nhiên nhẹ nhàng thở ra tiến lên kiểm tra rồi một chút phát giác như hoa nơi nào cũng chưa phá chính là đầu to chiều hạ dẫn tới trên đầu quăng ngã cái đại bao có hay không nao chấn động hoặc là nội thương gì đó nàng liền không có biện pháp tra xét Dùng dây thừng đem Niu Hoa Hoa cột chắc, khó khăn đem hắn bẻ chảy dòng, đầu đối với cái kẹp khẽ hở, Miêu Nhiên túm túm dây thừng, sau đó nhìn hắn bị chậm gì gì hướng lên trên kéo, ở cái kẹp kia tạp một hồi lâu. Miêu Nhiên vuốt cái chán thở dài, từ trong không gian móc ra một cái băng ghế, đạp lên mặt trên dùng sức ngồi nghỉ, chờ Niu Hoa rốt cuộc bị sinh tốn đi ra ngoài thời điểm, Miêu Nhiên mơ hồ nghe được một tiếng rên rỉ, tuy rằng tình cảnh có điểm khủng bố, Miêu Nhiên vẫn là nhịn không được có điểm muốn cười. Nhưng ngay sau đó sinh sôi đánh một cái lạnh run, bởi vì nàng lại nghe được một tiếng rinh rỉ, lại là từ phía sau chuyển tới. chương 16 Đại Tiên Báo Ân Miêu nhiên phản ứng đầu tiên là sợ chính mình cách không lấy vật sự tình bị phát hiện, đệ nhị phản ứng mới tưởng đối phương rốt cuộc là người hay quỷ. Bất quá này không ngại ngại nàng phản ứng nhanh chóng. Bao nhiêu lần, nếu không phải dựa vào nàng nhanh nhẹn bản năng phản ứng, chỉ sợ đã sớm biến thành tang thi dự chữ lương. Nhanh chóng thu hồi băng ghế, cũng ở xoay người trong nháy mắt móc ra một cây lanh quang đồng đối với phát ra âm thanh phương hướng ném qua đi người tác hướng một khắc sần né tránh ở rơi xuống đất đồng thời trong tay đã đoan hảo thương miêu nhiên tính toán thực hảo lanh quang đồng rơi xuống đất vừa vặn cũng là nàng đứng yên đối mặt cái kia phương hướng thời điểm nhưng ra ngoài nàng dự kiến nên đón nàng trừ bỏ lam gánh gánh lanh quang cùng đen nhánh vết đá lại vô mặt khác nói thật có đôi khi không sợ có cái gì không đổ vật mới đáng sợ miêu nhiên không phải một cái thành kính chủ nghĩa duy vật giả Nàng thậm chí còn có điểm nho nhỏ mê tín Đối với quỷ thần tình quái chi lưu là thiệt tình tin này có Cho nên nhìn đến thứ gì cũng không có đến lúc đó Ngược lại so vừa rồi cảnh giác càng thêm kinh tủng Còn thật lớn miêu còn ở nàng bên cạnh Nhìn lặng yên không một tiếng động phủ phục thân thể Bày ra một bộ săn thú tư thái đại miêu miêu nhiên thư thư phát hẳn Ra đầu, đã có thể ở ngay lúc này Kia chỗ đen nhánh vách đá lại phát ra một tiếng cùng loại vừa mới dên dỉ Thậm chí thanh âm lớn hơn nữa chút Miêu Nhiên lại lần nữa cảm thấy da đầu đều phải tạng. Người nào, giả thần giả quỷ tìm chết ta. Người ở sợ hãi thời điểm, sẽ theo bản năng cao giọng ca hát hoặc là gầm lên, gần nhất thêm can đảm. Thứ hai phải cho đối phương một loại khí thế thượng áp chế. Miêu Nhiên cao uống ra tiếng đồng thời, Đại Miêu cũng đã nhanh chóng nhào tới. Miêu Nhiên sợ hãi lại sợ hãi Đại Miêu xảy ra chuyện, nghị chính mình lại vô dụng cũng có thương, vội vàng chạy chậm hai bước đuổi theo, chờ tới rồi phụ cận, chân mềm nũn, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Lại cũng tại đây một khắc thấy rõ chẳng uống tức, khắc có chút giở khóc dở cười. Đại miêu nhe răng nết miệng đối với vách đá kia một chỗ, một cái nho nhỏ đầu cũng nhe răng trận mắt đối với đại miêu đe dọa, viên lô hai cây đậu mắt, nho nhỏ mặt đen, bên miệng mang theo một vòng bạch bao thực manh thực đáng yêu bộ dáng lại thường thường làm dân quê kiêng kỵ chi bằng, đây là trong truyền thuyết hoàng đại tiên, trồn hoàng nhị ra là cũng. chôn nhìn đến miêu nhiên cũng không sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia ủy khuất biểu tình tới bởi vì trong nhà trưởng bối cung phụng bảo ra năm tiên lại ở khi còn nhỏ bị vô số giảng cổ lão nhân ra tẩy não đối với năm tiên nàng đều có loại tửa kính tựa sợ thái độ đối với trước mắt cái này rõ ràng là bị tạp trụ tiểu gia hỏa miêu nhiên trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo đại miêu lại đây trồn biểu hiện tựa hồ chọc giận đại miêu nó tức giận ngao ô một tiếng liền phải dỗi móng nuốt đi bắt đối phương đầu miêu nhiên vội vàng a trụ lúc này bất quá đi cũng không được Thật làm đại miêu đem đối phương lộc chết, phỏng trừng nàng đến biệt nữ hảo một đoạn thời gian. Miêu nhiên thu hảo thương, móc ra miên bao tay đeo hai tầng lại đeo cao su lưu hóa bao tay, ngồi xổm xuống thân thể, đối với chồn cung kính nói một câu, đã tội. Liên đệ lại đầu của nó sau này đầy. Loại thái độ này, lại nói tiếp có chút buồn cười, nhưng ở miêu nhiên ăn sầu bén dễ tư tưởng trùng, dành mạch nhớ rõ khi còn nhỏ một vị gia ra cho nàng giảng quá những cái đó chuyện xưa, bất kính hoàng đại tiên kết cục có bao nhiêu thảm Đắc tội xa đại tiên kết cục có bao nhiêu thê lương. Trôn tự hồ là có thể cảm giác được người thiện ác cảm xúc, bất luận miêu nhiên như thế nào đùa nghịch đầu của nó cùng nó mau, nó đều đi theo phối hợp, động đem nó tạp gắt ao, miêu nhiên một bên tìm sơ hở chỗ, một bên nhịn không được tò mò, đừng nói tiểu động vật thức đo giống nhau chồng dâu, chính là tự mang mềm thể công năng, cũng không nên tạp thành này phúc cẩu dạng mới là, vị này rốt cuộc là như thế nào làm cho như vậy thê thảm. Lộng nửa ngày, vách đá không chút sức ch Chồn cũng như cũ tạp thành lạp sướng cầu, nó tựa hồ có điểm tuyệt vọng, cây đậu mắt có điểm mê mang, tựa hồ chứa lệ quang dường như, miêu nhiên xem đến đáng thương, nàng từ trước đến nay đối lông xù xù tiểu động vật không sức chống cự, nghĩ nghĩ, đào cùng răng đông lột ra đưa qua, chờ trồn cắn một ngụm mới nhớ tới, nó tựa hồ thích ăn gà, có thể thấy được nó mồm to ăn, miêu nhiên cũng liền không cố ý lộng chỉ gà, ngấm lại trước kia các loại thủ đoàn vòng, tay bắt không được tới, giới tử tạp trụ gì đó. Miêu nhiên lại yên lặng đảo một lọ trẻ con du ra tới, phế đi sức của chín châu hai hổ, hảo hảo một con lông xù xù manh vật bị du mặt thành không mau lao thử, lao thử cơ cơ thân mình, dùng sức sau này rụt rụt, đống nhiên chi một tiếng, tựa hồ thực kinh hỉ dường như, Miêu nhiên vẫn là lần đầu nghe thấy trốn tê, ơ, nguyên lai cùng lao thử không sai biệt làm sao, bất quá theo sau liền nhìn đến kia chỉ du rơi lao thử tả hữu toàn động, chậm rãi chậm rãi, tròn tròn đầu rốt cuộc chậm rãi biến mất, lưu lại một đen nhánh lao thử động. Hô miêu nhiên tưởng, nếu lúc này có thể phát bằng hưu vọng hoặc là với bù, nàng nhất định sẽ chụp trương chiếu, sau đó viết thượng, hôm nay trong lúc vô tình cứu một con đại tiên. Thỉnh kêu ta hệ khăn quàng đỏ sống lôi phong. Bên kia trên đầu cục một trận thanh âm truyền đến, miêu nhiên quay đầu đi, nhìn đến một viên nắm tay đại cục đá cột lấy dây thừng lăn tiến vào. Đến, người tốt chuyện tốt làm xong, cũng nên dẹp đường hồi phủ, bất quá như thế nào cục lên không để yên. Chi? Nho nhỏ cửa động lại truyền đến một tiếng kêu. lần này đại tiên học thông minh không đem đầu dò ra tới chỉ lộ một chiếc miệng tựa hồ cho miêu nhiên một cái mỉm cười không đợi miêu nhiên thấy rõ lại lùi về đi ngay sau đó một cái cầu cục từ cửa động lăn ra tới đại miêu một phen nhào lên đi ấn ở dưới chân tả hữu chân truyền bóng lăn nửa ngày nghe nghe đánh cái hát xì lại nhàm chán đem cầu đẩy cho miêu nhiên nó nhưng thật ra thông minh chưa cho chồn lộc cục trở về miêu nhiên nhìn đến dây thừng qua lại đông đưa sợ mặt trên người trở xuất ruột một phen vứt lên đại miêu cùng viên cầu nhét vào không gian thành thạo chạy chậm qua đi tốn dây thường phàn đến cục đá cái kẹp chỗ dọn xong tư thế chờ đợi phóng ra lâm bay lên phía trước còn không có quên đem cái kia ra mũ lại khấu hồi trên đầu chờ tới rồi mặt đất miêu nhiên ngẫm lại vừa mới hành vi cảm thấy này cũng nên xem như một loại kỳ ngộ đi cái kia viên cầu rốt cuộc là cái gì nàng còn không có xem qua bởi vì như hoa hôn mê bất tỉnh lúc này một đám người cũng chỉ hảo dẹp đường hồi phủ Tăng cứu ra cùng ngũ ra ra biết vậy chẳng làm, nhưng thật ra mấy cái trai trai tiểu tử ở bên cạnh khuyên vài câu, bọn họ này đó con khỉ quậy, từ nhỏ chính là bị nuôi thả lớn lên, đuổi đi gà đuổi vịt liêu miêu đậu cẩu, cả ngày quăng ngã đập đánh đều thói quen, chính là có cái thai A khó A cũng đều là chính mình tìm, không thể trách người khác. Trở về chi lộ bởi vì cấp bách ngắn lại một ít, may mà tới cầu treo bằng dây cắp thời điểm, như hoa tỉnh một thời gian, uống lên hai ngụm nước, lại rên rỉ đau đầu ghê tởm. miêu nhiên khẳng định hắn là bị quăng ngã ra nao chấn động bất quá đối với thôn dân tới nói có thể tỉnh lại có thể nói lời nói liền đại biểu không sinh mệnh nguy hiểm một đám người tâm đều đi theo an ổn xuống dưới chờ vào thôn thời điểm vừa vặn nhìn đến mấy cái đang chuẩn bị vào núi đi tiếp ứng bọn họ người vội vội vàng vang tiếp như hoa đi chấn trên vệ sinh sở còn lại người tắc bị gọi vào thôn ủy hội miêu nhiên thế mới biết trước sau bất quá một cái buổi sáng thời gian kém thế nhưng nháo ra không ít sự tình tới lại nói tiếp cũng là xảo Trong huyện cục công an một cái tiểu lãnh đạo, nói là chiến hữu muội muội ở bên này đường thanh niên trí thức, liền lại đây nhìn xem, vừa vặn cùng hà kiến quốc bọn họ đúng phải, vừa thấy loại tình huống này, vội vàng tiến lên hỗ trợ cũng dò hỏi, kết quả chờ tới rồi bệnh viện, lại phát hiện cái này bị thương người quen mắt, chờ nhìn đến người này cánh tay thượng hình xăm lúc sau, liền lập tức xác nhận, bị thương người này chính là trước đó không lâu trong huyện bắt được. Mấy cái hiểm nghi người đồng lõa, cụ thể tội gì hắn đảo chưa nói. Người trong thôn vừa nghe người này có thể là tội phạm, cũng không dám đi xuống hỏi. Hà Kiến Quốc sáp lại gần cùng đối phương khản tới khản đi, cuối cùng một lao, phát hiện em ạ đối phương thế nhưng cùng chính mình đại ca Hà Bảo Quốc ở một cái bộ đội, tuy rằng không phải một cái liên đội, khá vậy nghe qua đối phương danh nhi, đảo đem Hà Kiến Quốc mừng rỡ quá sức, bên không nói, về sau ở bản địa cũng coi như có cái chỗ rửa không phải, lại có chính là ca ca ở bộ đội có thể bài thượng danh hào. Nói vậy cũng là hôn không tồi. Hà Bảo Quốc người này thường xuyên chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Hà Kiến Quốc thường xuyên lo lắng có điểm chất phác ca ca ở bộ đội có hại. Miêu Nhiên nghe Hà Kiến Quốc cùng mọi người mồm năm miệng người thảo luận, trong lòng bóp cổ tay cũng có chút sợ hãi. Nếu đối phương là một cái đội như vậy, bọn họ sở trụ chỗ mật đạo rốt cuộc có bao nhiêu người biết? Nếu là đều biết, về sau chẳng phải là trong nhà đều cùng cái sàng dường như ai đều có thể chui vào tới lưu lưu. Miêu Nhiên đau đầu muốn chết, trong lòng cũng đại khái minh bạch vì cái gì tốt như vậy phòng ở. Trong thôn ngược lại không ai đi chủ nguyên nhân, nói vậy không phải không ai thí nghiệm quá, chỉ là bị hù dọa đi rồi, dùng ngón chân đầu ngẫm lại cũng biết, hoặc là nơi này là những cái đó kẻ phạm tội điểm dừng chân căn cứ địa, hoặc là đối phương chính là tới tìm đồ vật. Nghĩ mỗi lần đều là cùng cá nhân tại đây, miêu nhiên hơi chút tiến ổn một chút, hướng hảo tưởng, không chuẩn này chỗ chính là người kia chính mình bí mật căn cứ đâu. Như hoa tới rồi trấn trên vệ sinh sở liên tỉnh, phun ra hai khởi toan thủy. cũng may bên trong có cái đức cao vọng trọng lao đại phu tám chín phần mười đích xác nhận là rất nhỏ nào chấn động bên cũng vô pháp kiểm tra đừng nói chấn trên vệ sinh sở chính là trong huyện bệnh viện cũng không có đứng đắn thiết bị lại nói hiện tại xã tỉnh thành phố bệnh viện cho dù có thiết bị cũng chưa vài người có thể xem minh bạch như hoa trong nhà điều kiện tuy rằng còn có thể cũng luyến tiếp cái kia đồng tiên lớn hướng thành phố chạy vừa nghe cái này liền đánh mất ý niệm ước chừng thương lượng ở chấn trên đáy cả đêm chờ đến ngày hôm sau như hoa có thể ăn cái gì liền khua xe bỏ trở về dưỡng không thể tưởng được đại ca chiến hữu khách khí như vậy trương thanh phương trong tay bắt lấy một phen trái cây đường cấp đoàn người phân phân đến miêu nhiên thời điểm có chút rụt rẹ lại ngạo nghễ nói một câu sau đó đối với miêu nhiên hơi hơi mỉm cười bắt một đống cấp đưa cho nàng miêu nhiên cười nói thanh tạ liền tiếp qua đi trong lòng coca còn tưởng rằng nàng sẽ thanh cao cự tuyệt sao nàng mới không nốc nếu muốn thích đứng một cái hoàn cảnh lạ lẫm cái thứ nhất biện pháp chính là cùng chúng cùng tụ Thời đại này nàng biết lại không quen thuộc, cho nên sẽ không dễ dàng đi thăm dò nó điểm mấu chốt, sinh mệnh được đến không dễ, nàng chính là phi thường quý trọng. Chương 17 lần thứ hai săn thú. Thấy Miêu Nhiên chịu thua, Trương Thanh Phương có chút đắc ý, xem nhẹ đường ca thân phận, mặt mày hớn hở nói lên bọn họ huynh muội tình thâm tới, lại đem người tới cùng nàng ca ca chiến hữu quan hệ, cùng với đối phương chức vị cùng diện mạo khoe ra một hồi, Lộ Hồng ở bên cạnh cười phụ họa, nhưng Miêu Nhiên lại mắt sắc phát hiện nàng biểu tình thập phần miễn cưỡng. Miêu nhiên có chút khó hiểu, nhưng lại cũng không muốn đi miệt mài theo đuổi, mỗi người đều có bí mật, nàng không có như vậy nhiều. Lòng hiếu kỳ. Lần đầu vào núi liền gặp được như vậy hai khởi sự nhi, trong thôn lão nhân có điểm mê tín cảm thấy gần nhất không nên đi ra ngoài, đương nhiên bọn họ ngoài miệng nói chính là hiện tại còn không phải thời điểm, trong lén lút lại tìm ngày hoàng đạo, miêu nhiên trong lòng muốn thanh. Nhàn hạ không có việc gì, thanh niên trí thức điểm lâm thời lớp học rốt cuộc nhập học. Trong thôn một ít hài tử kỳ thật là đi học. Bất quá rất ít, một cái là hiện tại đại xu thế nơi, trong trường học nghiêm túc đi học ít người, nhị chính là trước 2 năm kinh tế đình trệ, mọi nhà nghèo đến ăn không đủ no, cũng không có gì tiền nhàn rỗi nhàn lương đi giao học phí. Trong núi Hải Tử, dựa vào núi lớn, từ nhỏ liền biết như thế nào sinh tồn, cho nên đọc sách loại này không cần bị kỹ năng đối với bọn họ tới nói, thật là có thể có có thể không, nhưng mặc kệ nói như thế nào, đại gia hỏa đều biết học tập biết chữ là có tiền đổ sự. Cho nên vừa nghe nói thanh niên trí thức nhóm miễn phí cấp đi học, trong thôn lớn lớn bé bé hải tử đều bị đưa lại đây, thậm chí còn có mấy cái ba mươi tới tuổi trung niên hán tử, cũng đi theo tới nhận thức nhận thức tự. Trương Thanh Phương sau lưng lẩm bẩm vài câu, nhưng cũng không có cười nhạo, chỉ là ở đi học thời điểm lược có xấu hổ. miêu Nhiên vừa thấy liền biết, kia vài vị rõ ràng là trong thôn dự trữ cán bộ, tới học điểm tri thức, phòng trừng cũng là nghĩ về sau ra cửa không chuẩn dùng được với. có đôi khi miêu nhiên đối cái này thanh sơn câu thôn thập phần tò mò nhìn qua là một cái bình thường thôn nhưng sau lưng lại thập phần không đơn giản trương thanh vương nàng không biết có phải hay không trùng hợp nhưng nàng chính mình tuyệt đối là lo lắng tận lực mới bị an bài đến thôn này tới tựa hồ ra ra bọn họ cảm thấy tới rồi thôn này sau an toàn của nàng vấn đề liền không hề là cái vấn đề cũng chính bởi vì vậy miêu nhiên có thể đi xem nhẹ những cái đó không khỏe cảm sự vật cùng người cưỡng bách chính mình không đi qua nhiều chú ý Cổ kim bao nhiêu người tánh mạng đều phá hủy ở lòng hiếu kỳ thượng, nàng là bị đưa lại đây chịu phù hộ, vẫn là an phận điểm hảo. Đáng tiếc lúc này miêu nhiên còn không biết, có một số việc là mệnh trùng chú định, mặc dù nàng không chủ động, vẫn là sẽ bị cưỡng bách đi tiếp xúc. Linh Chi cô em chồng Tú Nhi ở trong huyện trạm thu mua đi làm, sách giáo khoa chính là từ bên kia mua tới, miêu nhiên không có đi, bởi vì đi người quá nhiều, nàng muốn làm cái gì cũng không có phương tiện, thiên nhi lại lãnh, nàng lười đến đi, lộ hồng cùng trương thanh phương đi. trở về trương thanh phương tặng lộ hồng một lọ kem bảo vệ ra cùng một lọ hoa quế dầu bôi tóc cũng tặng miêu nhiên một phen cây lơ gỗ lời trong lời ngoài luôn là nói lên một cái kêu lý dân miêu nhiên suy nghĩ thật lâu mới nhớ tới lý dân chính là đi chấn trên mua đồ vật thời điểm giúp quá trương thanh phương để đồ vật thanh niên trí thức từ lúc này đây trong huyện lại một lần tương ngộ lúc sau trương thanh phương liền cùng cách vách thôn thanh niên trí thức liên hệ cần mẫn lên một cái tuần tổng hội đi như vậy hai ba lần chơi vốn đang ước đối phương đến phía chính mình chơi Sao lại không biết vì cái gì vẫn luôn không có mang lại đây, là miêu nhiên nhiều ít thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối cái kia lý dân, nàng luôn là có loại không thích hợp nhi cảm giác, cho nên cũng không dục cùng đối phương nhiều lui tới, mịt mờ đề điểm. Trương Thanh Phương vài lần, thấy nàng ngược lại phản cảm, dứt khoát cũng liền mặc kệ. Theo mùa đông bước chân càng đi càng gần, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh lên, trong thôn lão nhân lúc trước còn lo lắng năm nay chỉ hạ như vậy một hồi tuyết năm sau sẽ hạ, không chờ nửa tháng qua đi. một hồi lông ngống đại tuyết liền hạ xuống lúc nửa đêm toàn bộ thôn trang cũng đã che cái ở ngân bạch dưới trong thôn hạ thông chi tuyết sau ngày thứ ba thợ săn vào núi miêu nhiên sớm liền báo danh vốn dĩ trương thanh phương cũng phải đi còn muốn mang lên lý dân sau lại nghe nói không cho ngoại thôn người thăm ra dứt khoát cũng không đi lộ hồng nhưng thật ra tưởng cùng nhưng nàng áo đông thật sự có chút mỏng chính là trốn ở trong phòng đều lanh phát run huống chi là đi theo vào núi trương trưởng khánh thân thể chẳng huống không tốt lưu ái dân nhắc gan cho nên cuối cùng như cũng làm yêu nhiên cùng hà kiến quốc hai cái làm cảm tử đội đi theo đi